chương sáu trăm bảy mươi sáu diệp h i n h thân thế vậy ta liền an bài các người chỗ tu luyện a đoạn tình nhai nhai chủ nói chơ một cái lúc này diệp lân đột nhiên lên tiếng những người khác đều là xứng sở không biết diệp lân còn có vấn đề gì diệp lân nhìn về phía diệp h i n h ánh mắt tránh qua vẻ phức tạp chật hắn cầm xuống treo ở trên cổ một khối ngọc bài lơ lửng giữa không trung nhìn về phía đoạn tình nhai nhai chủ cùng diệp h i n h khi thấy khối ngọc bài này thời điểm đoạn tình nhai nhai chủ biến sắc mà hình nhi ánh mắt cũng tựa hồ động động đoạn tình nhai nhai chủ nói ngươi làm sao có khối ngọc bài này có ý tứ gì nhân thiên chủ y có chút hiếu kỳ đi tới nhìn xem chỉ thấy diệp lân khối ngọc kia bài phía trên khắc lấy một cái diệp chữ có cái gì đặc thù sao nhân thiên chủ y nói t h ầ m tiền bối đây là tại hạ gia truyền tín vật ngươi biết sao đoạn tình nhai nhai chủ nói ngươi r a truyền tín vật tại sao có thể như vậy đoạn tình nhai nhai chủ có chút bất khả tư nghị nói ngươi làm sao giống như ta rất đột ngột một tiếng như chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy âm thanh vang lên đáng tiếc thanh âm mặc dù tốt nghe lại không mang theo mảy may tình cảm đám người không khỏi nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ lại là hình nhi lúc này hình nhi trên mặt hơi có chút hiếu kỳ sau đó đám người liền nhìn thấy hình nhi cũng từ trên cổ xuất ra một khối ngọc bài ngọc bài thanh thúy phía trên cũng khắc lấy một cái diệp chữ thế mà cùng diệp lân giống nhau như lúc trên sân đám người lập tức đều sửng sốt nhìn xem diệp lân lại nhìn xem diệp hinh thực sự là thực sự là ha ha ha trời có mắt rồi a diệp lân nhìn xem hình nhi khối ngọc bài này đột nhiên cười ha hả cái tổ tiểu bạch kiểm cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a nhân thiên chủ y kêu lên muội muội hình nhi là ta muội muội diệp lân đột nhiên kêu lên đám người một mặt giật mình uy tiểu bạch kiểm ngươi có phải hay không điên hình nhi cô nương là đường phong muội muội lúc nào là ngươi muội muội nhân thiên chủ y kêu lên con lợn béo đáng chết ngươi mới điên đâu ngươi không có nghe đường phong nói qua sao hình nhi cũng không phải là hắn thân muội muội mà là cha mẹ của hắn từ bên ngoài nhặt trở về bởi vì hình nhi trên người có một khối ngọc bài phía trên có một cái diệp chữ mới họ diệp diệp lân lớn tiếng nói nhâm thiên chủ y mắt sáng lên nói đường phong đúng là đã nói có thể sẽ không như thế xảo a mặt khác cố thanh phong đoạn tình nhai nhai chủ cũng là một mặt hiếu kỳ chỉ có hình nhi cùng long huyền trên mặt y l ì hải nguyên không có quá nhiều biểu lộ diệp lân công tử cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đoạn tình nhai nhai chủ hỏi chuyện này con muốn từ lục dục gia chủ nói lên diệp lân thở dài tiếp theo hắn liền đem đầu đôi nói ra nguyên lai diệp lân phụ thân ra da mạch này tại lục dục gia tộc xem như chi mạch tại lục dục gia tộc căn bản không nói nên lời nhưng đến diệp lân phụ thân đời này thời điểm lại xuất hiện biến hóa bởi vì hắn sinh hạ diệp lân chính là thể chất đặc thù c h ấ n kinh toàn bộ lục dục gia chủ thể chất đặc thù cho dù tại lục dục gia chủ dạng này thế lực to lớn bên trong đó cũng là cực kỳ thưa thất tuyệt thế thiên tài nhưng không chỉ có như thế cách hai năm diệp lân mẫu thân lại sinh ra dưới một người con gái nữ nhi này thế mà là ta là hiếm thấy thể chất đặc thù đoạn tình chi thể nhưng là lục dục gia tộc gia chủ đã có một cái con trai của tuyệt thế thiên tài cái kia chính là diệp vô đạo hơn nữa diệp vô đạo lại là vô tình chi thể cũng là thể chất đặc thù đồng thời thế gian có truyền n ôn vô tình chi thể nếu như cùng đoạn tình chi thể dung hợp nói sẽ thực hiện tiến hóa sinh ra một loại càng mạnh thể chất nói như vậy thực có thể tung hoành vô địch quét ngang tất cả địch cái này khiến lục dục gia tộc dòng chính nhất mạch phi thường động tâm muốn đem diệp lân mội m ộ i đoạn tình chi thể rút ra đi ra dung hợp vào diệp vô đạo thể nội cái này sự tình bị diệp lân phụ mẫu biết được về sau như thế nào sẽ đáp ứng nhưng là bọn hắn nhất mạch kia bất quá là chi mạch như thế nào cùng chủ mạch chống lại rơi vào đường cùng diệp lân phụ mẫu liền sai người đem diệp lân mội mội đưa tiễn đưa càng xa càng tốt nhất được không có thể bị lục dục gia tộc dòng chính tìm tới cuối cùng liền diệp lân phụ mẫu đều không biết đứa bé này đưa tới chỗ nào đi duy nhất lưu lại chính là một khối ngọc bài khối ngọc bài này hết t h ể hai khối diệp lân một khối mội mội của hắn một khối phía trên đều có khắc một cái diệp chữ nghe được nơi này đám người bừng tỉnh đại ngộ cái này cái này đây cũng quá thần kỳ a tiểu b ạ c h kiểm ngươi lại là đường phong mội mội ca ca nhâm thiên chủ im một mặt kỳ lạ một hồi nhìn xem diệp lân một hồi nhìn xem diệp hinh tạo hóa trêu ngươi a cuối cùng diệp vô đạo hay là tìm tới hinh nhi đoạn tình nhai nhai chủ thở dài cái này quá trình bên trong hình nhi chỉ là lẳng lặng nghe sắc mặt không có cái gì ba động nhai chủ mặc kệ thế nào ta liền tính liều tính mệnh cũng sẽ không để diệp vô đạo động hình nhi một cọng tóc g á i diệp lân cắn răng nói t ố t lần này liền dựa vào các ngươi đoạn tình nhai nhai chủ nói không nghĩ tới lần này sự tình biến đổi bất ngờ thực sự là ngoài dự liệu tiếp xuống tới mấy người lại trò chuyện một hồi đoạn tình nhai nhai chủ an bài mấy người tiến về chỗ tu luyện lần này đoạn tình nhai thực sự là dốc hết tài nguyên cái gì tu luyện bảo địa thiên tài địa bảo đều đổi mấy người c h ú t xuống mục tiêu chính là tận lực tăng lên mấy người tu vi bốn tháng về sau có thể đánh với diệp vô đạo một trận đáng tiếc sau năm ngày một cái không tốt tin tức truyền đến thất tình đảo bên trên cũng không có đường phong tung tích cái này khiến nhâm thiên chủ ý cùng diệp l ầ n sắc mặt hai người vô cùng khó coi nhưng sự thật như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bọn hắn chỉ có có thể làm chính là l i ề u mạng tu luyện tại bốn tháng về sau chiến thắng diệp vô đạo khô lâu đảo bên trên từ từ nhỏ tím luyện hóa cỗ kia bạo phong long ngạc về sau lại qua m ư ờ i ngày nay m ư ờ i ngày đường phong đi theo không lão đã tại khô lâu đảo bên trên tiến lên mấy chục dặm khoảng cách theo thời gian trôi qua không lão bắt đầu tìm hiểu cái này trận p h á p tựa hồ càng lúc càng nhanh mà nhường đường phong mừng rỡ là ở nơi này mấy chục dặm lộ trình bên trong hắn lại phát hiện hai cỗ bạo phong long ngạc xương cốt cái này khiến đường phong phi thường kỳ lạ bạo phong long ngạc tuyệt đối là xem như một loại cường đại giống loài số lượng tuyệt đối không nhiều nhưng tại sao lại ở đây khô lâu đảo bên trên liên tiếp nhìn thấy hắn khô lâu đâu không khỏi quá kỳ quái chẳng lẽ đây là bạo phong long ngạc hang ổ hay sao đường phong cười một tiếng thầm nghĩ Bất quá có bảo bảo cốt, tiểu tử thu to cốt, tiểu tử quá cái có ngạc hoạch cỗ ngạc phong long phong long xương lớn, dùng này xương lại đồng ộ độ, t đặt tới linh biến tam trọng. Dạng này tốc mắt thôi. phá cấp phong linh nhìn không cái biến liền bở, đường đều đỏ đ Dạng này thời theo luyện hóa bạo phong long ngạc xương cốt tiểu tử hoang long huyết mạch cũng càng lúc càng nồng nặc đường phong đoán chừng nếu là lại đến một cái mười bộ tám cỗ tiểu tử thể nội hoang long huyết mạch nói không chừng có thể nhất cử đạt tới hoang long một phần ba đầu đây chính là tương đương với nhân loại tiên thiên linh thể đường phong hướng phía trước mười sáu bước hướng phải bảy bước không láo nói đường phong đi theo không láo chỉ thị đi thẳng về phía trước giống đột nhiên đường phong nghe được một tiếng gầm k ê u truyền đến cái này có thể không phải tiểu t ử tiếng k ê u có sinh linh đường phong nhãn tình sáng lên tiến đến khô lâu đảo đã trải qua hơn hai mươi ngày trừ loại kia côn trùng còn không có đụng phải sinh linh đâu chương sáu trăm bảy mươi bảy còn sống bạo phong long ngạc giống từng tiếng hống khiếu chuyển đến tiếp theo đường phong liền thấy tại một mảnh rừng đá về sau đi ra một cái quái vật khổng lồ bạo phong long ngạc đường phong phát ra một tiếng kinh hô cái này một cái cự thú toàn thân che kín lân r á c dài đến hơn hai mươi mét dương huyết b u ồ n đại khẩu lộ ra um tùm r ă n g nanh không phải bạo phong long ngạc lại là cái gì bất quá cái này bạo phong long ngạc lúc này lại rất thảm hắn toàn thân nhiều chỗ địa phương đen kịt một màu đường phong đem nguyên lực vận chuyển tới trong ánh mắt rất dễ dàng có thể nhìn thấy cái kia cũng là một chút côn trùng trường giống con kiến có một chương miệng rộng hướng về phía bạo phong long ngạc điên cuồng tàn xé bạo phong long ngạc trên người nhiều chỗ địa phương đã trải qua lộ ra um tùm bạch cốt giống bạo phong long ngạc nhìn thấy đường phong về sau giống như là nổi điên đồng dạng điên cuồng xông lại mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng đường phong t ắ t tới giống tiểu tử giống to muốn xông ra nhưng bị đường phong đ è lại bởi vì cái này bạo phong long ngạc rất mạnh cho người ta cảm giác không kém gì linh biến cửu trọng tiểu tử căn bản không phải là đối thủ huyết bùn đại khẩu há miệng mùi máu tươi xông vào mũi hướng đường phong đánh tới vê anh đường phong toàn lực bộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính uy tắc cộng m ì n h cùng một chỗ tan trong kiếm pháp bên trong một kiếm chém về phía buộc phát long ngạc một tiếng oanh minh bạo phong long ngạc hướng về sau lùi gấp mà đường phong thân thể chỉ là lay động một cái đường phong chiếm cứ toàn diện thượng phong cái này bạo phong long ngạc rất mạnh tương đương với linh biến cửu trọng lại huyết mạch cường đại một chút cũng không kém gì nhân tộc võ giả kim tuyến nguyên linh nếu như tại toàn thịnh thời kỳ đường phong chỉ sợ đều không phải là đối thủ nhưng giờ phút này bạo phong long ngạc cũng rất suy yếu một thân chiến l ư ợ c giảm bớt đi nhiều bị đường phong áp chế giống bạo phong long ngạc bị kích lui ra phía sau lại điên cuồng ngào lên đường phong một kiếm chém ra tại buộc phát long ngạc trên người lưu lại một đầu thật sâu vết kiếm hướng lui về phía sau ra mấy c h ụ c mét nhưng tiếp theo bạo phong long ngạc lại điên cuồng ngào lên đường phong đưa nó hướng bên phải mười tám mét chỗ kích chiến kiếm bên trong không láo nói khai thiên đường phong trực tiếp thi triển ra khai thiên kiếm pháp một chiêu mạnh nhất đánh vào bạo phong long ngạc trên người đem cái này bạo phong long ngạc đổ nhào lăn ra ngoài bất quá vị trí đã trải qua phía bên phải bên kia động một bộ phận tiếp theo bạo phong long ngạc lại bổ nhào qua lần này đường phong một kiếm trực tiếp đem bạo phong long ngạc đánh về phía không lao chỉ hướng vị trí kia làm bạo phong long ngạc quay cùng tới đó thời điểm đột nhiên dưới mặt đất xông ra một cỗ huyết hồng sắc x ư ơ n g mù đem bạo phong long ngạc bao phủ tiếp theo liền nghe được bạo phong long ngạc phát ra thê lương tiếng gào thét mấy hơi thở vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thở mà thôi bạo phong long ngạc tiếng gào thét liền đình chỉ mà cái kia hồng sắc x ư ơ n g mù cũng chầm chầm rút đi lộ ra bên trong một bộ tuyết bạch khô lâu đường phong giật mình chừng to mắt một mặt kinh hãi đó là cái gì chỉ là mấy hơi thở mà thôi một cái cường đại bạo phong long ngạc liền biến thành một bộ bạch cốt đây cũng quá khủng bố đi nếu là rơi vào đường phong trên người hắn đoán chừng cũng được không tới chỗ nào đi không khỏi hắn toát ra mồ hôi lạnh không lão đây là cái gì đường phong nuốt nước miếng hỏi đây là đại trận này một bộ phận một loại tính ăn mòn cực mạnh khí độc đây mới là tòa đại trận này chỗ đáng sợ không lão nói đại trận một bộ phận đường phong có chút kinh hãi còn tốt có không lao tại bằng không thì hắn một mình xông luận nói nếu là một c ư ớ c giấm tại chỗ đó cái kia thực sự là làm sao chết đều không biết bất quá dạng này địa phương không nhiều không lão lại giải thích nói đáng tiếc một bộ bạo phong long ngạc khô lâu đường phong nhìn xem khô lâu kia quyết định cũng không cần vạn nhất cái kia sương mù hướng hắn bao phủ mà đến cái kia thực sự là bi kịch không lão cũng không có nắm chắc cho nên chỉ có thể không muốn tiếp theo đường phong lại dựa theo không láo chỉ điểm đi về phía trước càng là lĩnh hội không láo đối trận pháp lĩnh hội cũng càng sâu tiếp lấy hai ngày đường phong liền đi về phía trước hai mươi dặm một tòa núi lớn ở phía trước xuất hiện một tòa núi lớn đường phong đến ngọn núi lớn này ta phát hiện trận pháp càng ngày càng đơn giản ta đoán chừng tại xa xưa đi qua có một cường giả ở ở chỗ này trước mặt đại sơn hẳn là nơi cư trụ địa phương không láo nói cường giả ở lại địa phương đường phong nhãn tình sáng lên nếu như là cường giả ở lại địa phương vậy liệu rằng lưu lại cơ duyên gì đâu không láo trong mắt cũng tránh qua vẻ tò mò hiển nhiên có thể là trí tôn cảnh cường giả lưu lại nơi ở đối với hắn cũng có lực hấp dẫn đường phong chúng ta trước đi xem một chút đi không láo nói đường phong gật đầu dựa theo không láo chỉ điểm hướng về đại sơn đi đến ước chừng mấy ngàn mét về sau không lao nói t ố t hiện tại đã trải qua gia đại trận phạm vi tại ngọn núi lớn này phụ cận có thể tùy ý hành động nghe vậy đường phong đại hỉ tại tòa hòn đảo này bên trên một mực bó tay bó chân liên hành động đều không tiện thực sự không thoải mái hiện tại rốt cục có thể tự do hành động h ắ n đương nhiên cao hứng lập tức đường phong nhanh chân hướng đại sơn đi đến a có một cái s ơ n động đi đến dưới chân núi thời điểm đường phong phát hiện một cái sơn động một mảnh đen kịt không có mảy may ánh sáng đường phong tinh thần cao độ tập trung linh thức liếc nhìn bốn phía sau đó cẩn thận hướng cái này sơn động đi vào sơn động rất dài t i ê n tĩnh vô cùng đường phong đi ước chừng ngàn mét về sau phía trước gần ẩn có ánh sáng chuyển đến xem ra thật có đã từng có người ở đường phong ánh mắt lập lòe tiếp tục tiến lên phía trước ánh sáng càng ngày càng sáng đường phong lại tiến lên mấy ngàn mét về sau nhìn thấy cửa ra từ cửa ra nơi đó chiếu tới ánh sáng đường phong cẩn thận đi về phía trước thu liêm toàn thân khí tức không có phát ra một chút thanh âm khi hắn đi ra cửa động thời điểm vẫn là hơi s ư ứ n g sở đây là một cái to lớn vô cùng hang động có thể cao tới mấy trăm mét dài rộng tối thiểu mấy ngàn mét tại hang động trên vách đá n ạ m một đêm q u a n thạch đem hang động chiếu một mảnh sáng tỏ trong huyệt động ở giữa có từng cái khối thành hình tròn cao cao nhô lên địa phương như một cái tế đàn đồng dạng bất quá cao có mười mấy mét đường phong đứng ở cửa động nhìn không thấy nhô lên phía trên là cái gì nhưng lại có thể cảm giác được nơi đó có một cỗ khủng bố khí tức tàng ra đó là cái gì đường phong có chút giật mình thật mạnh sinh mệnh năng lượng không lão cũng có chút giật mình nhìn về phía bên kia giống đột nhiên cái kia nhô lên địa phương chuyến ra một tiếng kịch liệt giống to chân toàn bộ hang động long long tiếng vang có sinh linh đường phong cùng không lão đều giật nảy cả mình chẳng lẽ là cái kia bố trí xuống đại trận tồn tại đến nay còn lưu ở chỗ này đường phong có chút kinh hai nói bởi vì dựa theo không lão căn cứ đại trận kia đường vân phòng đoán đại trận bố trí xuống thời gian tối thiểu cũng có gần vạn năm cái dạng gì tồn tại tại trải qua vạn năm thuế nguyệt về sau còn có thể sống xuống tới giống tiếp lấy lại là giống to một tiếng sau đó đường phong nhìn thấy một màn kinh người một cái to lớn vô cùng q u á i thú từ cái kia nhô lên địa phương leo ra chương sáu trăm bảy mươi tám kinh thiên thủ bút cái này cự thú toàn thân che kín um tùm lân giáp như kim thiết đổ bê tông m à thành hai mắt huyết hồng đầu rất dài mở ra huyết b u ồ n đại khẩu gào thét không ngừng kinh khủng nhất là tại nó đầu có từng cây bén nhọn sừng dài sừng dài hướng lên trời phi thường làm người ta sợ hãi nó nhảy vọt chừng trăm mét lơ lửng giữa không trung t à n mát ra khủng bố khí tức bạo phong long ngạc không được cái này không phải bạo phong long ngạc bạo phong long ngạc không có như thế to lớn hình thể chẳng lẽ đây là viễn cổ long ngạc đường phong có chút chấn kinh nhìn cái này cự vô phách viễn cổ long ngạc thực viễn cổ long ngạc không láo tự lẩm bẩm viễn cổ long ngạc tương truyền là hoang long hậu đại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hoang long huyết mạch có thể nói tại trước mắt hoang long tuyệt tích niên đại viễn cổ long ngạc chính là tiếp cận nhất hoang long tồn tại một trong bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này đụng phải một mực viễn cổ long ngạc hơn nữa xem xét chính là một cái vô cùng cường đại viễn cổ long ngạc không đúng cái này không là sống lấy viễn cổ long ngạc mà là viễn cổ long ngạc c h i hồn không l á o đột nhiên nói viễn cổ long ngạc chi hồn đường phong giật mình sau khi nhìn kỹ mới phát hiện đầu này viễn cổ long ngạc thực không phải thực thể mà là hư nổi đ ồ n g b ể n giữa không trung thậm chí đường phong nhìn thấy viễn cổ long ngạc chi hồn trên người có từng đầu huyết hồng sắc xích s á t đem một mực khóa lại giống viễn cổ long ngạc chi hồn giống to muốn bay ra lại bị xích sắt kia khóa lại khô lâu đảo thế mà khóa lại viễn cổ long ngạc chi hồn thật là kinh người không lao sắc mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía đặc biệt là đối cái kia nhô lên bốn phía trận văn nhìn kỹ lại nhìn thật lâu không lao mới lộ ra c h ấ n kinh chi sắp nói cái này địa phương thật sự là quá kinh người chỉ sợ vượt qua ngươi ta tưởng tượng à đường phong ngươi nhìn xem cái kia nhô lên địa phương bên trong có cái gì tốt đường phong đằng không mà lên bay lên cao mấy chục mét không trùng hướng cái kia nhô lên địa phương nhìn lại xem xét phía dưới đường phong con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi hắn nhìn thấy một màn kinh người nhô lên địa phương chính là một ngụm đầm nước nhưng là tại trong đầm lại không phải nước mà là máu là đỏ tươi nồng đầm máu một cái đầm tử cũng là quả là thế quả là thế a không lão con mắt tỏa sáng có chút kinh h ỉ nói không lão vì cái gì có nhiều máu như vậy chẳng lẽ là cái kia viễn cổ lòng ngạt máu đường phong hỏi không sai nhưng là không toàn đúng nếu như ta không có đoán sai nói cái kia đ à m bên trong là cái kia viễn cổ long ngạc một thân tinh hoa biến thành bao quát huyết dịch xương cốt cơ bắp chờ đã toàn bộ hòa làm một thể hóa thành cái kia một cái đầm huyết dịch không l a o nói cái gì viễn cổ long ngạc toàn thân huyết nhục biến thành đường phong bị chấn kinh trận mắt hốc mộm đại thủ bút ta thực sự là đại thủ bút ta cái này một đầu viễn cổ long ngạc hẳn là trí tôn cấp bậc tồn tại mà có một cái càng mạnh tồn tại bắt được cái này một đầu viễn cổ long ngạc muốn đem ngưng luyện luyện thành một khỏa đan dược cho nên mới có thể tại hòn đảo này bố trí xuống đại trận phòng ngừa quái nhiễu có thể không biết ra cái gì sự tình cái kia cường đại tồn tại đan dược còn không có luyện tốt liền vội vàng rời đi lưu lại cái này một cái đầm huyết nhục tinh hoa không láo chậm rãi nói ra bản thân phỏng đoán mà đường phong nghe tóc thẳng xương sờ nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng không lao nói thật sự là quá kinh người thế mà lấy trí tôn cấp bậc v i ê n cổ long ngạc luyện đăng ăn dược bậc này thủ đoạn bậc này khí phách nói ra ai mà tin đ ư ờ n g phong cũng rốt c ụ c minh bạch vì cái gì đảo này trên sẽ có nhiều c ố bạo phong long ngạc khô lâu đồng thời còn có còn sống bạo phong long ngạc leo núi bờ bởi vì v i ê n cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa đối bạo phong long ngạc có trí mạng lực hấp dẫn đ ư ờ n g phong lần này ngươi muốn cảm tạ cái kia đại trưởng lao a đem dạng này cơ duyên đưa đến trên tay ngươi không láo đối đường phong nói cơ duyên này làm sao d ạ n g đường phong hơi nghi hoặc một chút cái này một cái đầm huyết nhục tinh hoa thế nhưng là một vị trí tôn cấp bậc cường đại tồn tại lưu lại chỉ cần có thể hấp thu trong đó tinh hoa ngươi tu vi liền có thể tăng v ọ n không phải cơ duyên lại là cái gì không láo cười tủm tỉm lấy nói hấp thu luyện hóa không lão điểm này ta cũng biết rõ nhưng không nói trước cái kia viễn cổ long ngạc chi hồn đây chính là trí tôn lưu lại huyết nhục tinh hoa bên trong lưu lại sắc khí căn bản không phải ta có thể tiếp nhận đường phong nói đến hắn mặc dù tâm động nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng ha ha đường phong điểm này ta đương nhiên nghĩ đến không lão cười nói không lão ngươi có biện pháp đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nếu như không lão có biện pháp giải quyết trong đó sát khí nói cái kia thực sự là một trận không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên giống tiểu tử c h ầ m c h ầ m vào cái k i a đầm không ngừng gào thét t r o n g mắt phát ra cực nóng q u a n mang ta có thể bố chi xuống một cái đại trận có thể chậm rãi đem viễn cổ long ngạc bên trong sát khí khứ trừ rơi hơn nữa cái này viễn cổ long ngạc chi hồn kinh lịch lâu như vậy tuế y nguyệt kỳ thật cũng chỉ còn lại một sợi không cam lòng tàn hồn mà thôi cũng có thể chậm dại khứ trừ rơi bất quá không lão nói tuy nhiên làm sao đường phong hỏi bất quá đại trận này khả năng cần số lớn nguyên thạch ra khả năng cần mấy ngàn vạn cái này còn muốn nhìn viễn cổ long ngạc bên trong sắt khí nồng độ nếu như cao nói khả năng cần càng nhiều nguyên thạch không lão nói nguyên thạch không lão đường phong trên người một hai ước nguyên thạch vẫn có cứ việc cầm đi dùng đường phong vung tay lên số lớn nguyên thạch xuất hiện ở trên mặt đất tốt đã như vậy vậy ta liền bắt đầu bày trận không lão nói tiếp theo không lão từ chiến kiếm bên trong bay ra bắt đầu bày trận bất quá không lão chính là tàn hồn mặc dù trước đó hấp thu một sợi hỗn độn nguyên khí nhưng chỉ có thể bảo trì tàn hồn không tiêu tan mà thôi nào có như vậy cường đại lực lượng bày trận cho nên cái này quá trình cần đường phong phụ trợ như rất nhiều cần tiêu hao nguyên lực trận văn đều cần không lão chỉ điểm đường phong hoàn thành còn tốt đường phong niên kỷ mặc dù không lớn nhưng đối với trận văn tạo nghệ lại không cạn rất nhiều đều có thể từng cái hoàn thành cái này khiến không lão cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hai ngày thời gian không lão cùng đường phong mới hoàn thành đại trận bố trí đường phong tiếp xuống tới ngươi chỉ cần đem nguyên thạch dựa theo trận văn tương giao điểm để vào liền có thể thôi động đại trận khứ trừ máu thịt bên trong sắt khí không lão có chút hưu khí vô lực nói hiển nhiên tiêu hao rất lớn không lão ngươi không sao chứ đường phong có chút lo lắng nói không có việc gì ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi đáng tiếc ga đáng tiếc ga không lão nhìn trước mắt viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa ung dung thở dài không lão ngài đáng tiếc cái gì không biết đường phong có gì có thể giúp ngươi sao đường phong hỏi ha ha không lão cười một tiếng nói cũng không có gì ta đáng tiếc là viễn cổ long ngạc trí tôn huyết nhục tinh hoa thế gian khó gặp ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa nếu có huyết hồn thạch nói ta liền có thể dựa vào huyết hồn thạch tăng thêm một bộ phận viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa ngưng tụ ra một bộ nhục thân đến để cho ta tái hiện thế gian chương 679, h huyết hồn thạch bắt đầu tu luyện cái gì không lão ngươi còn có thể khôi phục nhục thân tái nhập thế gian sao đường phong kinh hô trong lòng có chút chấn động đồng thời cũng có chút chờ đợi không láo thế nhưng là chân vũ cảnh tuyệt thế cừng giả nếu quả thật có thể tái tạo nhục thân tái nhập thế gian vậy đối với hắn trợ giúp đem to lớn vô cùng cho tới nay hắn đều là một mình một người sông động thiên hạ người khác có thế lực có trưởng bối có thể dựa vào mà hắn đều là một mình một người một đường đi tới rất gian khổ nhưng nếu có một cái chân vũ cảnh cường giả xem như chỗ dựa nói hắn về sau làm việc cũng không cần như vậy bó tay bó chân đúng vậy à đáng tiếc huyết hồn thạch cũng là thế gian hiếm có đồ vật m u ố n đụng phải rất khó khăn không láo thở dài không láo huyết hồn thạch là dạng gì dạng này về sau liền có thể lưu ý một cái đường phong nói huyết hồn thạch sao ta cũng chưa từng thấy qua chỉ là tại trên điển tịch thấy qua ghi chép nghe nói bình thường là nắm đấm lớn nhỏ thành huyết hồng sắc tràn ngập cường đại năng lực tái sinh đối uẩn dưỡng thần hồn nhục thân ngưng tụ có công hiệu thần kỳ không láo cười nói kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng gì dù sao thế gian khó tìm mà hắn có thể tồn thế gian này cũng sẽ không quá lâu huyết hồng sắc nắm đấm lớn nhỏ có tái sinh c h i lực đường phong nói thầm trong lòng đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên tay kẽ h động trong tay xuất hiện một khối huyết hồng sắt hòn đá không lão ngài nhìn xem khối này có phải hay không đường phong r ô i xuất thủ đối không lão nói ha ha đường phong ngươi còn thực sự là không lão cười một tiếng lúc đầu muốn nói đường phong không cần nghiêm túc như vậy hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi dù sao huyết hồn thạch quá hiếm thấy chỗ nào dễ dàng như vậy đụng phải nhưng hắn nói được nửa câu liền dừng lại xững sờ nhìn xem đường phong trong tay khối đá k i a khối sau đó con mắt càng trừng càng lớn miệng đều mở ra một bức vẽ không thể tin được lấy không láo chân vũ cảnh tu vi có thể khiến cho hắn lộ ra bộ biểu tình này đã trải qua không biết bao nhiêu năm chưa từng có vu không láo thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở đường phong trước người chừng trong mắt cẩn thận nhìn xem đường phong trong tay hòn đá sau đó thân thể của hắn thế mà đều run dày lên kích động nói huyết hồn thạch huyết hồn thạch đây là huyết hồn thạch cùng điển tịch ghi chép giống nhau như lúc không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói cái này thực sự là huyết hồn thạch đúng đúng không láo tiếp nhận đường phong trong tay hòn đá cẩn thận chu đáo một cái nói không sai ta dám khẳng định một trăm phần trăm là huyết hồn thạch vậy quá tốt đường phong đại hỉ hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy có điểm giống muốn cầm đi ra hỏi một cái không nghĩ đến còn thực sự là huyết hồn thạch đường phong n g ư ờ i khối này huyết hồn thạch là làm thế nào chiếm được không lão thanh e m đều có chút run rẩy hỏi là ở vân châu lúc trong một cái sơn cốc được lúc ấy khối này huyết hồn thạch bị một gốc linh nguyên quả cây nuốt vào đường phong giải thích nói không sai khối này hòn đá chính là ban đầu ở thiên việt quốc thời điểm cùng tô huy cùng một chỗ tiến về hái linh nguyên quả thời điểm tại chỗ gốc biến dị linh nguyên quả cây nơi đó được lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy khối này hòn đá có chút kỳ dị liền thu hồi đến một mực cũng không biết có làm được cái gì không nghĩ tới lại là huyết hồn thạch ha ha thực sự là trời xanh có mắt ta nghe xong không l á o cười ha ha tiếp theo hắn đột nhiên liền ôm quyển hướng đường phong một xá nói đường phong hôm nay lão hủ m u ố n thỉnh cầu ngươi một sự kiện đường phong nghiêm mặt vội vàng đỡ dậy không lão nói không lão ngài làm cái gì vậy có chuyện gì ngài cứ nói đừng ngại đường phong khẽ động hết sức đi làm đường phong ta nghĩ lấy ngươi khối này huyết hồn thạch cô động đục thân nhưng khối này huyết hồn thạch thế nhưng là giá trị vô lượng à? không lão nói không lão ngươi nói là chuyện này không lão nhiều lần cứu ta chỉ là một khối huyết hồn thạch tính là gì đường phong vội vàng nói đường phong lão hủ ở đây thể rơi vào tái nhập thế gian định truy ai ngươi trái phải sống chết có nhau cùng ngươi đại chiến thiên hạ không lão trịnh trọng nói tiếp lấy lại là ôn quyền một xá đường phong vội vàng đỡ dậy không lão nói không lão nói quá lời đường phong có thể được không lão tương trợ mới là thiên đại may mắn cái này mấy câu nói bất chi bất giác để cho hai người quan hệ gần rất nhiều t ố t đường phong c á i kia h i ệ n t ạ i l i ề n k h ở i đ ộ n g t ò a đ ạ i t r ậ n này, khứ ế n v à viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa bên trong sát khí nếu như nguyên thạch bên trong năng lượng tiêu hao hết tiếp tục tăng thêm nguyên thạch không láo nói đường phong gật gật đầu sau đó rót vào nguyên lực kích phát đại trận ông đại trận phát sáng một c ỗ năng lượng hình thành tràn vào đến cái kia trong đầm tiến vào viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa bên trong suy suy lập tức thế mà phát ra tiếng xèo xèo thanh âm từng sợi mắt trần có thể thấy khói đen từ đó phiêu tán đúng là rất mạnh sát khí đường phong nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào theo thời gian trôi qua trên đại trận nguyên thạch năng lượng tiêu hao sạch đường phong vung tay lên lại có mảng lớn nguyên thạch khảm nạm vào đại trận bên trong tiếp tục khứ trừ lấy trong đó sát khí trong n g a y mắt liền đi qua ba ngày ba ngày qua này đường phong một cái chờ đợi ở chỗ này chỉ cần nguyên thạch vừa mất hao hết sạch liền tăng thêm nguyên thạch ba ngày thời gian c h ọ n vẹn tiêu hao năm nghìn vạn khối nguyên thạch tiêu hao nguyên thạch số lượng cao khủng bố nhất định chính là lấy nguyên thạch năng lượng đi mải rơi viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa bên trong sát khí nhưng đường phong một chút cũng không đau lòng chỉ là năm nghìn vạn nhanh nguyên thạch lại có thể có thể so với cái này viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa giống lúc này đầu kia viễn cổ long ngạc chi hồn đã trải qua ảm đạm rất nhiều mắt nhìn xem phải từ từ tiêu tán chỉ cần cái này viễn cổ long ngạc chi hồn vừa tiêu tán đã nói lên viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa bên trong sắt khí muốn đi trừ sạch sẽ tiếp tục thôi động đại trận lại là ba ngày thời gian trôi qua lúc này viễn cổ long ngạc chi hồn phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú sau đó đụng một tiếng tiêu tán ra biến mất ở trong trời đất rốt cục đại công cáo thành đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng thiêu hao gần một tước nguyên thạch cuối cùng vẫn là thành công giống tiểu t ử hưng phấn kêu to mà không lão trên mặt cũng treo chờ mong t i ể u dung hiện tại viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa bên trong sắc khi đã trải qua khứ trừ lưu lại cũng là sinh mệnh thần năng tinh hoa năng lượng nhưng là cũng không thể tham công liều lĩnh luyện hóa lúc c ầ n từ từ sẽ đến không lão khuyên bảo đường phong gật gật đầu cái này hắn cũng biết dù sao cũng là trí tôn cấp bậc v i ê n cổ long ngạc lưu lại huyết nhục tinh hoa năng lượng khẳng định rất khủng bố cẩn chậm rãi luyện hóa giống tiểu tử phát ra hương phấn kêu to lập tức thoát ra ngoài bình một tiếng liền nhảy xuống cái kia đồng thân hình cấp tốc biến lớn biến thành dài mười mấy mét toàn thân tử sắc quang mang lập lòe ngụm lớn thôn phệ lên cái kia học huyết nhục tinh hoa bắt đầu luyện hóa cái này ra hỏa đường phong cười một tiếng bất quá trong mắt cũng có chút chờ mong trí tôn cấp bậc v i ê n cổ long ngạc hoang long huyết mạch tuyệt đối nồng đầm vô cùng đối tiểu tử tắc dụng tuyệt đối phải vượt qua đường phong đường phong chúng ta cũng đi xuống đi không l á o cười một tiếng toàn thân phát sáng bọc lấy huyết hồn thạch hướng về trong đầm bay đi đường phong cũng bay lên mà xuống n g ả vào đến trong đầm chương sáu trăm tám mươi điên cuồng đột phá cùng không l á o trọng sinh cái này khẩu đầm thành hình tròn rộng khoảng chừng trăm mét trong đầm huyết nhục tinh hoa trọn vẹn sâu đạt hơn m ộ mươi mét phi thường rộng lớn hai người một thú xuống dưới căn bản chiếm cứ không đến bao nhiêu vị trí đương nhiên bọn hắn không có ở vị trí trung tâm bởi vì đã sớm cảm ứng ra đến vị trí trung tâm huyết nhục tinh hoa vô cùng nồng đậm cơ hổ ngưng k ế t cùng một chỗ đường phong cùng không lão suy đoán cái này hẳn là lúc trước cái kia không cách nào tưởng tượng tồn tại lấy chi luyện đan còn không có không luyện tinh h h à n lưu l ạ kết quả. Thật quả. là ồ n nặc năng lượng. Đường g p o n g âm thần m cảm t h á h ắ như một cái đến cũng cảm cái cũng giác đến bốn p ơ n hướng, g tám có vậy ô t n năng lượng, hướng hắn Hắn giống như là đặt mình vào ở một cái năng lượng trong、hải、dương. Tinh thuần như là hải tới. về vọt vào v đặt một cái ở ậ năng lượng vừa v ẫ n thích hợp ta tu luyện mãng hoang lòng tự quyết đường phong âm thầm suy nghĩ tiếp theo liền đứng ở huyết nhục tinh hoa bên trong thi triển ra mãng hoang lòng tự quyết giống ngao long giữ tượng thanh â m phát ra đường phong bắt đầu vận chuyển mãng hoang lòng t ư ợ n g quyết ngay từ đầu vận chuyển liền cảm giác bốn phía quần quận vô tận năng lượng hướng về đường phong tụ đến không ngừng thấm vào hắn thể nội thấm vào cơ bắp xương cốt bên trong đường phong nhục thân bắt đầu nhúc nhích tại điên cuồng hấp thu bốn phía tinh hoa năng lượng đường phong có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhục thân năng lượng tại không ngừng tăng lên một vạn cân hai vạn cân ba vạn cân sức mạnh thân thể tại không ngừng tăng lên đang không ngừng thay đổi cứng cỏi cường đại thoải mái thật sự là quá thoải mái loại lực lượng này tăng lên đường phong cảm giác vô cùng thoải mái lúc đầu đường phong lực lượng đã trải qua đạt tới ba trăm vạn cân cấp độ lúc này tại không ngừng tăng lên bốn trăm vạn cân năm trăm vạn cân đường phong toàn tâm toàn ý tu luyện mãng hoang long t ư ợ n g quyết cũng hiện ra siêu phàm luyện thể hiệu quả hấp thu luyện hóa tốc độ nhanh kinh người làm đường phong sức mạnh thân thể đạt tới sáu trăm vạn cân thời điểm hắn mới phát hiện hắn phụ cận tinh hoa năng lượng thay đổi mỏng manh hắn hướng về đầm trung tâm đi hơn mười mét tinh hoa năng lượng lại thay đổi thêm nồng đậm tại mặt khác hai cái phương hướng đường phong cảm giác được tiểu tử khí tức cũng ở đây cấp tốc mạnh lên khí tức không ngừng tăng lên nói rõ tiểu tử cũng ở đây không ngừng đột phá mà ở không láo vị trí kia mới là kinh khủng nhất lúc này không lão hoàn toàn hóa thành một cái vòng xoáy tại điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng bất quá viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa thực sự quá nhiều dù vậy y h ả nguyên không có giảm bớt quá nhiều giống ngao đường phong tiếp tục tu luyện mãng hoang long tự quyết đường phong dự định trước đem nhục thân tăng lên tới đỉnh phong sau đó bắt đầu tăng lên tu vi trong n g á y mắt thời gian liền đi qua hai tháng hai tháng là thời gian đường phong sức mạnh thân thể đạt tới một cái khủng bố cấp độ 900 vạn cân là đường phong đạt tới nhất kiếp nhục thân cực h ạ 900 vạn cân đến một bước này tạm thời là cực hạn muốn lần thứ hai tăng lên nhất định phải độ nhục thân đại kiếp chỉ cần vượt qua nhục thân đại kiếp đạt tới nhị kiếp nhục thân sức mạnh thân thể liền có thể đạt tới một nghìn vạn cân lại cường độ có chất biến hóa hiện tại chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể đánh nổ kim tuyến nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong a Đường phong cảm thụ được phong trong thân tận thụ thể cảm cái kia vô lúc ự c lượng, l nghĩ đến. thầm trước, h ắ này sức nục cân có chỉ mạnh điểm, đạt vạn thân nhất thân, liền thể thời thể tới kiếp v bằng nhục thân đạt tới chín trăm vạn cân quả thực là khủng bố như cái kia hoang c ổ thạch thành thạch thanh hùng đường phong tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ có thể nói dựa vào sức mạnh thân thể linh biến cảnh đều không có bao nhiêu người là đường phong đối thủ trừ phi là thể chất đặc thù hai tháng sức mạnh thân thể liền đạt đến cái này cấp độ trừ có khổng lồ huyết nhục tinh hoa duy trì mãng hoang long tượng quyết công hiệu cũng là vô cùng cường đại a đường phong cảm thán nếu không có mãng hoang long tượng quyết cho dù có như thế khổng lồ huyết nhục tinh hoa đường phong cũng hấp thu không được bao nhiêu nhục thân nan lấy tăng lên chỉ có thể lấy chi tăng lên tu vi hiện tại huyết nhục tinh hoa tựa hồ mỏng manh rất nhiều đường phong cảm thụ bốn phía hướng về trung tâm đi đến lúc này hắn phát hiện không l a o đã trải qua hóa thành một cái huyết đoàn đem hắn bao lấy từ đó tản mát ra kinh người cực kỳ năng lượng hiện tại bắt đầu tu luyện cựu kiếp chiến thần quyết lập tức đường phong ngồi xếp bằng bắt đầu bắt đầu tu luyện cựu kiếp chiến thần quyết hô hô bốn phía năng lượng bị đường phong hấp thu không ngừng hướng về trong đan điển kiếm nguyên linh hội tụ đi khổng lồ năng lượng gian luyện đường phong kiếm nguyên linh làm cho không ngừng cô đọng không ngừng thay đổi tinh thuần bất quá t u vi tăng lên so nhục thân tu luyện muốn chậm rất nhiều thời gian nhoáng một cái lại qua một tháng rưỡi vang đột nhiên một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên đường phong tử trong tu luyện mở ra hai mắt sau đó liền nhìn thấy không l á o chỗ ngưng tụ v u ế t đoàn đột nhiên nổ bể ra đến sau đó một cái phi thường tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện cái này thân ảnh toàn thân bị dòng máu màu đỏ ngòm b ọ c lấy tản mát ra huyết hồng quan mang thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng có thể trên người khí t ứ c lại vô cùng kinh khủng đây là không lão đường phong có chút sững sờ vu lúc này không lão đột nhiên mở ra hai mắt bắn ra hai đạo sáng trói cực kỳ quan mang hào hào không lão quanh thân năng lượng tại quần quận đang ngưng tụ sau đó hóa thành một kiện thanh sam mặc ở trên người đến nhất định tu vi lấy nguyên lực ngưng tụ quần áo là nhẹ nhõm có thể làm được sự tình ha ha ha không lão c ư ờ i dài rơi vào trong đầm một bên không lão ngươi thành công đường phong cũng là đại hỷ đường phong lần này phải cảm tạ ngươi để cho ta thu hoạch được trọng s in h không lão mở miệng Trật dung một ạ o cấp tốc biến hóa. m đầu tóc đen thui trong nháy mắt biến thành tuyết bạch trong nháy mắt lại biến trở về nguyên lai bức kia láo giả bộ dáng vẫn lạ như vậy rất nhiều không lão cười nói chúc mừng không lão không lão có thể thành công ngưng tụ nhục thân đường phong cũng cảm thấy vạn phần khai tâm đường phong lần này các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ a không lão nhìn về phía đường phong l à đi qua một tháng rơi tu luyện đường phong tu vi Đã trải qua đạt trải tới i qua l nhưng biến bắt b trọng đỉnh phong cấp độ, kém một độ, cấp kém ớ c thì đ ế được linh biến n kiểu t r ọ Đây lập à đường phong t n lực g chế ế k tức quả. đều tu luyện Đường đột đột Nhưng phong không nhanh hạn, nhiên gấp phá, cấp phá. lập một tới tự t cái mà mỗi mới mà là bậc, cực vậy liền dạng này đường phong tu vi hay là tăng lên trọn vẹn ba cái cấp bậc linh biến bắt trọng đỉnh phong chiến thần chi thể tăng thêm nhất kiếp nhục thân cực hạn tại tăng thêm quy tắc cộng minh còn có kiếp thần kính đường phong lúc này chiến lược liền hắn đều không biết mạnh bao nhiêu bây giờ đang ở đối mặt riêu trời sóng một quyền nhẹ nhõm giải quyết đường phong thân hình khẽ động lên tới trên bờ cảm thụ được toàn thân dùng không hết lực lượng trong lòng nghĩ giống lúc này đầm bên trong tiếng giống không ngừng tử s á c quang mang nồng đầm vô cùng tiểu tử phát ra gầm nhẹ lúc này tiểu tử thân hình khoảng t r ư ờ n g dài hơn ba mươi thước cao m ộ ư ơ i mét có thể nói là cự vô phách nó há miệng ra lập tức c u ồ n c u ộ n huyết nhục tinh hoa đều không vào đến nó trong miệng lúc này trong đầm huyết nhục tinh hoa đã trải qua thay đổi rất mỏng manh chương 681, c h ă m t ơ i m ú đường phong tiểu tử đã đến linh biến cực hạn lúc này hắn đang tại hấp thu dự trữ năng lượng đây về sau có thể không ngừng luyện hóa tinh thuần huyết mạch trong cơ thể không đến nhìn xem tiểu tử nói cái kia còn lại những cái này liền để tiểu tử hấp thu a đường phong cười nói lần này hắn thu hoạch đã trải qua rất lớn tu vi tăng lên quá nhiều hắn dự định hoãn một chút bởi vì tăng lên quá nhanh ngược lại sẽ xảy ra vấn đề trước đó tại hoàng cổ thạch thành hắn đã trải qua cảm giác nhận q u a nghe lời ấy không l á o có chút tán thưởng nhìn đường phong một chút đường phong kẻ này không chỉ có thiên phú cao dọa người tâm tính cũng rất khó được đối mặt như thế dụ hoặc còn biết có chừng có mực xác thực khó được không lão trong lòng nghĩ đến người bình thường tại đối mặt lực lượng điên cuồng tăng lên bên trong rất dễ bị lạc bản thân chỉ muốn liều lĩnh tăng lên tu vi nói như vậy tâm cảnh phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề dẫn đến về sau căn cơ bất ổn thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma đường phong cái kia không gian giới chỉ đâu lấy tới ta giúp ngươi phá vỡ không lão nói đường phong tâm niệm vừa động cái kia không gian giới chỉ xuất hiện ở trong tay đưa cho không lão không láo tiếp nhận nắm trong tay có quan g mang từ đó lập lòe chỉ là mấy hơi thở quan g mang liền biến mất đường phong trong không gian giới chỉ phòng hộ i trận văn đã trải qua phá vỡ ngươi cầm lấy đi dùng a không láo đem không gian giới chỉ đưa cho đường phong đường phong s ữ n g sở vội vàng khoắt tay nói không láo cái này tại sao có thể cái này không gian giới chỉ vốn chính là không láo ngươi không láo mỉm cười nói ta vốn người đã chết bây giờ có thể tái nhập thế gian sống thêm một đời đã là nghịch thiên cơ duyên mà thôi hướng tất cả liền để hắn theo gió mà qua đi ta có nó bổi ta đã đủ tay khẽ động cái kia một chuôi chiến kiếm bay đến không láo trong tay ngươi lần này nguyên thạch tiêu hao rất lớn mà cái này trong không gian giới chỉ đồ vật năm đó đã bị ta dùng xong rất nhiều đối ta bây giờ, ta tác bây cũng không có quá tác dụng có chỗ, lớn quá đối với ngươi ngược lại có tác dụng lớn ngươi liền giữ đi không lão cười nói tay khẽ động không gian giới chỉ bay đến đường phong trong tay thấy như thế đường phong cũng không có nhiều cự tuyệt liền thu hồi đến không lão ngươi khôi phục chân vũ cảnh tu vi sao đường phong hỏi không lão cười nói nơi nào có dễ dàng như vậy ta hiện tại mặc dù ngưng tụ ra nhục thân nhưng tu vi cũng lớn hẹn là thông huyền cảnh cực hạn mà thôi muốn hoàn toàn khôi phục dĩ vãng tu vi còn cần một đoạn thời gian thông huyền cực hạn đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên không l á o mặc dù không có khôi phục lại chân vũ cảnh tu vi ở vào thông huyền cực hạ nhưng n không l á o dù sao cũng là chân vũ cảnh cương giả cảnh giới bay ở nơi nào chỉ sợ thực đánh lên thông huyền cảnh căn bản không phải là đối thủ ấy không l á o đúng thái thượng kiếm cung bên trong năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì lập tức đều hủy diệt dù sao đang đợi tiểu tử đường phong liền dứt khoát hỏi ra nghi ngờ trong lòng nghe đường phong hỏi vấn đề này không láo trầm mặc xuống tới thật lâu thở dài một tiếng truyền ra đường phong ta nói thật cho ngươi biết đi thái thượng kiếm cung sở dĩ hủy diệt không phải là bị cái gì cường giả đánh giết phá diệt mà là bởi vì chớ chú cái gì chớ chú đường phong giật nảy cả mình không sai bởi vì chớ chú bởi vì khai sang thái thượng kiếm cung tổ sư hắn nguyên linh chính là một cái phệ kiếm tới nhất định thời điểm chính hắn cùng hậu bối đều sẽ gặp chớ chú không một may mắn thoát khỏi cho nên thái thượng kiếm cung mới có thể một đêm ở giữa phá diệt không lão ung dung thở dài nói tại sao có thể như vậy đường phong trong lòng sóng cả m á n h liệt khó mà bình tĩnh hắn trước đó đối thái thượng kiếm cung phá diệt từng có rất nhiều suy đoán nhưng không nghĩ tới là như thế này phệ kiếm lúc trước thái thượng kiếm cung bên trong cái kia từ hắc vụ ngưng tụ mà ra tiền bối cũng gọi là hắn vệ kiếm đường phong đột nhiên giật mình hỏi không sai nam tử kia chính là chớ chú cũng là vệ kiếm có lẽ đều không phải cái này một kiện sự tình ta cũng nói không rõ ràng quá mức thần bí tổ sư cũng không lưu lại quá nhiều đáp án không l a o nói làm sao sẽ như thế đường phong trong lòng khó mà bình tĩnh hắn không khỏi nhớ tới thái thượng kiếm cung bên trong hắn nhìn thấy những thông huyền cảnh đó cường giả lưu lại khô lâu đặc biệt là tại cuối cùng sân môn mấy trăm thông huyền cảnh cường giả lưu lại khô lâu rõ ràng là tại tạo thành đại trợ tại chống đỡ cái gì đáng tiếc cuối cùng nhưng vẫn là chết có lẽ chính là tại chống cự sức mạnh nguyền rủa kỳ thật lần này các ngươi tiến vào hoàn toàn là phệ kiếm bố cục từ c ư ờ n g giả trẻ tuổi máu kích phát hắn bố trí xuống đại trợ từ đó nhường hắn ngưng tụ thành hình uy l â m thế gian không lão tiếp tục nói thì ra là thế đường phong giật mình khó trách muốn cái gì tranh đoạt thanh đồng kiếm thực bạch ngân kiếm thực đơn giản chính là kích phát mâu thuẫn khiến người đại chiến giết chóc mới có thể sinh ra trong lòng đáp án chậm rãi để lộ không lão nhưng có quan hệ gì tới ta đường phong đột nhiên hỏi bởi vì hắn nghĩ đến hắn kiếm nguyên linh kỳ dị nghĩ đến phệ kiếm cuối cùng lời nói kia người sao không lão nhìn về phía đường phong ánh mắt có chút phức tạp nửa ngày mới nói bởi vì ngươi kiếm nguyên linh cũng là phệ kiếm cùng tổ sư đồng nguyên cái gì đường phong giật mình không thôi ai thoạt đầu ta cũng không tin nhưng sự thật như thế không lão thở dài cái kia thái thượng kiếm cung tổ sư đến từ chỗ nào đường phong lập tức hỏi bởi vì hắn kiếm nguyên linh đến từ mẫu thân của nàng di c h u y ể n không biết chỉ biết đạo tổ sư không phải thiên cổ vượt người đến từ rất xa địa phương không lão chẳng lẽ ta về sau cũng sẽ buộc phát chớ chú đường phong hỏi xe đi theo phệ kiếm uy tứ có được dạng này kiếm nguyên linh người đều sẽ như thế chỉ là có sớm có muộn mà thôi không lão thở dài nói chớ chú sao đường phong xoa bóc quyền hắn không sợ hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đủ mạnh liền có thể đánh nát tất cả thái thượng kiếm cung tổ sư có phải hay không mẫu thân nhất mạch kia đâu chẳng lẽ mẫu thân cũng là phệ kiếm nguyên linh đường phong trong lòng không ngừng suy tư đường phong ngươi không cần lo lắng vạn sự không có tuyệt đối ngươi xem ta lúc đầu coi là hẳn phải chết nhưng ở vài vạn năm về sau tái nhập thế gian thế sự khó liệu ai có thể nói chuẩn không láo khuyên đủ đường phong gật gật đầu tiếp lấy lại cùng không láo trò chuyện một chút đáng tiếc không l á o có chút vấn đề cũng không rõ lắm nói ví dụ cái kia p h ả i kiếm bây giờ đi chỗ nào muốn làm gì không l á o cũng là không biết hai người tại bờ đ ầ m vừa trò chuyện một bên chờ đợi mà lúc này đoạn tình nhai bên trên tổ sư trong đại điện tụ tập mười mấy người đoạn tình nhai nhai chủ hơn mười vị thái thượng trưởng lão còn có đại trưởng lão diêu thiên thái mấy cái đoạn tình nhai tuổi trẻ tuấn kiệt bất quá trên sân bầu không khí vô cùng lo lắng lục dục gia tộc người đã nhanh đến đoạn tình nhai nhai chủ sắc mặt nghiêm túc nói hình nhi huyên nhi bọn hắn còn không có xuất quan sao một cái thái thượng trưởng lao nói năm ngày sau đó bọn hắn liền có thể toàn bộ xuất quan đoạn tình nhai nhai chủ nói không biết lần này bọn hắn tu luyện thế nào có thể hay không tăng lên tới chống cự lục dục gia tộc thiên tài cấp độ một cái thái thượng trưởng lão có chút lo lắng nói lần này bọn hắn năm người tăng lên đều rất lớn có lẽ có thể một trận chiến đoạn tình nhai nhai chủ nói vậy là tốt rồi cái khác thái thượng trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi nhưng là có hai người trong mắt lại tránh qua cực kỳ âm lãnh biểu lộ cái kia chính là đại trưởng lão cùng diêu thiên thái chương 682, lục dục gia tộc đến đáng giận đáng giận a ngai chủ thế mà dùng toàn bộ tài nguyên đi bồi dưỡng mấy cái ngoại nhân cũng không được bồi dưỡng ta thực sự là đáng chết hy vọng lần này đều bị lục dục gia tộc thiên tài đánh bại không được chém giết tốt nhất diêu thiên thái trong lòng cuồng hống mà đại trưởng lão trong lòng cũng là cười lạnh liên tục đột nhiên một cái trung niên phụ nữ vội vàng mà đến bẩm báo nói ngai chủ thái thượng trưởng lão lục dục gia tộc người đã đến cái gì nhanh như vậy đám người tất cả giật mình ha ha ha đoạn tình mai chủ bản thiếu ra đến các ngươi cũng không ra khỏi cửa ngang đón một cái đột nhiên một tiếng càn rỡ cười to truyền đến tầm mười đạo thân ảnh đi tới cầm đầu một thanh niên an mặc kim sắc hoa phục mặt như ngọc sắc mặt treo nhạt cười nhạt cho phép mà bên cạnh hắn đi theo bốn cái lao giả đều là long hành hổ bộ khí tức cường đại cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác mà ở đằng sau còn đi theo năm cái người trẻ tuổi nam nữ niên kỷ cũng không lớn hai mươi sáu tuổi phía dưới diệp vô đạo nhìn thấy cầm đầu một thanh niên đoạn tình nhai nhai chủ sắc mặt hơi đổi một chút trên mặt tránh qua vẻ không vui bọn hắn đoạn tình nhai cao tầng đang họp còn không có mời diệp vô đạo bọn hắn tiến đến bọn hắn liền bản thân x u ố n g tới đây hoàn toàn không có đem đoạn tình nhai để vào mắt ta làm sao n a i chủ nhìn ngươi sắc mặt giống như không chào đón ta ạ diệp vô đạo trên mặt lộ ra cười lạnh nói làm sao sẽ diệp công tử có thể đại gia quan g lâm đoạn tình nhai quý khách đến nhà đoạn tình nhai nhai chủ ánh mắt nhất động đứng dậy liền ôm quyền hh ắ c ắ c nhai chủ ta cũng không nhiều lời nói nhảm hôm nay đến mục tiêu các ngươi tin tưởng cũng biết các ngươi đoạn tình nhai thiên tài có thể t i ê u đi ra cùng ta tỉ thí tỉ thí a diệp vô đạo v ư ơ n g lòng nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía diêu thiên thái mấy người bởi vì trên sân liền bọn hắn mấy cái người trẻ tuổi mà thôi diều thiên thái biến sắc vội vàng đi tới lộ ra một mặt nịnh nọn tiêu dung ôn quyền hành lê nói diêu thiên thái gặp qua diệp công tử diều thiên thái ngươi chính là đoạn tình nhai thánh tử đại trưởng lao tôn tử diệp vô đạo nói chính là tại hạ diêu thiên thái mừng lớn nói đoạn tình nhai thánh tử vậy ngươi tại đoạn tình ai chiến lược hẳn là số một diệp vô đạo sau lưng một thanh niên nhìn về phía diêu thiên thái mở miệng nói diêu thiên thái xững sở không biết đối phương hỏi như vậy là có ý gì nhưng vẫn đáp quá khen bất quá tại đoạn tình ai còn không có người là đối thủ của ta bị nhân bất tài được người xưng là thiên ngữ cổ đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài một trong diêu thiên thái nói xong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý kỳ thật hắn không có nói thật tại đoạn tình ai long huyên bài danh còn cao hơn diêu thiên thái thiên cổ đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài thật lớn thanh danh đạo thiếu lần này cũng không cần ngài xuất thủ cái này thập đại thiên tài một trong liền từ ta tới lĩnh giáo một cái đi người thanh niên kia khỏe miệng lộ ra trêu tức tiếu dung a cái này diều thiên thái s ư ớ n g sở như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương sẽ khiêu chiến hắn nghe hắn ra ra nói không phải đã cùng diệp vô đạo đạt thành hợp tác sao diệp công tử cái này không tốt lắm đâu đại trưởng l ã o sắc mặt cũng là biến đổi tiến lên một bước nói ai không quan hệ liền để diệp phi cùng diêu thiên thái qua hai chiều đi cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một cái thiên h ư ớ cổ đông bộ thập đại thiên tài thực lực diệp vô đạo vung tay lên hơi hận nói mảy may không nể mặt đại trưởng lão đại trưởng lão khẽ c á n môi chỉ có thể lui ra mà đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng không nói chuyện nhường diêu thiên thái trước xuất thủ cũng tốt cũng có thể thử xem đối phương thực lực vu diệp phim ộ t bước bước ra đi tới đại điện trung ương trêu tức nhìn xem diêu thiên thái nói tới đi thiên tài để cho ta nhìn xem ngươi thực lực tốt cái kia diêu mỗ liền lĩnh giáo một cái diêu thiên thái dù sao cũng là cái người trẻ tuổi tại trước mặt nhiều người như vậy bị nhiều lần khiêu khích hắn cũng trong lòng ứa ra hỏa định cho đối phương một chút giáo h ấ n cũng tốt nhường diệp vô đạo biết do hắn thiên phú càng thêm coi trọng h ắ n một bước bước ra diêu thiên thái đứng ở diệp phi trước người người trước ra tay đi ta sợ ta xuất thủ n g ư ờ i liền không có cơ hội diệp phi thản nhiên nói đáng giận thế mà dám xem thường ta diêu thiên thái trong lòng giận dữ hét lớn một tiếng một thân tu vi toàn lực bộc phát diệt tinh kiếm pháp diêu thiên thái hét lớn một tiếng một đạo khủng bố kiếm quang chém về phía đối phương linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong cũng không tệ lắm diệp phi thấy vậy trên mặt vẫn như c ũ một bộ nhàn nhạt biểu lộ tiếp theo trên người khí tức phóng đại đồng thời một kiếm chém ra đ ư ờ n g hai kiếm chắm nhau diêu thiên thái thân thể chấn động mãnh liệt không khỏi hướng về sau liền lùi lại vài chục bước linh biến c ử u trọng tiên kỳ diêu thiên thái khàn giọng kinh hô diệp phi tu vi thì đã đạt tới linh biến c ử u trọng tiên kỳ không chỉ có là diêu thiên thái ngay cả bốn phía đoạn tình nhai nhai chủ còn có chư vị thái thượng trưởng lão đều lộ ra chấn kinh c h i s á c diệp phi bất quá là diệp vô đạo một cái tùy tùng một dạng người vật mà thôi đồng thời tuổi không lớn lắm so diêu thiên thái còn nhỏ một thân tu vi thế mà đạt tới linh biến cựu trọng tiền kỳ đây quả thực khủng bố phải biết thiên cổ mười ba châu bên trong tu vi đạt tới linh biến cựu trọng chỉ là như vậy mấy người mà thôi lại niên kỷ nếu so với diệp phi lớn một cái diệp phi liền mạnh như vậy cái k i a diệp vô đạo tu vi nên mạnh bao nhiêu các nàng sắp mặt vô cùng ngưng trọng lên linh biến bắt trọng đỉnh phong mặc dù coi như không tệ nhưng xếp tới cái gì thiền cổ đồng bộ thập đại thiên tài liền thật là khiến người ta thất vọng cái gọi là thiền cổ đồng bộ thập đại thiên tài liền trình độ này thâm sơn c ù n g cốc chỗ man di mọi d ợ quả nhiên không sai diệp phi nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường ha ha ha đi theo diệp vô đạo cùng một chô đến đây mấy cái thanh niên cũng nguyên một đám cười lên mà diệp vô đạo trên mặt cũng treo nhạt cười nhạt cho phép đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều có chút tâm trầm ngươi không muốn phách lối đừng tưởng rằng linh biến cửu trọng liền có thể thắng ta ưu minh chi thể diêu thiên thái nổi giận gầm lên một tiếng một đạo cột khí màu đen xông ra khiến cho diêu thiên thái khí tức phóng đại hậu thiên thân bình hậu thiên thể chất diệp phi ánh mắt hơi đ ổ i c h ậ t lộ ra một tia cười lạnh hậu thiên chi thể ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao liệt diễm chi thể vê anh diệp phi trên người toát ra một cố ánh lửa khiến cho diệp phi khí tức cũng lớn phồng lên đến hậu thiên liệt diễm thể đại t r ư ờ n g lao phát ra một tiếng kinh hô liệt diễm phần thiên kiếm diệp phi hét lớn một tiếng cực nóng vô cùng kiếm quang hướng về diêu thiên thái chém tới diêu thiên thái hoảng hốt phía dưới b ộ c phát toàn lực hướng về phía trước công gia vê anh vê anh nhưng chỉ là mấy chiêu mà thôi diêu thiên thái liền bị đánh bay t r u n g điệp té lăn trên đất phun máu phè phè t ừ n g đầu phát kém chút bị đốt rủi trên mặt bị đốt đen kịt một màu thực sự là chật vật đến cực điểm thiên thái đại trưởng l á o kinh hô đây chính là thiên cổ đông bộ thập đại thiên tài đoạn tình nhai mạnh nhất cao thủ thật là khiến người ta thất vọng đạo thiếu ta xem tiếp xuống tới cũng không cần so ngươi trực tiếp mang đi cái kia đoạn tình thể liền có thể diệp phi khinh thường nhìn một chút diêu thiên thái lớn lối nói chương sáu trăm tám mươi ba không chịu nổi một kích trong đại điện một mảnh trầm mặc đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng âm trầm diêu thiên thái tại đoạn tình ai tuyệt đối là số một số hai thiên tài tại di vãng diệp hinh còn không c o trưởng thành chỉ có long huyên có thể vượt qua hán nhưng là hiện tại diêu thiên thái liền đối phương một cái tùy tùng đều đánh không thắng cái kia còn lại diệp hình long huyên nhâm thiên chủ ý diệp lân cố thanh phong năm người còn có hy vọng sao mấu chốt nhất cái này diệp phi chỉ là một cái tùy tùng mà thôi mà diệp vô đạo sau lưng còn có mấy cái thanh niên t h u ậ t nhìn đều rất mạnh mà diệp vô đạo bản nhân càng là thâm bất khả trác đoạn tình nhai đám người lòng có chút hướng phía dưới chìm các ngươi còn có ai muốn lên đến một trận chiến diệp phi ánh mắt liếc nhìn đoạn tình nhai những cái kia thanh niên mắt lộ ra khiêu khích chi s ắ c đoạn tình nhai còn lại mấy cái thanh niên trên mặt đều tránh qua vẻ phẫn nộ nhưng nổi giận thì nổi giận lại không có một cái nào dám lên trước hắn diêu thiên thái đều bại bọn hắn mặc dù cũng là đoạn tình nhai tuyệt đỉnh thiên tài nhưng cùng diêu thiên thái so đều có nhất định t r i n h lệch huống chi là diệp phi đi lên cũng chỉ là tự dứt lấy nhục m à thôi nhìn tới là không ai đi lên cứ như vậy trình độ còn muốn khiêu chiến đạo thiếu quả thực là cho cười ta xem mau kêu các ngươi cái kia diệp hình thánh nữ ra đi cùng chúng ta đạo thiếu trở về diệp phi lớn lôi nói không sai ta cảnh cáo các ngươi đoạn tình ai tuyệt đối không nên chơi xấu lần này ta lục dục gia tộc chân vũ lao tổ thế nhưng là mười điểm chú ý nếu như các ngươi đoạn tình nhai chơi xấu nói ta chân vũ lao tổ không ngại đi một chuyến một cái khác thanh niên càng là phách lối trực tiếp khiêng ra lục dục gia tộc chân vũ lao tổ đoạn tình nhai mọi người sắc mặt càng là khó coi bọn hắn chính là k i ê n kỵ đối phương chân vũ cảnh cường giả m à t h ô i t ố t diệp vô đạo nhàn nhạt thanh âm phát ra sau đó nhìn về phía đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão nói lần này nghe nói đoạn tình nhai cử hành tỷ võ chiêu thân đại hội lôi kéo không ít thanh niên thiên tài t i ê u bọn hắn cùng đi ra ngoài đi ta duy nhất một lần giải quyết cũng tiết kiệm phiền phước diệp công tử đoạn tình nhai nhai chủ nói lần này ngươi thực đến không phải lúc ta đoạn tình nhai một chút thanh niên cao thủ đều tại bế quan tu luyện tạm thời còn ra không đến bế quan tu luyện diệp vô đạo nhún g mày mà một bên diệp phi càng là để cho lên uy Các có ngươi đoạn tình nhai không phải thật hay một u xấu, bế quan tu luyện. ố n Đừng tưởng rằng chơi bế m cái â u quan tu luyện, bế liền có thể t có h o tính h chúng thái tình nhai nhai á cái c coi cùng chủ chuyện. ngươi Lớn ngươi dạng này đoạn nói gì, tuổi tiểu sao. ta trẻ mật, tử, ta Một t đứa đây độ bà là tình nóng này thái thượng trưởng lao thực sự nhịn không được hét lớn một tiếng đứng lên t i ế n đến cường đại khí tước buộc phát ra như một ngọn núi lửa đồng dạng tràn ngập tại đại điện bên trong người mới là lớn mật nghĩ đối ta diệp ra dòng chính truyền nhân động thủ sao đứng sau l ư n g diệp vô đạo một lao giả ánh mắt sáng lên một đạo sắc bén khí tức buộc phát ra cỗ này khí tức vừa ra thiên địa đều giống như có chút chấn động một cỗ không cách nào ngôn ngữ ba động hướng về cái kia đoạn tình nhai thái thượng trưởng lao ép fd、Đúng. cái kia đoạn tình nhai thái thượng trưởng lao giống như là bị cái gì đồ vật chú ý bên trong toàn thân đại c h ấ n đằng đằng đằng hướng về sau liền lùi lại sắc mặt lập tức thay đổi rất yêu ớt la thất thanh c h â n vũ ý cảnh ngươi đã trải qua đụng chạm đến c h â n vũ ý cảnh lời vừa nói ra bao quát đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng lớn thay đổi vừa mới xuất thủ vị kia thái thượng trưởng lão cùng ở đây chư vị thái thượng trưởng lão một thân tu vi đều đạt tới thông huyền cựu trọng c h i cảnh nhưng là bọn hắn không ai đụng chạm đến c h â n vũ ý cảnh đụng chạm đến c h â n vũ ý cảnh cương giả đã trải qua đụng chạm đến chân vũ cảnh một tia ngưỡng cửa căn bản không phải phổ thông thông huyền cảnh có thể địch bọn hắn không nghĩ tới đi theo diệp vô đạo người sau lưng lại có cường giả như vậy các ngươi lại đối công tử bất kính định c h ả m không bông tha diệp vô đạo sau lưng láo giả này nói cái này khiến trên sân đoạn tình nhai một đám cường giả đều trầm mặc xuống tới mặc dù trong lòng l ử a giận trùng thiên nhưng là chỉ có nhẫn mại mặc dù đoạn tình nhai gọi là lục nhai trong bá trừ thể không có chân vũ cảnh chỉnh không bên ngoài, như ngũ cũng có thực coi nhiều i lực, một yếu cấp lắm, chủ bất đắc dĩ chỉ có thể lộ ra một k i a tiểu dung đứng lên nói ta đoạn tình nhai mấy cái khác thanh niên tuấn kiệt xác thực đều đang bế quan bất quá cũng sẽ không để diệp công tử chờ quá lâu ta đã thông chi bọn h ắ n năm ngày sau đó đều sẽ xuất quan đến lúc đó lại hướng diệp công tử l i n h giáo năm ngày sau đó sao tốt vậy liền đợi thêm năm ngày nhưng ta cũng chỉ có thể chờ đợi năm ngày đến lúc đó đừng nói ta lục dục gia tộc không giữ chữ tín năm ngày sau đó ta ở nơi này đoạn tình nhai phía dưới khối kia trên đất chống chờ các ngươi à. diệp vô đạo đứng vậy lạnh lên một tiếng sau đó phất ống tay háo một cái đi ra ngoài hhh á t á t á t diệp phi mấy cái thanh niên cười lạnh một tiếng đi theo diệp vô đạo đi không lâu liền đi vô tung vô ảnh đụng diệp vô đạo đám người sau khi đi một cái thái thượng trưởng lao trùng điệp vô bàn một cái phẫn nộ quát khinh người quá đáng xác thực quả thực là khinh người quá đáng mặt khác một người nói ai lục dục gia tộc thiên tài thật sự là cường hana không biết lần này hình nhi bọn hắn có thể hay không ứng phó tới cũng có thái thượng trưởng lão phát ra thở dài không sai cái kia diệp vô đạo tu vi chiến lược cao vô cùng sâu ta vừa mới nghi dò xét một cái hắn thực lực bị hắn phía sau một cường giả ngăn trở hy vọng có thể thắng a trên sân chư vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đều là thông huyền c ử u trọng nhân vật bình thường cao cao tại thượng có rời sông lấp biển uy năng nhưng lúc này lại nguyên một đám tại than g thở một bên đại trưởng lão huy diêu thiên thái nuốt vào c h ữ a thương đan dược trong mắt lại dần hiện ra lênh quang h ừ lục dục gia tộc thiên tài càng mạnh càng tốt diệp huynh cái kia nha đầu kết quả đã định trước đại trưởng lão trong lòng cười lạnh không thôi tiếp theo đoàn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao thương nghị lao nữa ngày cũng không có kết quả gì liền lần lượt tàn đi khô lâu đảo đường phong cùng không lão một bên tu luyện một bên trở lấy đường phong lần này một thân lực lượng không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần cần hào hào trải nghiệm mà không l á o cùng là đã trải qua vài vạn và năm một lần nữa ngưng tụ nhục thân cũng cần quen thuộc một phen m à tiểu tử hóa thành một cái cự thú toàn thân phát sáng thật có thời đại hoang cổ hoang long đồng dạng tại đầm bên trong du tẩu đem còn lại viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa toàn bộ thôn vệ thời gian lưu chuyển chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua hai ngày thời gian lúc này đầm bên trong huyết nhục tinh hoa đã trải qua triệt để không gặp tung tích giống tiểu tử giống to một tiếng nhảy lên bờ toàn thân lớp vẩy màu tím chiếu lấp lánh có một loại kiên cố không phá vỡ nổi không cách nào công phá cảm giác toàn thân mỗi một đạo đường cong đều rất hoàn mỹ giống như tùy thời có thể buộc phát ra cường đại lực lượng lúc này tiểu tử cao khoảng t r ư ờ n g mười m trường t cũng có ba mươi mấy m é t đường phong đứng ở nó dưới chân lộ ra phi thường nhỏ bé linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hơn nữa hoang long huyết mạch phi thường nồng đậm đã trải qua đạt tới hoang long một phần ba trình độ đường phong nhìn xem tiểu tử trên mặt lộ ra khai tâm tiếu dung chương 684, r ờ i đi khô lâu đảo độ đậm của huyết thống tương đương với hoang long một phần ba một thân chiến lược đã trải qua phi thường khủng bố không kém chút nào nhân tộc tiên thiên linh thể lúc này Tiểu tử chiến lần ư tương đương lược. Đường phong, người lượng ợ c cái cựu chất đặc chiến cái chiến thì một trọng thể thù thú, tiền đồ bất nhân linh đỉnh phong, phong, khả hạn biến này giả đồ với võ loại lại là l này hắn hấp thu số lớn viễn cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa có rất nhiều đều chứa đựng tại thể nội còn không có tới kịp luyện hóa về sau theo luyện hóa nó không chỉ có thực lực càng ngày sẽ càng mạnh hoang long huyết mạch cũng sẽ thay đổi càng lúc càng nồng nặc không lão vuốt vuốt bạch bạch sợi dâu t n thăn n ó i g i ố n g tử i ể u t hét lớn một tiếng tựa hồ phi thường đắc ý dùng cái kia to lớn đầu chắp chắp đường phong đường phong vỗ một cái tiểu t ử đầu cười nói ngươi cái này ra hỏa còn được ý nhanh thay đổi nhỏ chút thay đổi lớn như vậy ta rất có áp lực giống tiểu tử kêu một tiếng thân thể cấp tốc thu nhỏ lên rất nhanh thì trở nên v ề dĩ vãng bỏ túi hình hình thái vụ một tiếng nhảy đến đường phong trên bờ vai không lão hiện tại chúng ta ra ngoài đi đi đoạn tình ai đường phong từng chữ từng chữ nói trong mắt tràn ngập lanh quang đại trưởng lão diêu thiên thái đường phong trong lòng nói t h ầ m tốt không lão gật gật đầu lập tức hai người đi ra ngọn núi lớn này đi ra bên ngoài không lão bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đại trận kia không lão khôi phục nhục thân uy năng lớn không biết bao nhiêu bắt đầu tìm hiểu trận pháp đến liền có thể đi lớn mật thí nghiệm tốc độ so với trước đó đến không biết nhanh gấp bao nhiêu lần đồng thời không phải muốn bài trừ tòa này trận pháp mà là tìm tới ra ngoài đường thì càng nhanh hai ngày vẹn vẹn chỉ là hai ngày thời gian đường phong cùng không lão liền nghe phía ngoài h oanh long long sóng lớn âm thanh cùng gió biển tiếng rít qua chốc lát mê vụ tản ra đường phong cùng không lão rốt cục đứng ở bên bờ khô lâu đảo rốt cục đi ra giống lúc này đột nhiên một đạo tiếng giống truyền đến bên bờ bạo phong hải bên trong một cái cự thú vừa nhảy ra hướng về đường phong tấn công mà đến bạo phong long ngạc đường phong s ữ n g sở cái này một cái cự thú lại là bạo phong long ngạc xem ra khô lâu đảo bên trong v i ê n cổ long ngạc huyết nhục tinh hoa thức hấp dẫn không ít bạo phong long ngạc lúc này bên trong huyết nhục tinh hoa đã bị luyện hóa sạch sẽ lại còn có bạo phong long ngạc tại khô lâu đảo b ố n phía cái này bạo phong long ngạc đặt tới linh biên cửu trọng vô cùng c ư ờ n g đại tiểu tử nhưng đường phong chỉ là vỗ vỗ tiểu tử giống tiểu tử phát ra một tiếng kinh thiên giống to trực tiếp nào tới cung cấp tốc b i ế n lớn trước mắt thì trở nên vì là cao mười m t r ư ờ n g ba mươi mấy m cự thú một đôi chân trước hướng về bạo phong long ngạc trộm tới bạo phong long ngạc lập tức bị bắt tại trận sau đó tiểu tử hét lớn một tiếng hai cái móng nuốt vừa dùng lực đem bạo phong long ngạc mạnh mẽ từ miệng bắt đầu tách ra thành hai nửa giống tiếp theo tiểu t ử miệng rộng một t r ư ơ n g mấy ngụm xuống dưới đem cái này một đầu bạo phong long ngạc nuốt vào trong miệng sau đó thu nhỏ bay trở về đến đường phong trên bờ vai một bức vừa lòng thỏa ý biểu lộ cái này ra hỏa khẩu vị càng lúc càng lớn đường phong cười cười nói t ố t đường phong ta mang ngươi về đoạn tình ai chừng một ngày thời gian liền đầy đủ không lão cười một tiếng sau đó vung tay lên một đạo quang mang chấp rượu cuốn lên đường phòng đ ằ n g không mà lên hướng về đoạn tình nhai phương hướng đi về phần bạo phong hải cuồng phong sóng lớn đối không lão một chút tác dụng đều không có không lão còn chưa tới liền bị không lão phía trước kình khí phá vỡ một con đường tốc độ còn nhanh hơn đại trưởng lão ra rất nhiều trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở khô lâu đảo hải vực thời gian nhanh chóng đi qua sau một ngày đoạn tình nhai phía dưới khối kia trên đất trống đã là người đông nghỉ nghịt khối này đất trống chính là trước một đoạn thời gian tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội thời điểm đường phong bọn hắn tỉ thí địa phương mấy ngày nay không biết là ai tương lai t ử thiên cổ châu ngũ cấp thế lực lục dục gia tộc muốn khiêu chiến đoạn tình nhai thiên tài một chuyện chuyển tới nháo đoạn tình nhai trên dưới sôi sùng sục vô số người c h ấ n kinh đồng thời cũng toát ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm muốn nhìn một chút ngũ cấp thế lực thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên một ngày này sáng sớm nơi này liền tụ mã người đại đa số là đoạn tình thành người cũng có một chút là tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài đều đổi tới lục dục gia tộc người đến không biết là ai quát to một tiếng trên sân trọn vẹn mấy chục vạn người đều đồng loạt hướng về thiên không nhìn lại sáu cái thanh niên bốn cái lao giả đạp không mà đến mười người này chính là diệp vô đạo đáng người ha ha ha người tới vẫn rất nhiều diệp phi cười lạnh nói cái kia vừa vặn liền để những cái này đoạn tình nhai người nhìn xem chỉ là một cái lục cấp thế lực cùng chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tranh lệch lục dục gia tộc một cái khác thanh niên cũng nói theo hắn tên là diệp huy mà diệp vô đạo trên mặt chỉ là treo nhạt cười nhạt cho phép tựa h ồ trận này tỉ thí hắn căn bản không phải cỡ nào để ý mười người đáp xuống đất c h ố n g một bên diệp phi vung tay lên lập tức trên mặt đất xuất hiện từng chương cái bàn cái bàn bên trên chưng bày t r à cùng điểm tâm diệp vô đạo dẫn trước mười người phân mà ngồi xuống đó là vạn năm gỗ đàn hương nhưng cái bàn kia rõ ràng đều là dùng vạn năm gỗ đàn hương làm thành một cái đoạn tình ngai láo giả phát ra một tiếng kinh hô chơi thực toàn bộ cái bàn cũng là dùng vạn năm gỗ đàn hương chế thành cái này đây cũng quá xa xỉ a chẳng lẽ ngũ cấp thế lực khủng bố như vậy liền vạn năm gỗ đàn hương cũng là khắp nơi có thể thấy được sao vạn năm gỗ đàn hương a lúc tu luyện đặt ở bên người có thể t ĩ n h khí ngưng thần tăng lên tu hành tốc độ a giá trị liên thành đồ vật ta không cần nhiều cho ta một cân liền có thể một cân liền có thể đây coi là cái gì các ngươi không nhìn thấy à bọn hắn uống trà cái chén còn có trang trí tâm bác cũng là linh thần ngọc chế thanh a đây chính là so vạn năm gỗ đàn hương càng thêm quý giá đồ vật a nghe nói một lượng liền muốn một trăm vạn khối nguyên thạch bọn hắn những cái kia cái chén bắt tối thiểu có mấy cân nặng a bù đắp được mấy ngàn vạn khối nguyên thạch trời mấy ngàn vạn nguyên thạch chỉ là lấy ra uống trà dùng đây cũng quá làm người tức giận a ngũ cấp thế lực đ á i ngộ t ố t đến cái này cấp độ thực sự là hâm mộ a nhìn thấy diệp vô đạo bọn hắn lấy ra đồ vật gây nên trên sân một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ vô số người ánh mắt cực nóng nhìn xem diệp vô đạo đám người một mặt hâm mộ ha ha thực sự là một đám nhà quê diệp phi cười lạnh một tiếng các ngươi phải nhớ kỹ thiên cổ vực thiên cổ trâu mới là chân chính hạch tâm cái khác chi địa cũng là chỗ man di mọi d ợ cho nên các ngươi ánh mắt nhất định phải đặt ở thiên cổ trâu phía trên thiên cổ trâu trên thiên tài mới là chân chính thiên tài mới là chúng ta cạnh tranh mục tiêu cái khác địa phương cũng là gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới diệp vô đạo khuyên bảo mấy cái khác thanh niên nói đạo thiếu là ta đợi nhất định ghi nhớ mấy cái khác thanh niên vội vàng nói ân diệp vô đạo gật gật đầu chật ánh mắt khẽ động nhìn về phía đoạn tỉnh nhai phương hướng chỉ thấy cái hướng kia có mấy chục đạo quang mang bay thấp mà xuống chương sáu trăm tám mươi lăm khiêu khích cái này mấy chục đạo quan mang đương nhiên là đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đương nhiên nhâm thiên chủ y diệp lân diệp huynh long huyên cố thanh phong đều ở liệt mà đại trưởng lão cùng diêu thiên thái cũng thình lình xuất hiện bóng người l ó e lên mấy chục đạo thân ảnh rơi vào trên đất trống đệ tử gặp qua nhai chủ gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão lập tức trên sân mấy chục vạn người cùng một chỗ hướng về đoạn tình nhai nhai chủ đám người hành lễ thanh thế rung trời không cần đa lễ đoạn tình nhai nhai chủ vung tay lên nói mà cái này quá trình diệp vô đạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem ánh mắt trong đám người liếp nhìn khi ánh mắt của hắn rơi vào diệp h ì n h cùng long h u y ề n trên người thời điểm tránh qua một tia kinh diễm c h i sắc cái kia chính là đoạn tình chi thể sao đặc biệt là rơi vào hình nhi trên người thời điểm càng là vô cùng cực nóng h ắ n vì là vô tình chi thể đương nhiên lập tức liền cảm giác được hình nhi đoạn tình chi thể ha ha ha thực sự là quốc sắc thiên hương thế gian hiếm thấy như thế mỹ nhân rất nhanh liền là ta diệp vô đạo ha ha yên tâm ta không thể nhanh như vậy rút ra ngươi đoạn tình chi thể không phải rất tốt đùa dỡn một phen liền rút ra đoạn tình thể cái kia không phải quá đáng tiếc sao ánh mắt cực nóng nhìn xem hình nhi diệp vô đạo trong lòng nhưng ở điên cuồng cười to lúc này hắn thậm chí đã trải qua tưởng tượng lấy mang đi hình nhi về sau làm như thế nào thoải mái hình nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn về phía diệp vô đạo nhưng nhìn thấy diệp vô đạo cái kia nóng bỏng ánh mắt hình nhi trong mắt tránh qua một tia ba động đó là sắc ơ ai ừu con động sắc ơ có ý tứ bất quá ta ưa thích à đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi ngoan ngoãn dễ bảo diệp vô đạo trong lòng nghĩ sau một khắc một đạo thân ảnh ngăn khuất hình nhi trước người tràn ngập sát cơ l ạ n h như băng ánh mắt nhìn qua diệp vô đạo diệp vô đạo xứng sở tựa hồ có chút ngoài dự liệu bên ngoài nhưng lập tức trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung kêu lên diệp lân thế mà là ngươi ngươi thế mà tại đoạn tình ai ha ha còn thực sự là xảo diệp vô đạo ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp ngươi diệp lân lạnh lùng nói là diệp lân lại là diệp lân cái kia ra hỏa cái kia ra hỏa làm sao cũng ở đây đoạn tình ai diệp vô đạo sau lưng mấy cái thanh niên nhìn thấy diệp lân cũng là rất kinh ngạc nhao nhao nghị luận nhìn thấy ta không tốt sao chúng ta tính toán ra thế nhưng là đường huynh đệ a đốt diệp vô đạo cười ha ha một tiếng nói đường huynh đệ cái gì c ẩ u thí đường huynh đệ tiểu b ạ c h kiểm muốn hay không thiên chủ y ra ra giúp ngươi một cái búa đập đánh hán diệp lân còn chưa lên tiếng nhâm thiên chủ y đã trải qua kêu la lớn mật ngươi lại dám như thế cùng đạo thiếu nói chuyện quả thực là tự tìm cái chết diệp phi nhìn xem nhâm thiên chủ y khó chịu kêu lên cái gì cầu thí đạo thiếu mỏi nhọn chuột tin hay không thiên chủ y ra ra một cái búa đập dẹp ngươi nhâm thiên chủ y liếc xéo diệp phi nói ngươi ngươi tự tìm cái chết diệp phi giận dữ trên người khí tức buộc phát ra hắn miệng là nhọn điểm nhưng cho tới bây giờ không người nào dám nói hắn như vậy nhân thiên chủ y ngược lại tốt vừa lên đến liền cho lấy cái mỏ nhọn chuột danh tự thực sự nhường hắn lửa giận trùng thiên còn sợ người a nhân thiên chủ y có thể không phải thiện nhân ánh mắt liếc xéo trở về diệp phi chờ một cái diệp vô đạo vung tay lên nói đạo thiếu gặp diệp vô đạo lên tiếng diệp phi không dám nhiều lời thu liễm khí tức nhưng ánh mắt ý địa nguyên hung hăng c h ầ m c h ầ m vào nhâm thiên chủ y sau đó diệp vô đạo nhìn về phía đoạn tình nhai nhai chủ nói cái này liền là các ngươi đoạn tình nhai tìm tới thanh niên tài sai. sau. nhai tuần Không Đoạn tình nhai nhai chủ nói ha ha ha đoạn tình nhai mặt mũi còn thực sự là l ớ n à, thậm chí ngay cả ta lục dục gia tộc đệ tử đều có thể mời đến diệp vô đạo cười ha ha sau đó vừa nhìn về phía diệp lân nói diệp lân ngươi thật muốn nhúng tay việc này đối địch với ta diệp vô đạo ta cho ngươi biết hôm nay ngươi trừ phi đạp trên ta thi thể đi qua bằng không thì nói mơ tưởng mang đi diệp hình t h á n h nữ diệp lân lớn tiếng nói hắn không có ở diệp vô đạo trước mặt nói diệp hình là hắn nội muội bằng không thì nói lục dục gia tộc đến lúc đó trực tiếp lấy mang về con em nhà mình làm danh nghĩa vậy thì càng thêm khó làm diệp lân ngươi một cái chi mạch đệ tử thực sự là càng lúc càng lớn mật lúc trước các ngươi đưa tiễn muội muội của ngươi hiện tại lại muốn ngăn cản vô đạo công tử thực coi là chúng ta không dám diệt các ngươi mạch này sao diệp vô đạo bên cạnh một lao già đứng dậy ánh mắt có chút âm lãnh nhìn xem diệp lân chấp pháp đường diệp n ô n g nhìn thấy lao giả này diệp lân sắc mặt vô cùng ngưng trọng lao giả này chính là năm ngày trước cái kia đụng chạm đến chân vũ ý cảnh lao giả không sai mông lão nói không sai lúc trước nếu là các ngươi không đưa tiễn muội muội của ngươi bây giờ đạo thiếu đã sớm dung hợp đoạn tình thể thể chất đặc thù nâng cao một bước hôm nay đã sớm trải qua quét ngang địch thủ danh chấn thiên cổ châu diệp phi chỉ diệp lân lớn tiếng kêu lên hừ diệp lân trong lòng l ử a giận trung thiên chỉ hóa thành hừ lạnh một tiếng chỉ là ánh mắt vô cùng kiên định t ố t diệp lân đã ngươi nghĩ nhung tay vậy hôm nay ta liền đo đáy phế ngươi diệp vô đạo lạnh lùng nói đạo thiếu không cần ngươi xuất thủ ta tới xuất thủ giáo huấn bọn hắn diệp phi phản ứng vẫn như cũ nhanh nhất dẫn đầu nhảy ra cũng tốt nhớ kỹ cho ta hảo hảo chiếu cố bọn hắn diệp vô đạo lạnh lùng nói một cái chiếu cố cắn đặc biệt nặng đạo thiếu yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn hắn diệp phi âm cười lạnh tiếp theo cất bước đi ra phía ngoài ra nhìn về phía nhâm thiên chủ y bọn hắn một mặt phách lối nói các ngươi ai tới một trận chiến hoặc là cùng tiến lên cũng được phi ca ta tiếp lấy cái này ra hỏa thế mạnh như thế phách lối ta đi đập đánh hắn nhân thiên chủ y hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên nhưng một đạo thân ảnh nhoáng một cái ngăn khuất nhìn hắn trước người lại là cố thanh phong nhân minh ngươi chính là chờ một cái xuất thủ ứng phó cái kia diệp vô đạo cái này diệp phi liền giao cho ta a cố thanh phong nói không sai heo mập cái này diệp phi liền giao cho cố thanh phong a diệp lân ở một bên cũng khuyên nói t ố t vậy bọn ta một cái xuất thủ n h â m thiên c h ủ ý hầm hừ nói vu cố thanh phong thân hình khẽ động xuất hiện ở diệp phi trước người cố thanh phong đến đây lĩnh giáo cố thanh phong một thân áo xanh anh tuấn bất p h ả m là cố thanh phong cố thanh phong xuất thủ hắn nhưng là thiên cổ vực đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài một trong a lần này tỷ võ t r i ê u thân đại hội hắn nhất từ hắn xuất thủ ứng phó cái này diệp phi nên dư sải a chung quanh những cái kia vây xem người vừa nhìn thấy cô thanh phong xuất thủ lập tức nghị luận ở mỹ c ô công tử ủng hộ hảo hảo giáo hơn cái này diệp phi đúng đúng cho hắn biết ngươi lợi hại bốn phía có người kêu to c ô thanh phong đã trở thành long huyên vị hôn phu cái kia sau này sẽ là đoạn tình nai người bọn hắn tự nhiên duy trì cố thanh phong hy vọng hắn có thể thắng cố thanh phong ôm q u y ề n hướng bốn phía một xá tiểu tử n g ư y i n h â n khí rất cao nha diệp phi phi thường khó chịu lạnh lùng nhìn xem cố thanh phong chương 686, t r trận chiến mở màn cố thanh phong cười nhạt một tiếng cái này diệp phi càng thêm khó chịu trong mắt sát cơ nồng đậm chằm chằm vào cố thanh phong cười lạnh nói thiên cổ vực đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài trước mấy ngày ta đánh ngã một cái cái gọi là thiên cổ vực đông bộ thập đại thiên tài hay là đoạn tình nhai cái gì thánh tử không biết ngươi so với hắn như thế nào ngươi đánh ngã diêu thiên thái cố thanh phong giật mình sắc mặt hơi đổi một chút mà toàn trường cũng là một mảnh xôn xao cái gì thánh tử bại thế mà thua ở cái này diệp phi trong tay hơn nữa còn bị đánh gục dưới thảm như vậy làm sao sẽ thánh tử bài danh thế nhưng là tại cố công tử phía trên a lần này xong bốn phía nguyên một đám người đều c h ấ n kinh nghị luận ha ha không sai cái gì thiên cổ đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài quả thực là không chịu nổi một kích diệp phi cười ha ha một tiếng đất c h ố n g một bên diêu thiên thái kém chút tức giận muốn thổ huyết hắn hảo hảo đứng ở một bên một câu không nói vô duyên vô cớ liền nằm thương nhìn xem bốn phía cái kia từng đạo từng đạo hầu nghi ánh mắt hắn răng cắn khanh khách rung động ta bại có cái gì không dậy nổi các ngươi nhìn xem tốt nhìn xem tốt bọn hắn cũng nguyên một đám m u ố n bại so với ta lại tốt bao nhiêu diêu thiên thái trong lòng cuồng hống hận không thể diệp phi đại chiến thần uy quét ngang cố thanh phong bọn hắn như vậy hắn mặt mũi liền vãn hồi một chút ha ha xem ra ngươi danh khí còn không bằng diêu thiên thái thế mà cũng dám đi tìm cái chết vậy ta trước hết giải quyết ngươi diệp phi cười lạnh một tiếng nguyên lực bộc phát một cỗ linh biến c ử u trọng khí tức lan tràn ra cái này khiến người chung quanh không khỏi chừng to mắt không nghĩ tới diệp phi đã trải qua đạt tới linh biến c ử u trọng cảnh giới Giết! diệp phi hét lớn một tiếng một đạo kiếm quang chém về phía cố thanh phong cố thanh phong thanh sang bồng bền khí tức phóng đại thân hình như phủ quang lược ảnh giống như bay ra đón lấy diệp phi Vâng! một tiếng oanh minh một đạo bóng người bay ngược về đằng sau không phải cố thanh phong lại là diệp phi Đụng! diệp phi bước chân trùng điệp đập mạnh mặt đất xuất hiện mạng nhện đồng dạng liệt phùng h ắ n đứng vương thân hình sắc mặt lại có chút khó coi linh biến c ử u trọng hậu kỳ hơi có chút ngưng trọng thanh âm từ diệp phi trong miệng truyền ra ân diệp vô đạo mấy người cũng là hơi s ư ơ n g sở đoạn tình ai lần này ngược lại là hoa giá thật lớn diệp vô đạo cười lạnh nói đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung mà đại trưởng lão cùng diêu thiên thái trong lòng lại l ử a giận trùng thiên đáng giận đáng giận nhai chủ bọn hắn đến cùng cho cô thanh phong bao nhiêu tài nguyên trong vòng mấy tháng hắn tu vi thế mà liền đến một bước này hắn trước đó có thể chỉ có linh biến bắt trọng hậu kỳ tu vi diêu thiên thái trong lòng cuồng hống ghen ghét m u ố n chết mà bốn phía người xem thì là một mảnh gieo hò vì là cố thanh phong thực lực mà gieo hò ha ha tiểu cố tử tốt lắm đánh cho ta chết hạ án n h â n thiên chủ ý cười to nói nhìn xem bốn phía gieo hò đám người diệp phi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn quắc linh biến c ử u trọng hậu kỳ có cái gì không dạy nổi như thường cho ta bại liệt diễm chi thể vê anh một c ỗ hỏa diễm t ừ trên người diệp phi dâng lên nóng bỏng vô cùng liệt diễm phần thiên kiếm diệp phi hét lớn cực nóng kiếm quang chém về phía cố thanh phong thiên phong chi thể lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra cố thanh phong trên người đột nhiên toát ra một đạo thanh phong tại hắn quanh thân xoay tròn hậu thiên chi thể cố thanh phong cũng luyện thành hậu thiên chi thể một tiếng kêu khẽ cố thanh phong thẳng hướng diệp phi trong tiếng nổ vang diệp phi lần nữa bay ngược hậu thiên chi thể ngươi thế mà cũng có hậu thiên chi thể diệp phi kinh sợ bại ngươi cố thanh phong thẳng hướng diệp phi lập tức một thanh một hồng hai đạo thân ảnh đang không ngừng đại chiến kinh khí bốn phía nhưng mặc kệ diệp phi như thế nào g ầ m thét như thế nào dốc hết toàn lực hắn tu vi thủy trung yếu cố thanh phong một bậc đại chiến mấy chục chiêu hắn thổ huyết trở ra thua ở cố thanh phong trong tay ha ha tiểu cố tử tốt lắm cái này mỏ nhọn chuột mới vừa rồi còn trang bức nói một người đánh chúng ta mấy người liền trình độ này còn đánh chúng ta mấy người thực sự là buồn cười n h â m thiên chủ y vừa lớn tiếng kêu lên thanh âm chuyển khắp toàn trường mập mạp chết bẩm ngươi diệp phi lúc đầu đã trải qua phun một ngụm máu lúc này lại là một ngụm lao huyết phun ra diệp phi ngươi bại trở về a diệp vô đạo lạnh lùng thanh âm vang lên diệp phi đánh cái rung mình vội vàng trở lại diệp vô đạo nơi đó thanh âm đều có chút run rẩy nói đạo thiếu thật xin lỗi ta bại trở về cho ta hảo hảo tu luyện bằng không thì chớ theo ta đi ra mất mặt xấu hổ diệp vô đạo lạnh lùng nói gặp diệp vô đạo không nói thêm gì diệp phi thật dài thở ra một hơi tâm lý lỏng liền nói vâng vâng vâng các ngươi còn có ai đi ra đánh một trận cố thanh phong nhìn về phía diệp vô đạo bên kia đạo thiếu để ta đi diệp huy đứng ra nói ân diệp vô đạo gật gật đầu diệp huy nhanh chân hướng về đất trống đi ra đối mặt cố thanh phong tiểu tử dám đánh làm tổn thương ta lục dục ra thuộc người ngươi sẽ phát hiện ngươi là phạm một cái bao nhiêu nghiêm trọng sai lầm diệp huy lạnh lùng mở miệng trên người khí tức càng ngày càng mạnh muốn chiến liền chiến cố thanh phong nhanh chân mà ra hai người đại chiến cùng một chỗ nhưng là hơn mười chiêu về sau cố thanh phong đo đáy rơi tại hạ phong linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong đây chính là diệp huy thực lực đồng thời hắn cũng luyện thành hậu thiên chi thể cùng diệp phi một dạng cũng là liệt diễm chi thể cố thanh phong buộc phát toàn lực cùng diệp huy đại chiến nhưng cùng diệp phi vừa mới giống như hắn tu vi yếu một bậc cuối cùng không địch lại vu cố thanh phong một cái sơ sẩy trên người bị liệt diễm chi kiếm đánh t r ú n g xuất hiện một đầu thật sâu kiếm thương vết thương hai bên đều bị đốt cháy khét t g i ế diệp huy giống to x u ố n g lại cực nóng kiếm khí lại hướng cố thanh phong đánh tới vê n h vê n h lại là mấy chiêu cố thanh phong lúc đầu đã bị kiếm khí nhập thể lúc này càng thêm không địch lại bị đánh ho ra đầy máu hướng về sau ném đi chết cho ta diệp huy trong mắt sát cơ lập lòe tiếp tục hướng về cố thanh phong đánh tới dừng tay cố thanh phong đã trải qua thua nhân thiên chủ y diệp lân đám người kêu to nhưng diệp huy không quan tâm ánh mắt băng lanh hướng về cố thanh phong đánh tới thử kiếm quang trực tiếp nhắm ngay cố thanh phong cổ họng đâm xuống cố thanh phong dùng r a toàn lực hướng một bên xê dịch một chút khoảng cách nhưng diệp huy chiến kiếm hướng phía dưới kéo một phát trực tiếp tại cố thanh phong trên người vạch ra từng đầu thật dài vết thương liền nội tạng đều lộ ra đến chết đi chiến kiếm lại hướng cố thanh phong đánh tới d ừ n g tay nhâm thiên chủ ý. diệp lân diệp hinh long huyên bốn người đều xông lại bốn đạo công kích tôn u hướng diệp huy diệp huy thân hình c h ấ p động hướng về sau giặt rũ rút lui né qua công kích kêu lên làm sao các ngươi muốn lấy nhiều thủ thắng sao ta tiếp lấy là được nha thiên chủ y ra ra một cái búa đập chết n g ư ờ i nhân thiên chủ y gầm thét diệp huy cố thanh phong đã trải qua thua ngươi tại sao còn muốn hạ sát thủ diệp lân chừng mắt diệp huy nói thua ta cũng không có nghe thấy hắn nhận thua diệp huy trêu tức cười một tiếng chương 687, b ả à n tử phát huy trước đó đã trải qua nói xong trận này tỉ thí chỉ là luận bản không thể gây tổn thương cho tính mệnh ngươi không l ô thai d à i sao diệp lân nói diệp lân ngươi nói cái gì ngươi một cái chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật ngươi thân là người diệp ra không giúp đạo thiếu cũng liền thôi thế mà cùng ta nói như vậy ngươi biết mình thân phận sao ngươi bất quá là một chi mạch đệ tử mà ta thế nhưng là chủ mạch diệp huy đối diệp lân kêu gào nói hơn nữa chiến đài quyết đấu đao kiếm không có m ắ t nào có một trăm phần trăm an toàn nếu như sợ an toàn vậy liền về nhà chơi bùn đi ít ở chỗ này mất mặt xấu hổ diệp huy tiếp tục gọi nói tốt cái này là ngươi nói vậy liền để cho ta tới đập dẹp ngươi nhân thiên c h ủ ý giận dữ Vụ. một đạo hát sắc thân ảnh cất bước hướng về phía trước lạnh lùng mở miệng dám đả thương cô thanh phong ta tới chẳng ngươi cái này thân ảnh là long huyên trong khoảng thời gian này nàng một mực cùng với cô thanh phong tu luyện đối c ô thanh phong đã trải qua sinh ra một k i a ba đậu đương nhiên đây là đoạn tình nhai nhai chủ bọn hắn cố ý an bài t ố t cái kia cái này ra hỏa liền giao cho ngươi ngươi phải cẩn thận nhân thiên c h ủ ý bọn hắn cũng biết lúc này long huyên xuất thủ mới là tốt nhất bọn hắn khiên xuống cố thanh p h ò n g giúp hắn chữa thương ha ha ha mỹ nữ ngươi có phải hay không coi trọng ta thế mà đưa tới cửa không bằng dạng này ngươi dứt khoát thoát ly cái này đoạn tình ai cùng ta đi về nhà đi ta nhất định sẽ ngươi để ngươi biết rõ đi theo ta ngươi sẽ thoải mái lật trời h a h a ha ha diệp huy nhìn thấy lo nguyên h suýt nữa thì trận lác cả mắt trong mắt tràn đầy chi sắc cái này ra hỏa thực sự là diễm phúc không cạn a diệp vô đạo sau lưng có một thanh niên nói lộ ra vẻ hâm mộ chết đáp lại d i ệ p huy chỉ có một chữ sau đó long huyên trên người buộc phát ra cường đại khí tức đồng thời một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức buộc phát ra linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hậu thiên chi thể hàn băng thể trong lúc nhất thời long huyên cường hãn tu vi triển lộ không thể nghi ngờ hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng cũng thu hoạch rất lớn long huyên tu vi vừa lộ diệp huy không dám khinh thường cũng buộc phát toàn lực long thánh nữ ủng hộ đánh chết cái này ác tâm ra hỏa đúng cái này ra hỏa lại dám khinh bạc thánh nữ quả thực là tội đáng chết vạn lần bốn phía vô số thanh â m quát lên vì là long huyên ủng hộ vê anh long huyên cùng diệp huy đánh vào cùng một chỗ liệt diễm phần thiên kiếm đoạn tình tuyệt diệt hai người đều thi triển ra tuyệt chiêu kịch liệt đại chiến hai người tu vi đều đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong lại cũng là hậu thiên chi thể có thể nói một thân chiến lực đã là linh biến đ ỉ n h phong trừ thể chất đặc thù hoặc là loại kia đụng chạm đến thông huyền cảnh người nếu không cơ hồ vô địch vê anh vê anh trong nháy mắt hai người liền đại chiến trên trăm chiêu hai người đều động sắc cơ vô cùng kịch liệt cuối cùng hai người thổ huyết bay ngược lưỡng bại câu thương hai người đều nhận bị thương rất nặng thế long huyên nhân thiên c h ủ ý bọn hắn đem long huyên tiếp về mà diệp huy cũng bị diệp vô đạo bọn hắn tiếp về đạo thiếu thật xin lỗi không nghĩ tới cô nương kia như vậy khó giải quyết diệp huy hướng diệp vô đạo nhận lầm không trách ngươi lần này đoạn tình nhai hoa giá thật lớn bằng không thì nói bọn hắn tu vi không có khả năng có cao như vậy diệp h ù n g tiếp xuống tới ngươi ra tay đi diệp vô đạo phân phó là một cái khác thanh niên lách mình mà ra người này tên là diệp không đồng dạng linh biến c ử u trọng đỉnh phong tu vi đồng dạng luyện thành hậu thiên chi thể nhưng hắn so diệp huy còn muốn mạnh một chút bởi vì hắn võ kỹ tu luyện mạnh hơn diệp huy một bậc các ngươi ai tới một trận chiến diệp không nhìn về phía nhâm thiên chủ y đám người ta tới đập đánh hắn nhâm thiên chủ y giống to sông ra hắn đều nhanh không nín được lần này không có người nào cùng hắn đoạn vê anh sông l ê n r a nhâm thiên chủ ý toàn thân tu vi liền buộc phát ra linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong lần này tại đoạn tình nhai dốc hết tài nguyên phía dưới hắn thu hoạch so cố thanh p h o n g long huyên phải lớn nhiều dù sao cũng là tiên thiên linh thể ưu thế triển lộ không thể nghi ngờ vốn là mới vừa đột phá linh biến lục trọng không phải thật lâu nhất cử đột phá hơn hai cấp bậc đặt tới linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong có thể nói khủng bố ha ha ha linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong chỉ ngươi cái này tu vi thế mà còn muốn cùng ta quyết đấu có phải hay không điên còn là nói các ngươi đã trải qua không có cao thủ tìm ngươi bổ sung vào đến diệp không phát hiện nhâm thiên chủ y tu vi về sau ha ha cười như điên một mặt khinh miệt cười em gái ngươi a một cái búa đập dẹp ngươi nhâm thiên chủ y mới lười nhác nói nhảm với hắn trực tiếp vung hai cái búa lớn hướng về diệp không đập tới một chiêu bại n g ư ờ i diệp không cười lạnh toàn lực bộc phát linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hậu thiên chi thể triển lộ không thể nghi ngờ hắn muốn một chiêu đem nhâm thiên chủ y đánh bại nhưng khi hắn cùng với nhâm thiên chủ y đại chủ ý tương giao thời điểm sắc mặt hắn thì trở nên bởi vì hắn cảm giác một cỗ giống như núi cao lực lượng hướng hắn v ọ t tới thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau lùi gấp một mực lũi lại bảy tám bước mới đứng vững thân hình ngươi ngươi là đặc thù thể chất diệp không kinh sợ vô cùng têu lên giờ k h ắ c này diệp vô đạo đ ắ n g người cũng vụ vụ từ trên ghế đứng lên hiển nhiên cũng là có chút ra ngoài ý định có ý tứ nơi này thế mà xuất hiện một cái thể chất đặc thù diệp vô đạo lạnh lùng nói đánh mập mạp ủng hộ đánh nằm bẹp cái kia ra hỏa bốn phía người điên quẩng têu lên lúc đầu bọn hắn nhìn thấy cố thanh phong cùng long huyên lần lượt thụ thương đều đã tuyệt vọng cho rằng lần này là thua định không nghĩ đến cái tên mập mạp này thế mà triển lộ ra khủng bố như thế chiến lược thực sự là vui mừng ngoài ý muốn lập tức vì là nhâm thiên chủ y điên cuồng gào thét lên ha ha ha an thiên chủ y ra ra một chủ y nhâm thiên chủ y cười to vung chủ y liền hướng diệp không đánh tới diệp không cắn răng hướng về nhâm thiên chủ y n h a n h đón nhưng hắn căn bản không địch lại nhâm thiên chủ y bị áp chế hoàn toàn rơi tại hạ phong nhâm thiên chủ y mặc dù so sánh lại diệp không thấp một cái cấp bậc nhưng hắn là tiền thiên linh thể chiến l ự c cường đại thêm tiền nhiệm thiên chủ y trước đó trong thân thể dung luyện chín đạo hỗn độn nguyên khí mấy tháng này hỗn độn nguyên khí tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể của hắn mặc dù thời gian còn thiếu nhưng nhâm thiên chủ y ý nghĩa nguyên so trước đó đã trải qua hiếu thắng một chút vẹn vẹn chỉ là mười chiêu không đến chín chiêu mà thôi nhâm thiên chủ ý liền một cái búa đánh vào diệp không sắc trên người diệp không têu thảm bay ra ngoài trên người xương cốt đoạn không biết bao nhiêu cái toàn thân máu me đồng địa mặc dù không chết nhưng lại như một đám bùn nhau đồng dạng thực bị một cái búa đập dẹp tốt tốt tốt lắm bàn tử tốt l ắ m b à n tử ngươi qua tuấn tú ta yêu ngươi bốn phía truyền đến tiếng k ê u thậm chí có cô gái trẻ tuổi tiếng thét trói thai cái này khiến nhâm thiên chủ y cười không ngậm miệng được miệng đều nứt đến bên h a i một đôi đôi mắt nhỏ n h a o lại thoải mái đến một thân thịt mỡ đều ở phát r u n đoạn tình n g a i n g a i chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng là lộ ra mỉm cười xem ra lần này dốc hết tài nguyên vì là nhâm thiên chủ y bọn hắn tăng lên tu vi là đúng thể chất đặc thù quả nhiên khủng bố nhưng chỉ có một người chính là diệp lân sắc mặt vẫn là rất ngưng trọng hán đối diệp vô đạo rất biết diệp vô đạo còn không có xuất thủ hán trong lòng liền không có đáy chương 688, cường đại diệp vô đạo diệp huy lúc này diệp vô đạo đằng sau một thanh niên đoạt ra đem diệp huy kéo trở về diệp vô đạo đứng dậy từng bước một hướng về giữa đất trống đi đến lúc này toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở diệp vô đạo trên người chính chủ rốt cục đồng ý đi ra không nhâm thiên chủ y liếm liếm ở ngôi trong mắt hàn quang c h ấ p động diệp vô đạo không nhanh không chậm cùng nhâm thiên chủ y cách xa nhau trăm mét dừng lại nhặt cười nhặt nói ngươi nên không phải đoạn tình nhai người đi hoặc có lẽ là ngươi căn bản không phải thiên n g cổ m ư ờ i ba c h â u người nói đi ngươi đến từ chỗ nào t h a n h âm không nặng lại là một bộ thể mệnh lệnh giọng điệu nhâm thiên chủ y trong nháy mắt liền khó chịu v ộ t miệng liền mắng cái tổ n g ư ơ i hắn sao cho là ngươi là ai hỏi lão tử là chỗ nào lao tử phải trả lời ngươi sao thật là một cái ngu bê diệp vô đạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng âm h ẳ n nói t ố t t ố t t ố t r ấ t hôm nay mặc kệ ngươi là đến từ chỗ nào người sai ta là muốn định chỉ là c h ấ n sân thể tại trước mặt người khác có lẽ có thể xưng vương xưng bá nhưng ở trước mặt ta còn chưa đáng kể đừng l ạ i n h ả y có bản sự liền đại chiến một trận nhìn ngươi có thể ngăn thiên chủ y ra ra mấy chủ y n h â m thiên chủ y trong tay hai cái chủ y vung đến hô hô vang đã ngươi vội vã tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi diệp vô đạo ánh mắt lạnh lẽo vô cùng một bước bước ra thân hình như điện c h ư ớ c mắt liền vượt qua trăm mét khoảng cách một trưởng vô gia hướng về nhâm thiên chủ y đánh tới an ta một chủ y nhâm thiên chủ y vung một cái chủ y liền hướng diệp vô đạo đánh tới v a n n nhâm thiên chủ y chủ y cùng diệp vô đạo tay không đánh vào cùng một chỗ khí k ì n h xoay tròn nhâm thiên chủ y biến s á c to mọng vô cùng thân thể thế mà không bị khống chế hướng về đằng sau thối lui đụng đụng đụng n h â m thiên chủ y liền lùi lại ba bước đem mặt đất giấm ra ba cái hố to mà diệp vô đạo thân hình không nhúc nhích vững như thái sơn cái này ra hỏa thế mà mạnh như vậy nhâm thiên chủ y con ngươi co rụt lại bởi vì diệp vô đạo vừa mới căn bản vô dụng linh khí l i ê n điểm ấy thực lực sao ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi diệp vô đạo khôi phục bình tĩnh t h ô n g dong biểu lộ tay khẽ động một cái chiến kiếm xuất hiện ở trong tay vu diệp vô đạo một kiếm hướng về nhâm thiên chủ y chém tới cái này một kiếm uy lực khủng bố kinh người thiên điệu tùy theo mà c h ấ n phá cho ta nhâm thiên chủ y giống to to mọng thân thể phồng lên toàn lực một cái búa hướng về diệp vô đạo đánh tới đ ư ờ n g một tiếng to lớn oanh mình nhâm thiên chủ y mập mạp sắc mặt trắng nhợt sau đó đỏ lên phun ra một ngụm máu tơi ư đi mà thân thể là hướng về sau lùi gớp một cái lui vài chục bước mới thất tha thất thể u đứng vững t ừ n g kia từng kia toàn trường phát ra từng tiếng hít vào lương khí thanh âm nguyên một đám giật mình nhìn xem diệp vô đạo cái này diệp vô đạo cũng quá mạnh a vừa mới nhâm thiên chủ y hiện ra thực lực đã trải qua cực kỳ khủng bố nhưng là tại đối mặt diệp vô đạo thời điểm thế mà căn bản khó mà ngăn cản bị nhẹ n h ó m áp chế một kiếm liền kích miệng phun màu tươi trong đám người đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng vô cùng khó coi thậm chí có chút tuyệt vọng diệp vô đạo thực lực quá mạnh mạnh như vậy cái kia còn đánh như thế nào vù lúc này một đạo thân ảnh loại lên xuất hiện ở nhâm thiên chủ ý bên người lại là diệp lân con lợn béo đáng chết ngươi không sao chứ diệp lân nhìn nhâm thiên chủ y một chút hỏi không có việc gì còn có thể một trận chiến phi không nghĩ tới à cái này ra hỏa còn thực sự là mạnh thế mà đánh ta thổ huyết nhâm thiên chủ y phi một tiếng phun ra một ngụm màu tươi n ế t miệng cười nói thấy vậy diệp lân yên lòng nhìn về phía diệp vô đạo ánh mắt ngưng trọng nói diệp vô đạo không nghĩ tới ngươi cũng đi đến linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong hh c diệp lân hai chúng ta năm không gặp ta đương nhiên phải vào bước diệp vô đạo cười nhạt một tiếng diệp lân nhũ mày hai năm trước hắn nhớ k ỹ diệp vô đạo chỉ là vừa mới đột phá linh biến nhất trọng mà thôi cái này một đoạn thời gian hắn kỳ ngộ liên tục một đường phá quan bây giờ cùng nhâm thiên c h ủ y một dạng đã là linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong nhưng diệp vô đạo không kém chút nào cũng đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong xem ra gia tộc đối với diệp vô đạo bồi dưỡng còn thực sự là tận hết sức lực a diệp lân trong lòng nói hắn mặc dù cũng là thể chất đặc thù tuyệt thế thiên tài nhưng là lục dục gia tộc đối với hắn bồi dưỡng cùng diệp vô đạo quả thực là khác biệt một trời một vực bằng không thì nói hắn cũng sẽ không ở bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ làm sao cái tên mập mạp này bại đến phiên ngươi muốn cùng ta t ỉ đấu một chút diệp vô đạo một mặt rêu rêu nói uy ngươi nói năng bậy bạ cái gì thiên chủ y ra ra lúc nào bại nhân thiên chủ y kêu lên a ngươi không nhận thua vậy thì thật là tốt đưa ngươi chém g i ế t lại g i ế t diệp lân không muộn diệp vô đạo thản nhiên nói thiên chủ y ra ra còn sợ ngươi a nhân thiên chủ y kêu lên vung chủ y liền muốn hướng đi lên ba tử chờ một cái ngươi không phải đối thủ của hắn diệp lân kêu lên trên người khí tức buộc phát ra ha ha ha diệp lân ngươi nguyên lai muốn cùng cái tên mập mạp này liên thủ t ố t cái kia các ngươi cùng lên đi còn có diệp vô đạo nhìn về phía diệp hình nói còn có m ị nữ ngươi cũng cùng lên đi các ngươi ba người liên thủ nếu là có thể đánh bại ta ta quay đầu liền đi diệp vô đạo khí thế ép người mắt quang minh lượng tràn ngập một cỗ không thể chiến thắng vị đạo cái tổ cái này ra hỏa thật đúng là sẽ trăng bước nhân thiên chủ ý trong nháy mắt mười điểm khó chịu diệp vô đạo chúng ta ba người liên thủ cái này là ngươi nói diệp lân trực tiếp đáp ứng hắn biết rõ diệp vô đạo đáng sợ kỳ thật thể chất đặc thù cũng có mạnh có yếu hắn đa tình thể nhâm thiên chủ ý c h ấ n sân thể kỳ thật đều là bình thường tiên thiên linh thể mà diệp vô đạo vô tình thể so hai người bọn họ còn mạnh hơn một bậc liền xem như đồng cấp một trận chiến diệp lân cũng biết rõ bản thân không phải diệp vô đạo đối thủ h u n g chi còn kém một cái cấp bậc nếu vô đạo công tử nói như vậy cái kia chúng ta cũng không thể ngại công tử ý huy nhi cùng lên đi các ngươi liên thủ hướng vô đạo công tử lĩnh giáo một cái đoạn tình ngai ngai chủ làm sao sẽ bỏ qua cái cơ hội khó được này lập tức đem lời nói nhận lấy đã định việc này lúc đầu nàng đã trải qua tuyệt vọng nhưng lúc này lại nhìn thấy hy vọng ha ha diệp vô đạo phát ra nhàn nhạt cười lạnh nhét miệng lên lộ ra một tia khinh thường tiếu dung đoạn tình ngai ngai chủ tâm tư hắn há có lý do không biết nhưng hắn há lại sẽ quan tâm liên thủ lại thế nào chẳng lẽ còn là hắn đối thủ hay sao h i n h nhi gật gật đầu thân hình khẽ động xuất hiện ở diệp lân bên cạnh một cô cường đại khí t ứ c từ trên người tàn g ra linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong h i n h nhi tu vi cũng đạt tới linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong d i ệ p hinh diệp lân nhâm thiên chủ y ba người cũng là linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong ba người khí tức tưng dùng hợp lại cùng nhau vô cùng cường đại hình thành một cỗ cường đại áp lực hướng về diệp vô đạo ép đ i ha ha ha có ý tứ thật là có ý tứ ba cái tiên thiên linh thể không nghĩ tới tại cái này chỗ man di mọi d ợ thế mà có thể đụng tới ba cái tiên thiên linh thể cũng tốt đem các ngươi ba người thu thập cũng có thể thành toàn ta diệp vô đạo một đoạn giai thoại diệp vô đạo khẽ cười nói chương sáu trăm tám mươi chín gian nan đại chiến đạo thiếu nói không sai v ậ c này sự tình nhất định có thể d a n h truyền thiên cổ trở thành một đoạn giai thoại lập tức cùng diệp vô đạo cùng một chỗ một thanh niên một cái vỗ mông ngựa tới ta dựa vào như thế phách lối h u y n h nhi t h á n h n ữ đánh hán cho ta đánh nằm bẹp hán không sai cái kia mập mạc ủng hộ một cái búa chủ y dẹp cái kia ra hỏa chu vi xem người nhìn thấy diệp vô đạo đám người như thế phách lối nguyên một đám l ò n g đầy căm phẫn vì là diệp lân diệp hinh nhâm thiên chủ y ba người ủng hộ h ừ một đám người vô tri hương g i ã chi, chi đồ coi là ba người liên thủ liền có thể đánh với ta một trận sao diệp vô đạo cười lệnh tu vi toàn bộ bộc phát một cỗ cường đại sắc bén khí tức hướng về nhâm thiên chủ y ba người ép đi vê anh vê anh vê anh khí tức tương giao vênh minh không ngừng đúng lúc này bốn người thân hình đồng thời động như thiểm điện đánh tới đều là phát ra khủng bố công kích đoạn tình thiên công kiếm vệ thiên hạ vĩnh c h ấ n sơn hà nhâm thiên chủ y diệp lân diệp hinh ba người công kích liên hợp lại cùng nhau như ba đạo bất hủ quan mang vạch phá chân trời thiên địa vô tình nhân d i ệ t vô tình d i ệ t diệp vô đạo q u á t nhẹ một đạo sáng trói kiếm quang hướng về ba người công tới Vâng hai phe công kích đụng vào nhau quần quận khí lãng quét sạch hướng bốn phương tám hướng bốn phía tất cả ánh mắt đều c h ầ m c h ầ m vào giữa sân nhìn đến cùng ai có thể chiếm thượng phong vù vù vù ba đạo thân ảnh hướng về sau nhanh c h ó n g thối lui nhường toàn trường sắc mặt người đều thay đổi lui lại là nhâm thiên chủ y diệp lân diệp hinh ba người tại sao có thể như vậy ba người liên thủ đều không phải là đối thủ cái kia diệp vô đạo đến cùng nên mạnh bao nhiêu a đoạn tình nhai nhai chủ bên cạnh nguyên một đám thái thượng trưởng lão sắc mặt đều vô cùng khó coi phát ra từng tiếng bất đắc dĩ thở dài đoạn tình nhai nhai chủ tâm rơi thẳng đáy cốc có chút phát lệnh chẳng lẽ hình nhi vận mệnh đã định trước sao ta đoạn tình nhai vận mệnh đã định trước sao đoạn tình nhai nhai chủ phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng diệp lân còn có cái kia mập m ạ hôm nay c h ả m các ngươi diệp vô đạo một chiêu đánh lui nhâm thiên chủ y ba người ngửa mặt lên trời thét dài khí thế như hồng hóa thành một đạo kiếm quang kiếm mang thô to như núi hướng về ba người chém tới giết nhâm thiên chủ y diệp lân diệp hinh ba người đều là hét lớn đem chiến l ự c tăng lên tới cực hạn thẳng hướng diệp vô đạo vê anh vê anh trên bầu trời từng đạo từng đạo tiếng oanh minh vang lên như vang lên kinh lôi đồng dạng không trung không gian liệt phủng như mạng nhện đồng dạng dày đặc trên không trung xuất hiện lại biến mất biến mất lại xuất hiện trong n g a y mắt liền đại chiến hơn hai mươi chiêu p h ú c p h ú c lúc này nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đồng thời ho ra máu bay ngược cũng liền hinh nhi tốt một chút nhưng cũng là diệp vô đạo thủ hạ lưu tình kết quả tài chiến nhâm thiên chủ y cùng diệp lân nhìn nhau lần nữa giống to lại cùng nhau hướng về diệp vô đạo vào tới vai hề nhảy nhót diệp vô đạo l ệ n h lùng quát sang trói kiếm quang lần nữa bộc phát hắn trên người có một tầng đen như mực quang mang che đắp lên trên người đây là vô tình thể đặc thù đương đương lại là mười mấy chiêu nhân thiên chủ y cùng diệp lân lần nữa lui lại toàn thân run rẩy hai người trên người đều lưu lại một đầu thật sâu vết thương toàn thân cũng là màu tươi thử hình nhi kiếm quang đâm về diệp vô đạo nhưng bị diệp vô đạo một kiếm c h ấ n bay ngược về đằng sau diệp vô đạo thân hình khẽ động theo sát lấy hinh nhi ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh lửa nói mỹ nữ hung ác như thế làm gì qua hôm nay ngươi chính là ta người đến lúc đó cam đoan ngươi hùng không nổi hắc <cười> ác ừ đối với cái này hinh nhi chỉ là phát ra một tia hử lạnh trong mắt băng lãnh giống như là không có mảy may tình cảm nhưng là kiếm quang lại hướng về diệp vô đạo cuồng kích đi uy lực càng ngày càng c ư ờ n g đại hh ắ c ắ c đoạn tinh thể phối hợp đoạn tình thiên công quả nhiên không sai tốt dạng này càng tốt hơn càng thêm có giúp cho ta vô tình chi thể nói không chừng cùng đoạn tình thể dung hợp về sau ta thể chất sẽ nâng cao một bước đặt tới trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể cũng nói không chừng đ ấ y chứ bởi như vậy còn có ai là ta đối thủ ha ha nghĩ đến đắc ý chỗ diệp vô đạo đều muốn cười vắng lên muốn cười thật to hắn trông mong một ngày này đã trải qua trông mong thật lâu năm đó diệp lân phụ mẫu lại dám đem đoạn tình thể đưa tiễn cái này hắn thấy chính là tước đoạt hắn cơ duyên quả thực là tội đáng chết vạn lần bây giờ lại tìm tới đoạn tình thể tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ một kiếm đem hình nhi trường kiếm ngăn cách đưa tay đã bắt hướng diệp hình diệp vô đạo cho ta cúc ngay lúc này nhâm thiên chủ y cùng diệp lân kéo lấy mang thương chi thể lại dết tới đến h ừ thực sự là phiên phức vậy trước tiên giải quyết hai người này a diệp vô đạo trong mắt sát cơ đ ạ i thịnh hắn toàn lực hướng về nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân công tới nhưng bọn hắn đã trải qua thụ thương chiến l ự c khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng càng thêm không phải diệp vô đạo đối thủ không có mấy chiêu lại nhao nhao trúng chiêu m á u tươi vẩy thiên không đi chết đi diệp vô đạo hét lớn một kiếm đâm về diệp lân trái tim thử nhưng một bên diệp h i n h kịp thời giết tới trường kiếm cũng đâm về diệp vô đạo nơi trái tim trung tâm nếu hắn giết diệp lần hắn cũng khó trốn hình nhi một kiếm xuyên tim đáng giận người cái này xú b à n ư ơ n g thật sự cho rằng ta sẽ không đả thương người sao diệp vô đạo q u ó t lạnh quay người lại công kích như mưa to gió lớn hướng về hình nhi trút xuống đi vê anh vê anh không có mấy chiêu hình nhi khuôn mặt nhỏ trắng bạch bay ngược về đằng sau Khoe miệng chảy xuống máu tươi. Hinh nhi, diệp vô đạo, đi chết đi. nhìn thấy hinh nhi thụ thường, diệp lân nổi giận, điên cuồng hướng về diệp vô đạo đánh tới. nhưng chỉ là một chiêu, diệp lân liền bị diệp vô đạo đánh bay. Diệp lân, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền bên cạnh mà giải quyết ngươi, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp vô đạo thét giải, thẳng hướng diệp lân. tiểu b ạ c h kiểm. n h â m thiên c h ủ y h é t lớn, g i ế t tới, đồng thời hinh nhi cũng từng dết đến. vê anh vê anh mấy chiêu về sau mấy người lại sau khi bị thương lui cho dù các ngươi liên thủ có thế nào vai hề nhảy nhót cũng muốn đánh với ta một trận quả thực là không biết tự lượng sức mình hôm nay trừ đoạn tình thể hai người các ngươi chết chắc ai tới cũng cứu không được diệp vô đạo hét lớn thanh âm truyền khắp toàn trường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nguyên một đám trong mắt đều dần hiện ra lửa giận đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão song quyền bóp keo kẹt rung động lửa giận thiêu đốt c ử u trọng thiên bọn hắn hận không thể xuất thủ một bàn tay chụp chết diệp vô đạo nhưng cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi không nói trước diệp vô đạo sau lưng tối thiểu có một cái đụng chạm đến chân vũ ý cảnh vô địch tồn tại bọn hắn có thể hay không giết diệp vô đạo hay là hai chuyện nói riêng coi như giết bọn hắn cũng phải vì đoạn tình nhai ước vạn đệ tử cân nhắc nếu quả thật giết diệp vô đạo đến lúc đó chân vũ giận dữ đem máu chạy thành sông cho nên bọn họ là không thể xuất thủ ha ha ha giết đi giết đi khoảnh khắc hai cái tiểu tử sau đó đem diệp hình cái kia nha đầu mang đi ha ha trong đám người diêu thiên thái trong lòng điên cuồng cười to đơn giản khai tâm tới cực điểm đáng tiếc cố thanh phong tiểu tử kia không chết về sau còn muốn phí ta một phen công phu diêu thiên thái trong mắt lóe ra hung dữ q u a n mang mà đại trưởng lão cũng lóe ra khai tầm tiếu h dung có đúng không ta xem người giết a i ngay tại diệp vô đạo phách lối tiếng nói mới vừa rơi xuống toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đại trưởng lão cùng diêu thiên thái trong lòng đắc ý thời điểm một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên chuyển khắp toàn trường chương 690, r ố t cục gặp lại đạo thanh âm này vừa ra trên sân có rất nhiều người trong lòng cũng lớn chấn đầu tiên là nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người làm hai người nghe được đạo thanh âm này thời điểm toàn thân chấn động sau đó chính là một cỗ mừng rỡ như điên cảm giác từ trong lòng d ậ p d ờ n mà ra hai người trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hô to một tiếng đường phong thứ nhì chính là đại trưởng lão cùng diêu thiên thái hai người hai người nghe được đạo thanh âm này thời điểm thân thể đại c h ấ n con ngươi co lại nhanh chóng trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc trong lòng giống to cái này đây là đường phong thanh âm không có khả năng làm sao có thể hắn rõ ràng bản thân bị trọng thương bị ném vào khô lâu đảo bên trong làm sao có thể còn có thể sống được trở về sau đó chính là hình nhi nàng nghe được đạo thanh âm này thời điểm lúc đầu không hề bận tâm trong ánh mắt thế mà xuất hiện một k i a ba động thân thể cũng rung động một cái ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng mà đoạn tình nhai nhai chủ chư vị thái thượng trưởng lão còn có bốn phía quan chiến người ánh mắt cũng là chấn động cũng không khỏi nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng ân diệp vô đạo nhữ mày lại đến lúc này lại còn có người dám như thế cùng hắn nói chuyện còn thật là lớn gan hắn cũng nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng phương bắc không gian một cơn chấn động hai đạo thân ảnh rất đột ngột xuất hiện ở không trung một cái tóc trắng bạc phơ láo giả sợi dâu cùng tóc cũng là tuyết b ạ c h mặc một bộ thanh ý ỉa trên mặt lộ ra ôn hòa t i ế u dung gánh vác lấy một cái tay đứng yên vào hư không chính là không lão một cái khác tóc dài bay lên tướng mạo anh tuấn lại không mất kiên nghị chỉ là hắn lúc này trong mắt đều là lăng lệ sắt cơ nồng đậm vô cùng không phải đường phong lại có thể là ai không láo tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hắn mang theo đường phong tử khô lâu đảo đi ra một đường chạy về phía nơi này chỉ phí ngàn lẻ một chút thời gian nhưng giống như ý h a nguyên chậm một bước đường phong thực sự là đường phong ha ha ha ta liền biết người chết không được nhìn thấy đường phong n h â m thiên chủ ý ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng điên cuồng cười ha hả không sai không sai con lợn béo đáng chết ta cũng biết rõ đường phong khẳng định chết không được diệp lân cũng lớn cười nói mập m ạ n diệp lân các ngươi không có việc gì đi đường phong lộ ra vẻ lo lắng hỏi ha ha đường phong ngươi cái này ra hỏa cuối cùng kịp thời chạy đến yên tâm còn chết không được thiên chủ y ra ra ta sinh mệnh lực rồi r à o đây nhâm thiên chủ y cười ha ha một tiếng một cái tay còn vô vô bộ ngực nào biết một không cẩn thận đụng phải vết thương lập tức hít vào lương khí đau nhức nhhe răng trận mắt đường phong chúng ta không có việc gì ngươi nhìn xem hình nhi thế nào diệp lân nói hình nhi đường phong tâm lý rung động đưa ánh mắt rời về phía số kia năm không gặp mong nhớ ngày đêm thân ảnh hình nhi một bộ váy trắng đứng yên hư không sắc mặt hơi trắng bệnh khoe miệng còn mang theo vết máu trừ thành thục một chút giống nhau lúc trước lúc này hình nhi cũng kinh ngạc nhìn qua đường phong kỳ thật từ đường phong vừa xuất hiện hình nhi liền nhìn qua đường phong không có mảy may tình cảm trong đôi mắt tạo nên từng kia g ầ n sóng tựa hồ nhớ tới cái gì tiểu tử người là ai thật lớn khẩu khí đã ngươi nói ra lời nói kia hôm nay liền chú định ngươi kết cục vĩnh viễn lưu ở chỗ này à diệp vô đạo lạnh lùng nhìn xem đường phong nói nhưng đường phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút lúc này trong mắt của hắn chỉ có hình nhi một người vu đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở hình nhi trước người nhìn xem hình nhi xinh đẹp thân thể có vẻ hơi trắng bệnh khuôn mặt còn có treo ở khoe miệng vết máu đường phong trong lòng c ự đau run g i n g nói hình nhi phong ca ca rốt cục nhìn thấy ngươi hình nhi cũng kinh ngạc nhìn xem đường phong nghe được lời này thân thể mềm mại khẽ run lên trong miệng nói nhỏ phong ca ca n à n g ánh mắt ba động tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì hình nhi hình nhi có phản ứng các ngươi nhìn hình nhi xuất hiện ba động tựa hồ đang nhớ lại cái gì cái này đường phong chính là hình nhi chỉ dẫn người nhìn thấy hình nhi phản ứng đoạn tình nhai nhai chủ hưng phấn toàn thân phát run hướng về phía cái khác thái thượng trưởng lao nói thanh âm đều có chút run dậy thực là thật hình nhi thế mà lên phản ứng đoạn tình thiên công xuất hiện ba động kỳ tích thực sự là kỳ tích a đúng có người thanh niên này hình nhi liền có thể đem đoạn tình thiên công tu luyện tới đại thành tương lai chân vũ có hy vọng bảo trụ nhất định phải bảo trụ hình nhi không sai hôm nay lão phu coi như liều cái mạng già này cũng phải bảo trụ hình nhi cái khác thái thượng trưởng lão nguyên một đám cũng là kích động không thôi hai mắt tỏa ánh sáng giống như là đánh máu gà một dạng mà đại trưởng lão cùng riêu thiên thái sắc mặt liền vô cùng â m trầm răng cắn khanh khách rung động cùng bọn hắn sắc mặt một dạng âm trầm còn có diệp vô đạo đường phong thế mà không lọt vào mắt hắn trong mắt của hắn toát ra nồng đậm sắc cơ hắn quyết định nhất định phải làm cho cái này không có mắt tiểu tử hối hận không kịp hình nhi ta là n g ư ơ i phong ca c a à, chúng ta đã trải qua hơn ba năm nhanh bốn năm không gặp hình nhi phong ca ca đáp ứng ngươi nhất định sẽ tới tìm ngươi đường phong nhìn xem hình nhi trong mắt dập dờn ra nhu tỉnh đi qua bắt lấy hình nhi tay nhỏ vào tay mềm mại không xương băng băng lành lạnh cùng mấy năm trước giống nhau như đúc nhưng khi đường phong tay nắm lấy hình nhi tay trong n g á y mắt hình nhi thân thể đại trấn như giống như bị chạm điện rút về tay nhỏ thân thể vù một tiếng lui lại một đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn xem đường phong trong miệng không ngừng nói nhỏ phong c a c ca phong c a c ca liên tục nhắc tới hơn mười âm thanh h i n h nhi ánh mắt lộ ra vẻ dãy giụa thân thể mềm mại run r à y càng ngày càng lợi hại phốc thử đột nhiên h i n h nhi phun ra một ngụm màu tươi thân thể run lên thế mà hướng về đại địa phía dưới rơi đi h i n h nhi đường phong kinh hãi thân hình khẽ động ôm lấy h i n h nhi đã thấy h i n h nhi gấp nhắm hai mắt đã là đã hôn mê một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đường phong bên người lại là đoạn tình nhai nhai chủ tiền bối h i n h nhi đây là làm sao đường phong hỏi đoạn tình nhai nhai chủ đường phong tự nhiên là nhận biết mấy năm trước từng gặp đoạn tình nhai nhai chủ thở dài nói h i n h nhi lúc đầu đã trải qua thụ thường lúc này thấy đến n g ư ờ i ở sâu trong nội tâm lên ba động cùng đoạn tình thiền công lẫn nhau xung đột cho nên mới dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương bất quá ngươi yên tâm ta vì nàng điều trị một cái liền sẽ không có việc gì a vậy là tốt rồi vậy liền xin nhờ tiền bối đường phong yên lòng đem hình nhi giao cho đoạn tình nhai nhai chủ tiểu tử ngươi là điếc hay là cầm ta bảo ngươi không nghe thấy sao lúc này đằng sau truyền đến nổi giận tiếng giống đường phong quanh người liền thấy trong mắt đều nhanh bước hỏa diệp vô đạo đường phong vừa đến không lọt vào mắt diệp vô đạo nhường hắn hỏa khí sông thẳng thiên linh cái thực sự quá đáng giận coi như tại thiên cổ châu cũng không có cái nào cường giả thanh niên dám như thế không nhìn hắn nghe được ta đương nhiên nghe được nhưng là một con chó ở nơi nào đại hống đại khiếu ta tại sao phải ứng đường phong nhìn xem diệp vô đạo nhàn nhạt, nhạt đáp lại ngươi ngươi nói cái gì ngươi mắng ta là chó ngươi thế mà mắng ta là chó diệp vô đạo lúc đầu đã trải qua ở vào nổi giận bên trong lúc này càng là hoàn toàn bộc phát toàn thân tức giận run rẩy hắn thể hắn muốn đem đường phong chém thành ngôn mảnh đúng ngươi là chó đường phong nhàn nhạt đáp lại chương 691, m ộ t kiếm quét bay một câu nói hời h ậ n nhường diệp vô đạo tức giận toàn thân run rẩy không ngừng run một hồi lâu diệp vô đạo mới hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh xuống tới chỉ là hắn trên người sắc cơ đã trải qua nồng đậm tới cực điểm hôm nay ta không giết ngươi ta chẳng phải không được họ diệp diệp vô đạo âm sâu mở miệng trên người khí tức buộc phát ra chiến kiếm trực chỉ đường phong kiếm khí phun ra nuốt vào ta vừa mới đã nói qua hôm nay ngươi là ai cũng giết không được đường phong nhàn nhạt nói trong tay khẽ động hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện ở trong tay chiến ý ngưng tụ mà ra lúc này hai đạo thân ảnh khẽ động nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân xuất hiện ở đường phong bên cạnh đường phong chúng ta cùng một chỗ liên thủ ứng phó cái này diệp vô đạo nhâm thiên chủ ý nói không sai cho dù chết cũng sẽ không để hắn tốt hơn diệp lân cắn răng nói đường phong tâm lý ấm đối nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nói hai người các ngươi đều bị thương còn xính cái gì mạnh tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi ứng phó cái này cái gì vô đạo ta một người đã đủ đường phong một mình ngươi nhân thiên chủ y cùng diệp lân giật mình hơi nghi hoặc một chút nói bọn hắn biết rõ đường phong trước đó mặc dù so bọn hắn mạnh một chút nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là tại đoạn tình nhai vô số tài nguyên l i n giới tu vi đột nhiên tăng mạnh đã sớm siêu việt trước đó đường phong coi như mấy tháng không gặp đường phong có chỗ tiến bộ nhưng là chưa hẳn có thể mạnh hơn bọn hắn cho nên bọn hắn gặp đường phong muốn một người chiến diệp vô đạo nhường bọn hắn chấn kinh không thôi đường phong diệp vô đạo đã trải qua đạt tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong lại là vô tình chi thể vô cùng cường đại hắn lần này tới chính là muốn mang đi hình nhi tước đoạt hình nhi đoạn tình thể cho nên chúng ta nhất định phải thắng diệp lân một đạo truyền âm truyền vào đường phong trong lỗ thai cái gì hắn muốn tước đoạt hình nhi đoạn tình thể đáng chết đường phong sau khi nghe được một cỗ vô biên lửa giận từ trong lòng phát ra hắn lúc đầu chỉ là coi là diệp vô đạo là tới khiêu khích đoạn tình a i hẳn là đoạn tình n a i cái nào một nhà thế lực đối địch nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến diệp vô đạo lại để cho tước đ o ạ n hình nhi thể chất thể chất chính là thiên sinh tước đ o ạ n chỉ có chết đường phong trong mắt sắc ơ trong phút chốc vô cùng nồng đậm hắn nhìn về phía diệp vô đạo nói hôm nay chết là ngươi có đúng không ha ha ha ngươi liền phẫn nộ đi chờ một cái ta muốn để ngươi liền phẫn nộ tâm đều không có vê anh đường phong trên người b ộ c phát ra linh biến bắt trọng đỉnh phong tu vi khí tức một đạo kiếm khí s ô n g thẳng mây xanh trong sáng thanh âm truyền khắp toàn trường bàn tử diệp lân các ngươi lui ra phía sau giết hắn chỉ cần ba chiêu cái gì n h â n thiên chủ y cùng diệp lân chấn kinh cái c ầ m đều nhanh rơi xuống đi đường phong tu vi nhất cử đạt tới linh biến bắt trọng đỉnh phong nhường bọn hắn cũng rất khiếp sợ biết rõ đường phong được kỳ ngộ nhưng lập tức liền dạng này chỉ sợ đều chưa hẳn là diệp vô đạo địch thủ lại còn nói giết diệp vô đạo chỉ cần b ạ kiếm thực sự quá làm cho bọn hắn chấn kinh chấn kinh còn có toàn trường người cả đám đều g i ư n g miệng nhìn xem đường phong cái này đường phong cũng quá phách lối đi ta mặc dù là hy vọng hắn có thể thắng cái kia diệp vô đạo nhưng muốn nói đến ba chiêu giết diệp vô đạo cái này sao có thể tuyệt đối không có khả năng ta cảm thấy hắn là đang cố ý nói như vậy mục tiêu chính là kích thích diệp vô đạo nhường diệp vô đạo phân tâm mới có thể có thời cơ lợi dụng không sai tuyệt đối là dạng này thực sự là mưu kế hay hy vọng hữu du bốn phía đều là đoạn tình ngai người tự nhiên đứng ở đường phong bên này nhưng nhất chi cho rằng đường phong nói như vậy chỉ là một cái phép khích tướng mà thôi ha ha ha tiểu tử này chớ không phải điền không thành lại còn nói ba chiêu sát đạo ít thực sự là buồn cười buồn cười cực kỳ a ừ chỗ man di mọi d ợ người quả nhiên là hết ngồi đại giếng vô c h i đáng sợ đi theo diệp vô đạo đến mấy tên thanh niên kia nguyên một đám phát ra tiếng cười nhạo thanh âm đường phong không thể lúc này đoạn tình nhai nhai chủ vì là hình nhi nuốt vào một cái đan dược lại xuất hiện ở đường phong bên cạnh đường phong hôm nay chúng ta liều chết một trận chiến cũng phải bảo trụ hình nhi ngươi không cần mạo hiểm đánh với diệp vô đạo một trận không sai đường phong tự thân an nguy quan trọng có đoạn tình nhai thái thượng trưởng lao khuyên đ ủ bây giờ đường phong có thể chỉ dẫn h i n h nhi tại trong lòng bọn họ giá trị liền vô cùng cao bọn hắn tự nhiên không thể để cho đường phong xảy ra vấn đề t i ê n bối yên tâm h i n h nhi là ta muội muội ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này há lại sẽ mạo hiểm đường phong hướng đoạn tình nhai nhai chủ liền ôn quyền sau đó q u e n người mấy bước bước ra đối mặt diệp vô đạo ha ha tiểu tử phách lối là rất phách lối ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự diệp vô đạo lạnh lùng nói ra tay đi ta một khi xuất thủ ngươi liền không có cơ hội đường phong nhàn nhạt đáp lại tự tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi diệp vô đạo thanh âm băng hàn vô cùng b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng sắc bén vô cùng k i ế m quang chém về phía đường phong hắn muốn một kiếm phế đường phong trong nháy mắt toàn trường ánh mắt đều chằm chằm vào cái này một kiếm trên bao quát đoạn tình nhai nhai chủ ánh mắt sáng ngời nếu như đường phong không địch lại hắn liền muốn đánh đoạn xuất thủ cứu rút chết đi chết đi mặc dù không biết ngươi là làm sao còn sống trở về nhưng đối mặt diệp vô đạo còn như thế phách lối thực sự là ngu xuẩn đi chết đi diêu thiên thái cùng đại trưởng lão trong lòng cũng là giống to diệp vô đạo chiến kiếm trong nháy mắt liền tới gần đường phong đường phong làm sao còn không xuất thủ n h â m thiên chủ y diệp lân đoạn tình nai g chủ bao quát toàn trường người nhìn cũng là khẩn trương ha ha tiểu tử này chỉ biết nói mạnh miệng lúc này bị đạo thiếu khí tức đẻ ép liền hoàn thủ đều làm không được nhất định chính là đồ bỏ đi một cái lục dục gia tộc thanh niên cười n ạ o nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt chỉ thấy đường phong ánh mắt tỏa sáng trong miệng khẽ quát một tiếng đang lúc diệp vô đạo kiếm quan g sắp chảm tại đường phong trên đầu thời điểm đường phong chiến kiếm trong tay hướng lên trên quét ngang mà ra đ ư ờ n g một đạo song kiếm tương giao thanh nhâm truyền khắp toàn trường sau đó bọn hắn liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn một đầu thân ảnh hướng về sau bay ngược mà ra cái này đạo thân ảnh lại là diệp vô đạo mà đường phong không nhúc nhích tí nào cái này cái này cái này sao có thể cái này sao có thể lục dục gia tộc mấy cái thanh niên trong mắt đều t r ừ n g ra ngoài toàn thân run rẩy nói chuyện đều run rẩy kém chút cắn được đầu lưỡi mình ngay cả lục dục gia tộc cái kia bốn cái lão giả cũng đằng một cái đứng lên một mặt không thể tưởng tượng nổi toàn trường người xem cũng nguyên một đám con mắt lồi ra miệng mở rộng sững sờ nhìn xem ngay cả đoạn tình nhai nhai chủ rất nhiều thái thượng trưởng lão nhâm thiên chủ y diệp lân long huyên cố thanh phong đám người đều là giống nhau thật sự là quá khiếp sợ hời hợt một kiếm vung r a trấn phi diệp vô đạo a không có khả năng không có khả năng diêu thiên thái cùng đại trưởng lão kịp phản ứng trong lòng giống to không thôi ha ha ha đường phong tiểu tử này đường phong tiểu tử này ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ không khiến ta thất vọng nhân thiên chủ ý ha ha cười ha hả con lợn béo đ á n g chết ngươi không được khoác láp sẽ chết ta diệp lân khinh bị hắn bất quá trong mắt kinh hỷ là khó mà ức chế chương 692, vô địch đường phong sức mạnh thân thể phối hợp nguyên lực quả nhiên cường đại đường phong nhìn xem trấn phi diệp vô đạo trong lòng nghĩ đến vừa mới hắn buộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể tại tăng thêm linh biến bắt trọng đỉnh phong tu vi còn có quy tắc cộng minh cho nên nhất cử trấn phi diệp vô đạo vu diệp vô đạo đang lùi lại mấy chục mét đứng ở không trung có chút chấn kinh nhìn xem đường phong người quả nhiên rất mạnh nhưng bằng này muốn thắng ta không có khả năng diệp vô đạo giống to h é t dài một tiếng c u ộ n c u ộ n mà ra mà hắn trên người khí tức buộc phát tới cực điểm đem mình nghiền ép tới cực điểm thiên đạo vô tình kiếm h é t dài một tiếng một đạo kiếm quang như thiên đạo chém xuống uy nghiêm vô tình lại là tuyệt thế cường đại đây là diệp vô đạo mạnh nhất một kiếm không gì hơn cái này đường phong y dìa nguyên một kiếm quét ngang mà ra đ ư ờ n g hai kiếm lại tương giao cùng một chỗ trong n g á y mắt diệp vô đạo kiếm khí buôn hội mà hắn lại hướng về đằng sau bay ngược mà ra tại ngoài mấy chục thước ổn định ngươi ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy diệp vô đạo nhìn xem đường phong có chút không thể tưởng tượng nổi kinh hô đường phong chỉ là linh biến bắt trọng đỉnh phong mà thôi lại có thể đem hắn đẩy lui đây là kinh khủng bực nào chiến lược coi như tại thiên tài như mưa thiên cổ trâu cũng không nhiều dạng này thâm sơn cùng cốc làm sao sẽ có mạnh như vậy thiên tài là ngươi yếu mà thôi đường phong nhàn nhạt đáp lại cái này khiến diệp vô đạo sắc mặt vô cùng khó coi t i ê u lên cho dù như vậy thì thế nào ngươi mặc dù cường đại nhưng là chưa hẳn có thể thắng ta có đúng không đường phong thản nhiên nói hiện tại nên ta nói xong một bước bước ra Vâng anh. một bước này bước ra thời điểm đường phong trên người buộc phát ra một cỗ càng mạnh khí t ứ c so trước đó mạnh một mảng lớn gấp bốn lần kiếp thân kính cái gì đường phong còn có thể có mạnh hơn hắn vừa mới còn không có thi triển ra toàn lực ha ha là đường phong lại còn có thừa lực không thể tưởng tượng nổi a đường phong muốn thắng đánh đánh chết cái kia ra hỏa đường phong ta yêu ngươi trong nháy mắt bốn phía truyền đến điên cuồng tiếng gạo quá tốt quá tốt đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng là vui mừng không thôi không ngừng cảm thán bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong lại còn có thừa lực không có khả năng diệp vô đạo trong lòng cuồng hống thân thể không khỏi rút lui hai bước nhưng sau một khắc hắn con mắt đều lòi ra vê anh đường phong lại hướng về phía trước bước ra một bước một bước này bước ra đường phong trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt một đoạn gấp năm lần kiếp thần kính hết ngồi đ ạ y giếng rốt cuộc là ai đường phong thanh âm truyền khắp toàn trường tại giữa thiên địa quanh quẩn tất cả mọi người cảm giác ngực có một cỗ tức giận ngăn chặn lúc này b ộ c phát ra điên cuồng kêu to lên đường phong côn bạo cuối cùng côn bạo toàn trường đều ở kêu đường phong danh tự tại sao có thể như vậy giả nhất định là giả diêu thiên thái cùng đại trưởng lão đơn giản khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật diệp vô đạo cũng khó có thể tiếp nhận nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đường phong trên người truyền đến khủng bố áp lực hắn biết rõ đây hết thể cũng là thực cho nên hắn sợ thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau nhưng là sau một khắc hắn cuối cùng tuyệt vọng dám động h ì n h n h ư người g i ế t theo đường phong cái này một chữ g i ế t vừa rơi xuống hắn lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước một bước này một bước ra thiên địa tại hoanh minh không gian bị đường phong một cước dâm nát lộ ra đen xỉ không gian liệt phủng mà đường phong trên người khí tức lần thứ hai tăng v ọ n gấp sáu lần kiếp thân kính đường phong nhục thân đạt tới nhất kiếp nhục thân cực hạ treo c h ố n g gấp sáu lần kiếp thân kính đã trải qua dư sải tĩnh yên tĩnh toàn trường hoàn toàn yên tĩnh lúc đầu toàn trường là một mảnh tiếng hoan hô nhưng trong phút chốc đều yên tĩnh xuống tới tất cả mọi người là một bộ biểu lộ sững sờ nhìn xem trên bầu trời đạo kia tuổi trẻ thân ảnh trong đầu hoàn toàn là trống rỗng diệu thiên thái đại trưởng lão cũng là như thế đầu trống rỗng sững sờ đứng ở nơi đó mà diệp vô đạo cùng là giống như đã trải qua mất đi một trận chiến dũng khí diệp vô đạo không cần biết ngươi là cái gì địa phương người giết đường phong q u á t nhẹ chiến kiếm vung ra một kiếm vô cùng đáng sợ kiếm quang chém về phía diệp vô đạo thiếu da mau tránh r a lục dục gia tộc một lão giả phát ra giống to a diệp vô đạo q u á t to một tiếng như ở trong ngậu mới tỉnh buộc phát toàn lực ngăn cản đường phong một kiếm nhưng là hai kiếm chạm nhau thời điểm diệp vô đạo tất cả nguyên lực kiếm mang toàn bộ sụp đổ x o á t x o á t diệp vô đạo cầm kiếm xương tay n ứ t ra đến chiến kiếm xa xa bay ra ngoài vê anh tiếp theo vô cùng lực lượng đánh vào diệp vô đạo trên người toàn thân hắn phát ra lốp b ố t thanh âm xương cốt toàn thân không biết đứt g â y bao nhiêu cái thân thể xa xa ném đi ra ngoài ta nói qua b à chiêu giết n g ư ờ i đường phong tràn ngập sát cơ thanh âm truyền khắp toàn trường thân hình khẽ động hướng về diệp vô đạo đi n g h i ệ t s ú c ngươi dám lục dục gia tộc bốn cái lao giả cùng nhau gầm thét sát cơ trùng tiêu khủng bố k h í tức buộc phát ra tràn ngập toàn trường、Vụ. Vù, vù, vù, bốn cái lao giả như như chấp giật hướng về đường phong đánh tới xuất thủ đoạn tình nhai nhai chủ hét lớn một tiếng thân thể đẳng không mà lên hướng về k ê u bốn cái lao giả đánh tới theo sát nàng chính là mười cái thái thượng trưởng lão hai phe đội ngũ trong n g á y mắt tới gần các ngươi đoạn tình nhai thật lớn mật bốn cái lao giả một trong diệp mông lệ uống một kiếm đâm ra không gian pha toái mấy cái đoạn tình ngai thái thượng trưởng lão liên thủ đều bị hắn một kiếm đẩy lui đụng chạm đến chân vũ ý cảnh quả nhiên khủng bố một cái thái thượng trưởng lão hét lớn vụ diệp mông phá vỡ mấy người p h o n g ngự hướng về đường phong đi đường phong giờ k h ắ c này nhâm thiên chủ y diệp lân đám người quá sợ hãi mà đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng sốt ruột vạn phần nếu như đường phong bị đánh g i ế t cái tia diệp hinh liền không có người chỉ dẫn nhưng là bọn hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp diệp mông quá mạnh đã trải qua đụng chạm đến chân vũ ý cảnh một khi đụng chạm đến chân vũ ý cảnh thì có chân vũ cảnh cường giả từng tia uy năng mặc dù ngày sau chưa hẳn có thể đặt chân chân vũ cảnh nhưng chiến lược mạnh đã trải qua viễn siêu đồng cấp võ giả ha ha đường phong mặc dù không biết ngươi vì cái gì thay đổi mạnh như vậy nhưng là ngươi còn không phải muốn chết thực sự là ngu xuẩn giám đắc tội lục dục gia tộc diêu thiên thái tại chỗ trong lòng cười to mắt nhìn xem diệp mông liền muốn tới gần đường phong vô cùng kinh khủng kiếm quang liền muốn đâm trúng đường phong không có người biết hoài nghi cái này một kiếm xuống dưới đường phong đem hải cốt không còn nhưng đường phong giống như không nhìn thấy cái này một kiếm đưa tay trộm một cái bắt lấy diệp vô đạo cổ mà đường phong trước người rất n ộ t một m ộ ộ t một đạo thân ảnh nổi lên tóc trắng bạc phơ, mặt mang mỉm cười không phải không lão lại có thể là ai chỉ thấy không lão ruôi ra hai ngón tay hướng về phía diệp mông đâm tới mũi kiếm c ẹ p lấy sau đó tất cả mọi người nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn diệp mông cái kia vô cùng kinh khủng một kiếm lập tức ngừng ở nơi nào không núp n í c h trên thân kiếm kiếm mang kiếm khí nguyên lực toàn bộ bị không lão trên ngón tay một cỗ huyền diệu ba động đánh cho vỡ nát chương sáu lão phu nghe đường phong chỉ là vừa mới đụng chạm đến một k i a chân vũ ý cảnh mà thôi khoảng cách chân vũ còn không biết có bao xa hay là trở về nhiều hơn tu luyện a không lão mỉm cười nói tiếp theo hai ngón tay chấn động giặc một tiếng diệp ngông trong tay ngụy chân khí trường kiếm trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn mà diệp ngông thân thể đại trớn phun ra một ngụm màu tươi hướng về sau lùi gấp mấy trăm mét giờ khác này tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến không lao trên người bao quát lục dục gia tộc cái khác ba cái lao giả còn có đoạn tình nhai chư vị thái thượng trưởng lão nhai chủ toàn bộ dừng tay một mặt c h ấ n kinh nhìn xem không lão quy tắc quy tắc cộng minh c h i lực ngươi là chân vũ cảnh cường giả diệp mông đứng vững về sau c h ấ n kinh không thôi quắt lên không lão không có trả lời chỉ là cười nhạt một tiếng kỳ thật không lão còn không có hoàn toàn khôi p h ủ không có đạt tới chân vũ cảnh trình độ nhưng là không láo cảnh giới lại là chân thực chân vũ cảnh cùng thiên địa quy tắc cộng minh mượn dùng thiên địa quy tắc chi lực uy lực cường đại căn bản không phải bình thường thông huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong có thể so sánh diệp mông mặc dù chạm đến nói chân vũ ý cảnh nhưng đụng chạm đến chân vũ ý cảnh cùng nắm giữ quy tắc cộng minh còn kém cách xa vạn giảm cái gì chân chân vũ cảnh diệp mông nói nhường toàn thành trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới cả đám trận mắt há mồm nhìn xem không lão mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái này đi theo đường phong cùng lúc xuất hiện lão giả lại là một cái chân vũ cảnh cường giả yên tĩnh nửa ngày là được một trận x ô i trào l à cơ hồ tất cả mọi người x ô i trào đoạn t ì n h ai thế nhưng là hơn một vạn năm chưa từng đi ra chân vũ cảnh cường giả chân vũ cảnh lại là chân vũ cảnh quá tốt thật sự là quá tốt đoạn tình ngai ngai chủ hưng phấn toàn thân phát run trong miệng không ngừng nói t h ầ m cái khác thái thượng trưởng lão cũng được không tới chỗ nào đi mà đại trưởng lão cùng diêu thiên thái đơn giản giống như là chết cả nhà đồng dạng sắc mặt khó coi muốn chết làm sao sẽ làm sao có thể tại sao sẽ như vậy đường phong phía sau chẳng lẽ có một tôn chân vũ cảnh cường giả khó trách đường phong không có chết nhất định cái này một cái chân vũ cảnh cường giả cứu hán diêu thiên thái trong lòng cuồng hống vụ đường phong chụp lấy diệp vô đạo cổ diệp vô đạo trên mặt gân xanh nô lên không có mảy may sức hoàn thủ như chết cá đồng dạng bị đường phong nắm cứu cứu ta diệp vô đạo sức liều toàn lực thứ trong cổ họng gọi ra mấy chữ này đường phong d ừ n g tay diệp mông kêu to sau đó nhìn về phía không lao nói vị tiền bối này diệp vô đạo là ta lục dục gia tộc dòng chính đệ tử phi thường thụ gia tộc trần vũ lao tổ coi trọng mong rằng tiền bối xem ở diệp ra l a o tổ phân thượng thả hắn thả hắn không lão cười nhạt một tiếng toàn trường tất cả ánh mắt đều tụ tập ở không láo trên người xem hắn làm sao trả lời cái này ta cũng không thể làm quyết định lao phu mọi thứ đều nghe đường p h ò n g hắn nói giết liền liền giết hắn nói buông liền buông không lão tiếp tục nói không lão thanh âm không lớn nhưng truyền ra về sau kém chút không đem toàn trường người kinh nhảy dựng lên vị này chân vũ cảnh tiền bối nói cái gì hắn lại còn nói hắn mọi thứ đều nghe đường phong ý tứ nói đúng là đường phong có thể mệnh lệnh một cái chân vũ cảnh cường giả có thể cái này sao có thể đơn giản như thiên phương dạ đàm tất cả mọi người ánh mắt lập tức lại tụ tập tại đường phong trên người sững sờ nhìn xem đầu góc lập tức đều chuyển không đến nhưng đường phong sắc mặt một mảnh yên tĩnh đạm nhiên nhìn không ra mảy may ba đ ậ u cái này để người ta cảm thấy đường phong quả thực là cao thâm mặt chắc ta nói qua hôm nay tất sát diệp vô đạo đường phong bình tĩnh thanh âm truyền ra toàn trường c h ờ một cái diệp mông h o à n g hốt chằm chằm vào đường phong nói đường đường công tử lần này là chúng ta không đúng chỉ cần ngươi thả diệp vô đạo công tử chúng ta lập tức liền đi tuyệt không dừng lại nhưng ngươi nếu là thật giết vô đạo công tử đến lúc đó diệp ra chân vũ giận dữ chỉ sợ máu chạy thành sông coi như ngươi có vị này chân vũ tiền bối làm chỗ dựa nhưng ta diệp ra chân vũ cũng không ngừng một người ngươi đang uy hiếp ta đường phong lông mày ngưng tụ tay trái đột nhiên vung ra một cái tắt tại diệp vô đạo trên mặt ba thanh thúy tiếng b ắ t hai kẹp cặn bã lấy diệp vô đạo tiếng gào thét còn có miệng đầy máu tươi nát răng phun ra thật xa vô đạo công tử diệp mông mấy người đều kinh hãi đường phong đường công tử còn còn mời buông tha hắn một thanh âm đột nhiên nghĩ tới lại là đoạn tình nhai nhai chủ đường phong khẽ c h a u mày nhìn về phía đoạn tình nhai nhai chủ đoạn tình nhai nhai chủ ánh mắt liếc nhìn bốn phía đám người phát ra thở dài một tiếng trong n g a y mắt đường phong liền minh bạch đoạn tình nhai nhai chủ nhất định phải vì là đoạn tình nhai ước vạn mạng sống con người cân nhắc nếu diệp vô đạo thực chết ở chỗ này như vậy lục dục gia tộc giận dữ đem máu chạy thành sông thây nằm một trăm vạn đến lúc đó đoạn tình nhai truyền thừa vô tận tuế n g u y ệ t cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát kỳ thật điểm này đường phong đã từ lâu nghĩ đến cho nên đến hiện tại mới không có giết diệp vô đạo hắn bản thân ngược lại là không sợ nhưng là không thể không vì là đoạn tình nhai cân nhắc t ố t hôm nay có thể không giết nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó quấn đường phong ánh mắt ngưng tụ tay trái lần thứ hai vung ra ba ba ba liên tục quét vào diệp vô đạo trên mặt trong nháy mắt diệp vô đạo mặt liền s ư n g giống đầu heo v o a anh đường phong tay phải đột nhiên vừa dùng lực c ù n g bạo nguyên lực buộc phát ra tuân hướng diệp vô đạo lốp b ố t một trận loạn hưởng diệp vô đạo toàn thân bao quát tứ chi xương cốt không biết đứt gãy thành bao nhiêu đoạn như một bãi bùn nao h đồng dạng treo đường phong trên tay dạng này thường thế đường phong đoan t r ư ờ n g c o i như lục dục gia tộc thủ đoạn n h ị c h tiên không có mấy tháng cũng đừng hỏng phục hồi như cũ diệp mông đám người trong lòng mặc dù lửa giận trung thiên nhưng lại không dám xuất thủ không láo ngay tại một bên nếu xuất thủ nói chính bọn hắn chỉ sợ đều đi không được trả lại các người a vung tay lên đem diệp vô đạo ném cho diệp mông diệp mông vội vàng tiếp nhận diệp vô đạo phát hiện diệp vô đạo trợn trắng mắt như một bãi bùn nao h đồng dạng đã là thần trí không rõ hắn vội vàng móc ra một khỏa đan dược nhét vào diệp vô đạo trong miệng còn không mau cút đi đường phong hét lớn một tiếng diệp mông đám người mặc dù tu vi vô cùng cường đại một bàn tay có thể chụp chết đường phong mười lần nhưng lúc này lại một câu cũng không dám nhiều lời hôi lưu lưu hướng về đoạn tình nhai bên ngoài bay đi trong n g á y mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung t h ắ n g chúng ta t h ắ n g có người còn tại s ư ứ n g sở thức thắng lục dục gia tộc người chạy ha ha nhờ có đường phong công tử a đúng vậy a đường phong đường phong trong phút chốc toàn trường vang lên núi thở đồng dạng tiếng la tất cả đều kêu đường phong danh tự cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy lúc trước đoạn tình ngai bên này liên tục ra cao thủ đều bị diệp vô đạo nhẹ nhóm đánh bại lúc đầu tất cả mọi người muốn tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới đường phong vừa đến tam hạ lưỡng hạ liền đem diệp vô đạo giải quyết đồng thời còn mang một cái chân vũ cảnh cường giả dọa lục dục gia tộc người chật vật mà chạy k e o nửa ngày thanh em mới nhỏ xuống tới ha ha ha đường phong tiểu tử ngươi cũng quá vượt quá người ngoài ý liệu a nhâm thiên chủ y cười đi tới t r ừ n g mắt mắt nhỏ giống như là nhìn chân bảo hiếm thế một dạng c h ầ m c h ầ m vào đường phong thẳng nhìn chương sáu trăm n mươi mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo ta một trường thế uy con lợn béo đáng chết ngươi tránh ra một chút Ngươi như đường phong nhìn, thế chầm chầm vào lúc à làm có thích bạch chủ y khó chịu nói. Đường phong cười hoạc có việc nói. khó nói. ý gì? Đường phong tiếng, long không gì. nhìn Diệp đi tới liền tiểu kiểm. thiên hai sinh liền biết lân l Nhâm nhân Ta một thấy sao, hổ, xem y này đoạn tình nhai nhai chủ cùng một chút thái thượng trưởng lão cũng đi tới đường phong lần này thực phải cảm tạ ngươi ta đại biểu đoạn tình nhai trên d ư ớ i từ đ ấ y lòng cảm tạ ngươi đoạn tình nhai nhai chủ hướng đường phong liền ô m quyền đường phong khẽ mỉm cười nói nhai chủ không cần khách khí huống chi hinh nhi là ta muội muội ta xuất thủ đó là nên đúng hinh nhi thế nào hinh nhi không có việc gì chỉ là tạm thời hôn mê ta đã sai người đưa nàng đi về nghỉ đoạn tình nhai nhai chủ nói vậy là tốt rồi đường phong yên lòng tiếp theo đoạn tình nhai nhai chủ cùng mười cái thái thượng trưởng lao đi đến không lao trước mặt cùng nhau ôm quyền hành lễ nói văn bối đa tạ tiền b ố i xuất thủ cứu giúp tri ân ha ha các ngươi không cần đa lễ ta cũng chỉ là đi theo đường phong cùng đi mà thôi không láo cười nói đoạn tình ngai ngai chủ đám người trong lòng vô cùng hâm mộ một cái chân vũ cảnh cường giả thế mà đi theo đường phong đây là hạng gì không thể tưởng tượng cũng là hạng gì để cho người ta hâm mộ sự tình tiền bối đường phong công tử trước di giá đến sườn núi nói chuyện như thế nào đoạn tình nhai nhai chủ mời đường phong cười một tiếng nói nhai chủ ta xem vẫn là chờ một cái đi còn có sự tình không có xử lý xong đâu còn có sự tình phải xử lý đoạn tình nhai nhai chủ s ư ơ n g sở đường phong ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía một cái phương hướng lớn tiếng nói diêu thiên thái còn có lao thất phu kia các ngươi cái này là muốn đi chỗ nào à đám người quay đầu nhìn lại nhìn thẳng nói diêu thiên thái cùng đại trưởng lão muốn hướng một cái phương hướng đi đến diêu vạn lý diêu thiên thái còn không đến gặp qua vị tiền bối này cùng đường phong công tử đoạn tình ngai ngai chủ quát lạnh một tiếng diêu vạn lý chính là đại trưởng lão danh tự lập tức đại trưởng lão cùng diêu thiên thái sắc mặt khó coi cực kỳ nhưng không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi tới đường phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem diêu thiên thái cùng đại trưởng lão hai người nói làm sao nhìn thấy ta bình an trở về làm sao liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh chạy nhanh như vậy ân đường phong lời vừa nói ra đoạn tình nhai nhai chủ chư vị thái thượng trưởng lão nhâm thiên chủ y diệp lân bọn người là s ư n g sở giật mình suy đoán đường phong cùng diêu thiên thái đại trưởng lao ở giữa có phải hay không phát sinh cái gì sự tình xin ra mắt tiền bối đường phong công tử lần này thật đúng là đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp à bằng không thì nói ta đoạn tình nhai t h á n h nữ thế nhưng là nguy hiểm đại trưởng lão nhãn châu xoay động lập tức lộ ra một bức tiếu dung liền ôm quyền nói mà diêu thiên thái cắn răng một cái cùng ôm quyền thi lễ cám ơn ta không phải đâu ta xem đại trưởng lão ngươi hận không thể ta chết cho phải đây đường phong mỉm cười nói đường phong công tử ngươi nói đùa lão hủ nghe không hiểu ngươi đây là ý gì đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói a ta biết đường phong lần này thất tình đảo chuyến đi xảy ra vấn đề có phải hay không ngươi lao thất phu này động tay chân nhâm thiên chủ y giống to một tiếng cam tức nhìn đại trưởng lão cùng diêu thiên thái đó còn cần phải nói nhất định là lao thất phu này động tay chân bằng không thì nói thất tình đảo bên trên vì cái gì tìm không thấy đường phong diệp lân cũng lạnh mặt nói chu đoạn tình ngai ngai chủ sắc mặt c ù n g âm chầm xuống tới nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng l ã o biên sắc vung tay lên cả giận nói hai người các ngươi cái tiểu bối đừng muốn h ầ ngôn loạn ngữ nói xấu lao phu nói xấu đường phong cười lạnh nhìn về phía đại trưởng lão nói lao ra hỏa ngươi đem ta ném tới khô lâu đảo nếu không có ta đường phong mạng lớn đoán chừng ngươi âm mưu liền đ ạ t được cái gì khô lâu đảo đường phong lời vừa nói ra đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao sắc mặt cùng nhau đại biến diêu v ă n lý đến cùng là chuyện gì xảy ra đoạn tình ngai ngai chủ sắc mặt âm chầm hỏi đường phong công tử ngươi cũng không thể như thế nói xấu lao phu lão phu chưa từng làm qua dạng này sự tình huống hồ khô lâu đảo chính là tuyệt địa liền xem như lão phu tiến vào đều ra không được nếu ngươi thực tiến vào khô lâu đảo lại làm sao có thể đi ra đại trưởng lão ngụy biện nói cái kia tiểu g i a hỏa ngươi là cảm thấy lão hủ cũng ra không được sao một bên không lão lên tiếng nói trực tiếp kêu đại trưởng lão vì là tiểu g i a hỏa cái này cái này tiền bối là tiền bối nói đương nhiên có thể đi ra đại trưởng l ã o sắc mặt khó coi muốn chết lắp bắp đáp lại nói ha ha với lúc là ta đem đường phong tử khô lâu đảo mang ra không l á o cười nói a làm sao sẽ như thế ai to gan như vậy lại dám đem đường phong công tử mang vào khô lâu đảo đại trưởng lão đột nhiên phẫn nộ nói đường phong chỉ là cười lạnh nhìn xem đại trưởng lão ở nơi nào giả vờ giả vịt lúc này mở miệng nói lao ra hỏa ngươi không cần ở nơi nào giả vờ giả vịt hôm nay ngươi coi như miệng lưỡi dẻo quẹo cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi nói pha thiên đi ta vẫn còn muốn giết ngươi nói đi người nói tiếp người người đại trưởng l a o trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi trong lòng sợ muốn chết đột nhiên nhìn về phía đoạn tình nhai nhai chủ nói nhai chủ lão phu đối đoạn tình nhai trung thành tuyệt đối n h ậ t nguyện chứng giám a đường phong công tử đối ta đoạn tình nhai có đại ân h ắ n thật muốn giết lao phu lao phu nhắm mắt nhận lấy cái chết là được nhưng lão phu thực sự không cam l ò n g không biết đường phong công tử tại sao phải giết lao phu a đại trưởng lão kêu cái kia thảm a giống như nhận thiên đại h ủy khuất đồng dạng ra ra ngươi cũng không thể chết a nhai chủ ra ra luôn luôn trung tâm ngươi cũng không thể nhường ra ra liền như thế được oan bị giết a nhai chủ ngươi có thể nhất định phải vì là chúng ta làm chủ a diêu thiên thái cũng kêu to lên t ố t chưa t ố t liền chịu chết đi không lão đường phong hét lớn một tiếng lười nhác nghe hai người giả vờ giả vị xuống dưới đại ư trường, hướng ờ n phong Thiên、thái、chấn áp mà xuống. Mà không láo cũng thân hình khẽ động, một quyền đánh g tiếp áp phía Thái khẽ láo trực một một Diêu mà Mà về đ trưởng lão đại trưởng láo cùng diêu thiên thái lập tức phát ra kinh khủng cực kỳ gầm thét hai người hoàn toàn không nghĩ tới đường phong hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài lời nói còn không có nói rõ ràng lại đột nhiên động thủ theo lẽ thường mà nói không phải muốn ngồi vững bọn hắn tội danh mới có thể có thể danh chính ngôn thuận động thủ sao bằng không thì làm sao hướng đoạn tình nhai bàn giao nhưng là bọn hắn tính sai một chút đường phong cần hướng đoạn tình nhai bàn giao sao、Đội. đại trưởng lão toàn lực bộc phát nhưng như thế nào là không lao đối thủ một quyền trực tiếp đánh vào trên đan điển quy tắc cộng minh chi lực chấn động đại trưởng lão kêu thảm bay ra ngoài trùng điệp té lăn t r ê n đất trên người khí tức trong nháy mắt biến mất như một cái phảm nhân m ộ h ư ở dạng a ta tatu vi tatu vi a đại trưởng lão kêu thảm lập tức giàn mua mấy chục tuổi như một cái hỏng bét lao đầu đồng dạng hắn tu vi bị không lão một quyền liền phế h o n h đường phong một trưởng cũng đánh tan diêu thiên thái tất cả phòng ngự đem diêu thiên thái đánh bay cũng đồng dạng phế diêu thiên thái tu vi đường phong đường phong n g ư ơ i chết không yên lành a n g ư ơ i chết không yên lành a diêu thiên thái phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết hắn biết rõ xong mọi thứ đều xong tu vi bị phế sinh không bằng chết chương sáu trăm chín mươi lăm biết được chân tướng cái này đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão sững sờ nhìn xem sắc mặt có vẻ hơi khó coi dù sao cũng là một cái đại trưởng lão một cái thánh tử đường phong nói phế liền phế bọn hắn trong lòng đương nhiên không dễ chịu nhưng trở ngại không lão bọn hắn tự nhiên không dám xuất thủ thế nào ngươi cho rằng ngươi ở nơi nào giả vờ giả vịt ta liền sẽ không động thủ ha ha đường phong c h ầ m c h ầ m vào đại trưởng lão cười lạnh nói À, à à, đường phong ngươi chết không yên lành chết không yên lành à, lục dục gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi liền đợi đến trả thù đi còn có diệp hinh cái kia nha đầu các ngươi lấy vi bảo ở à, lục dục gia tộc sẽ ngóc đầu trở lại đại trưởng lão phát ra toán độc trợ chú hán tu vi đã trải qua phế mọi thứ đều xong tất cả thành không hắn cũng không rào biện bởi vì tất cả đều không có dùng cái gì ngươi nói cái gì diêu vật lý ngươi và lục dục gia tộc có liên hệ đoạn tình nhai nhai chủ sắc mặt khó coi hỏi ha ha ha đoạn tình nhai rơi không đến ta diêu ra trong tay sớm muộn phải hủy hoại chỉ trong chốc lát ha ha đại trưởng lão điên cuồng teo lên diêu vật lý ngươi đoạn tình nhai nhai chủ gầm thét nhai chủ ta muốn hỏi một cái lần này tỷ võ chiêu thân đại hội có phải hay không có một lần liên quan tới hình nhi tâm niệm bài khảo thí đường phong đột nhiên hướng đoạn tình nhai nhai chủ hỏi không sai đoạn tình nhai nhai chủ gật đầu sau đó xứng sở nói đường công tử chẳng lẽ ngươi thông qua không sai mười người bên trong chỉ có ta có phản ứng cho nên bọn hắn liền muốn giết ta đường phong lạnh lùng nói thì ra là thế đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao giật mình cho nên diêu thiên thái tại thất tình đảo thời điểm dùng một cái hạt châu gian lận phục kích ta lại bị ta đánh cho trọng thương mà diêu vạn lý cái này lao ra hỏa thế mà tự mình xuất thủ kích thương ta cũng đem nắm ném tới khô lâu đảo lần này nếu không có không lão bọn hắn âm mưu thật sự đạt được đường phong nói thì ra là thế thì ra là thế đoạn tình nhai nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão không ngừng gật đầu mọi thứ đều có thể thuyết phục diêu vạn lý ngươi cư nhiên như thế ngoan độc nói đến cùng là vì cái gì đoạn tình nhai nhai chủ nhìn xem đại trưởng lão quát lên vì cái gì ha ha đoạn tình nhai truyền thừa vô tận tuế y nguyện vì cái gì đều là các ngươi nữ tử trường khống ta diêu ra trải qua thay đoạn tình nhai tận tâm tận lực vô tận tuế y nguyện đến nay không biết vì là đoạn tình nhai lập xuống bao nhiêu công lao có thể cuối cùng được cái gì cái gì cũng không có được dựa vào cái gì ta diêu ra không thể trưởng khống đoạn tình n ai còn có lục dục gia tộc thực lực hạng gì cương đại nếu lục dục gia tộc thiên tài nhìn chúng diệp hình cái kia nha đầu đó là ta đoạn tình nhai thiên đại cơ duyên chỉ cần dâng ra diệp hình cái kia nha đầu đoạn tình nhai liền cũng có thể giao hảo lục dục gia tộc vậy ta đoạn tình nhai thực lực liền có thể nâng cao một bước có thể là các ngươi đâu các ngươi bởi vì diệp h ì n h cái kia nha đầu cùng lục dục gia tộc đối nghịch a a vì cái gì dâng ra đi không phải đại trưởng lão điên cuồng têu to im ngay diêu vật lý ta xem ngươi rõ ràng là vì tư lợi bản thân muốn mưu đoạt đoạn tình nhai lại nói đường h o à n g tựa như là vì là đoạn tình nhai một dạng đường phong một tiếng quát trói thai ánh mắt như điện chăm chăm vào diêu vạn lý tiếp tục nói hình nhi chính là đoạn tình thể như cho ta tương trợ nhất định có thể đạt đến đại thành đến lúc đó có khả năng tiến vào chân vũ đây mới là trợ giúp đoạn tình nhai chi đạo nhưng ngươi nhưng phải giết ta ngăn cản hình nhi tu luyện đoạn tình thiên công không phải vì tư lợi là cái gì ha ha ha là là lại thế nào diệp hinh cái kia nha đầu coi như đạt tới chân vũ cái kia với ta mà nói lại có chỗ tốt gì cho nên các ngươi đều đi chết đều đi chết đều chết đoạn tình nhai chính là ta d i ê u vạn lý điên cùng cười lên lúc này chung quanh y y hải nguyên có rất nhiều người nhìn xem nghe được nơi này cũng là lòng đầy căm phẫn phản đồ x u ấ t sinh thế mà cấu kết lục dục gia tộc n h ư hại t h á n h nữ đơn giản tội không thể tha thứ giết giết hắn người như vậy ta trước kia còn tôn kính như vậy hắn quả thực là ác tâm giết hắn nhất định phải giết bốn phía nguyên một đám đoạn tình nhai đệ tử kêu lên diêu vạn lý n g ư ơ i cư nhiên như thế đáng giận thực sự là tội đáng chết vạn l ầ n hôm nay không giết người dùng cái gì hướng hinh nhi b ằ n giao dùng cái gì hướng đường công tử b ằ n giao làm sao lấy hướng đoạn tình nhai ngàn ngàn vạn vạn đệ tử b ằ n giao đoạn tình nhai nhai chủ quát trói thai cất bước mà ra điểm ngón tay một cái một đạo kình khí mà ra phốc phốc cái này kinh khí trực tiếp xuyên thủng diêu vạn lý mi tâm diêu vạn lý chết ra ra ra ra một bên diêu thiên thái kêu to diêu thiên thái ngươi cấu kết ra ra ngươi đồng dạng tội đáng chết vạn lần đoạn tình nhai nhai chủ quát trói thai không muốn a nhai chủ không muốn a ta không muốn chết ta diêu thiên thái nghẹn ngào kêu to toàn thân run rẩy sau một khắc một cô hôi thối truyền ra nguyên lai diêu thiên thái đã trải qua thật sư kinh khủng hắn còn tuổi trẻ liền xem như tu vi bị phế còn có tốt đẹp tuổi tác hắn thực không muốn chết à. nhưng là đoạn tình ngai ngai chủ phi thường lạnh lùng ngón tay búng một cái đồng dạng một đạo kình khí bắn ra diêu thiên thái tiếng kêu im bặt mà dừng t ố t giết tốt ngai chủ anh minh dạng này phản đồ liền nên giết gian đe bốn phía có người kêu lên đoạn tình n a i n a i chủ vung tay lên nói bây giờ sự tình đã trải qua chân tướng đại bạch các ngươi liền đều trở về đi là bốn phía người nhao nhao tán đi đường phong công tử lần này là ta đoạn tình nhai dùng kẻ xấu kém chút hại đường phong công tử ngộ hại thật sự là sai lầm đoạn tình nhai nhai chủ hướng đường phong khẽ không người chịu nhận lỗi ngai chủ nói quá lời lần này đường phong tu vi tiến nhanh còn nhờ có bọn họ đâu đường phong vội vàng đỡ dậy đoạn tình n a i n a i chủ đường phong công tử tiền bối còn mời lên n g a i một lần đoạn tình nhai nhai chủ lại một lần mời đường phong cùng không lão t ố t đường phong gật gật đầu cái gì ngươi là hình nhi thân ca ca tại đoạn tình nhai trong đại điện đường phong giật mình nhìn qua diệp lân bọn hắn đi tới đoạn tình nhai trong đại điện lẫn nhau cho tới cái này một đoạn thời gian kinh lịch làm đường phong biết được hình nhi thân thế về sau giật mình không thôi khu khu không sai đường phong ta thật là hình nhi thân ca ca nói đến ta vẫn còn so sánh ngươi còn lớn hơn một tuổi ngươi cũng phải gọi ta một tiếng đại ca đến kêu một tiếng đại ca nghe một cái diệp lân vội ho một tiếng chắp hai tay sau lưng nâng cao lồng ngực làm một bức huynh trưởng bộ dáng đại ca cái cọng lông tiểu bạch kiểm nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem diệp lân một bức vô sỉ biểu lộ đường phong kém chút một cước đạt tới ha ha ha đường phong gọi tốt dạng này mới có thiên chủ y ra già t à phong phạm sao nhâm thiên chủ y cười ha ha con lợn béo đáng chết ngươi cười cái gì diệp lân khó chịu nhìn h ầ m h ầ m nhâm thiên chủ y về sau hay là đem lục dục gia tộc chi mạch cùng chủ mạch tình huống còn có hình nhi vì cái gì rời đi diệp ra nguyên nhân nói một lần thì ra là thế nhìn như vậy đến hình nhi còn thực sự là các ngươi người diệp ra bất quá hình nhi tốt như vậy cô đ ư ờ n g làm sao có ngươi như thế không đáng tin cậy đại ca đâu thực sự là kỳ quái đường phong sờ lên cảm ngắm nghĩa diệp lân nói đồng thời hắn trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ cảm thán thiên hạ to lớn thực sự là thế sự khó liệu bất quá hình nhi có thể biết được hình nhi thân thế hắn cũng vì hình nhi khai tâm chương sáu trăm chín mươi sáu chân thực hình nhi uy đường phong ngươi làm sao nói cái gì gọi là hình nhi làm sao sẽ có ta dạng này đại ca nhớ ta diệp lân đó là muốn thiên phú có thiên phú muốn anh tuấn tiêu sái có anh tuấn tiêu sái đi tới chỗ nào đều có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ hình nhi như ta không tốt sao như ta đó cũng là quốc sắc thiên hương a diệp lân đong đưa quạt xếp khinh thường viết đường phong một chút một mình một người say mê lấy ta nhổ vào sắc lang một đầu còn thật không biết xấu hổ nhân thiên chủ ý m ẩ y may không cho mặt mũi đả kích một bên đoạn tình nhai nhai chủ đám người có chút đưa mắt nhìn nhau đường phong công tử năm đó từ biệt chỉ là thời gian mấy năm mà thôi nghị không ra đường phong công tử đã là nhân t r ù n g tri long ta thực sự là mắt vụng về a gặp chân long mà không biết đoạn tình nhai nhai chủ l ung dung thở dài một tiếng nhai chủ quá khen đường phong cũng là vận khí tốt mà thôi đường phong khiêm tốn nói lập tức giật mình hỏi nhai chủ không biết hình nhi tỉnh hay không đã tỉnh đang ở mật thất chữa thương ta vừa muốn cùng đường công tử ngươi nói chuyện này hình nhi tu luyện đoạn tình thiên công lâm vào rất sâu lần này liền làm phiền ngươi đoạn tình nhai chủ đạo nhai chủ không cần khách khí đường phong lần này tới liền là vì lúc này đường phong nghiêm mặt nói vậy là tốt rồi đường công tử không bằng liền hiện tại đi vừa vặn hình nhi đoạn tình thiên công sinh ra ba động ngươi thừa dịp bây giờ tiến vào h i n h nhi ở sâu trong nội tâm tỉnh lại h i n h nhi đối với ngươi ký ức cùng tình cảm đoạn tình nhai nhai chủ nói Tốt. đ ư ờ n g phong đáp ứng lập tức lập tức đ ư ờ n g phong theo đoạn tình nhai nhai chủ đi vào trong một gian mật thất trong mật thất h i n h nhi ngồi xếp bằng trên người thất thải quang mang chốc rượu như là tiên nữ chỉ là nàng chân mày hơi n h í u lại tựa như đang tự hỏi cái gì đ ư ờ n g phong ta sẽ đem một đạo nguyên lực đánh vào hình nhi thể nội khiến nàng đoạn tình thiền công xuất hiện ba động càng lớn đến lúc đó ngươi thửa dịp cơ kêu gọi nàng đoạn tình nhai nhai chủ nói sau đó đoạn tình nhai nhai chủ trên người phát sáng một đạo nguyên lực đánh vào hình nhi thể nội hình nhi thân thể run lên trên người thất thải quang mang ảm đạm xuống tới đường phong công tử tiếp xuống tới liền giao cho ngươi đoạn tình nhai chủ đạo sau đó liền rời đi mất thất đóng cửa lại trong mặt thất chỉ còn lại đường phong cùng h i n h nhi hai người h i n h nhi ta nhất định sẽ không để cho ngươi mê thất tại đoạn tình thiên công bên trong ta sẽ nhường ngươi khôi phục lại lúc trước cái kia h i n h nhi đường phong nói nhỏ sau đó ngồi xếp bằng dỗi ra song trường cùng h i n h nhi song trường ràng co đường phong nhắm mắt lại thân hồn theo nguyên lực mà động tiến vào h i n h nhi thể nội trong n g a y mắt đường phong cảm giác mình cả người đều tiến vào h i n h nhi thể nội hắn đưa mắt tư phương phát hiện hình nhi thể nội tràn ngập thất thải quan mang ngăn trở tất cả trừ thất thải quan mang hay là thất thải quan mang đường phong phát hiện không đường có thể đi ân đường phong đột nhiên phát hiện tại phía trên có một cái khe giật mình đường phong minh bạch khả năng này chính là vừa mới đoạn tình nhai nhai chủ đạo kia nguyên lực mở ra đến đường phong thân hình thân hình thoát một cái như một đạo thanh niên bay vào cái khe này bên trong khe hở về sau lại là một đầu kinh mạch đường phong dọc theo gân mạch một đường hướng lên trên rất nhanh đi tới một mảnh rộng lớn địa phương cái này chẳng lẽ là hình nhi thức hải đường phong trong lòng hơi đậu bất quá như là cái khác địa phương một dạng trong thức hải cũng che kín thất thải quan g mang đường phong căn bản không được đi vào hình nhi là ta ta là phong ca ca đường phong hướng về phía thức hải l à lên trong thức hải thất thải quan g mang đ ố n g nhiên lay động có một tia tia gợn sóng nhộn nhạo lên hữu dụng đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp tục kêu gọi lên thất thải quang mang run rẩy càng ngày càng lợi hại sau nửa ngày soạt soạt một tiếng thất thải quang mang thế mà xuất hiện một đạo liệt phùng đường phong đại hỉ chật lấy người liền vào đi bên trong một mảnh mê ngông h n tại mê ngông h n bên trong một đạo thân ảnh tĩnh nhưng mà lợp váy dài bồng bềnh như họa trung tiên tử hình nhi đường phong kích động trong lòng kêu gọi một tiếng nữ tử quay người nhìn về phía đường phong hơi sững sờ sau đó trong đôi mắt nổi lên kích động ba quang h ồ phong ca ca phong ca ca thực sự là ngươi sao là ta thực sự là ta phong ca ca tới tìm ngươi đường phong kích động nói phong ca ca ngươi tới tìm hình nhi quá tốt hình nhi nào tới một cái nào vào đường phong trong ngực phong ca ca hình nhi phải sợ hình nhi coi là vĩnh viễn không gặp được phong ca ca hình nhi trong khoảng thời gian này đến nay một mực bị khóa đến cái này địa phương có thể ra ngoài cơ càng ngày sẽ càng ít hơn nữa không biết vì cái gì cũng càng ngày càng không muốn ra ngoài hình nhi ghé vào đường phong trên lồng ngực dùng sức cọ sát nước mắt hoa lạp lạp hướng hạ lưu cái này mới là chân chính hình nhi a đường phong s ở lấy hình nhi đầu cảm thán nói hắn suy đoán bởi vì đoạn tình thiên công nguyên nhân hình nhi nguyên bản n h â n cách hoặc giả nói là tình cảm bị khóa gấp mảnh này trong thức hải từ đó khiến cho hình nhi đoạn tình lâu dài xuống dưới chân thực tình cảm khóa lại nơi này không chiếm được phong thích liền sẽ quen thuộc nơi này đến lúc đó thực không muốn ra ngoài vậy liền thực đoạn tình hình nhi không cần sợ về sau phong ca ca sẽ một mực bồi tiếp ngươi rốt cuộc không rời đi ngươi hình nhi cùng phong ca ca ra ngoài đi rời đi cái này địa phương đường phong nói rời đi nơi này sao phong ca ca h u y n h nhi đã trải qua ở chỗ này ngốc thật lâu cũng không nghĩ rời đi h u y n h nhi v u môi nói đường phong căng thẳng trong lòng h u y n h nhi không nghĩ rời đi cái kia còn làm sao khôi phục h y n h nhi ngươi không rời đi về sau liền thấy không đến phong ca ca đường phong khuyên nhủ không được không muốn ta muốn gặp phong ca ca phong ca ca nếu không ngươi về sau mỗi ngày đến xem hình nhi thế nào hình nhi thực không muốn đi không biết vì cái gì hình nhi vừa nghĩ tới muốn rời đi nơi này cũng rất sợ hãi hình nhi đong đưa đầu nói đường phong trong lòng thở dài xem ra hình nhi đoạn tình thiên công thực rất sâu a hình nhi ngươi không rời đi phong ca ca về sau muốn b ả o đến chỉ sợ cũng rất khó a hơn nữa hình nhi ngươi không muốn gặp ba ba và mụ mụ sao đường phong nhỏ giọng thì thầm nói ba ba mụ mụ hình nhi trong mắt lóe lên nồng đậm tưởng niệm c h i tình hỏi phong ca ca ba ba và mụ mụ không tới sao bọn hắn hiện tại thế nào hình nhi đến ta và ngươi từ từ nói lập tức đường phong lôi kéo hình nhi từ từ nói lên những năm gần đây kinh lịch hình nhi nghiêm túc nghe nghe tới chỗ nguy hiểm hình nhi cũng sẽ nhận cảm nhiễm lên tiếng kinh hô qua không biết bao lâu đường phong mới đem những năm này kinh lịch không sai biệt lắm kể xong cái gì ba ba bị nhốt mụ mụ bị người mang đi còn không biết ở phương nào sau khi nghe xong hình nhi kinh hô trong mắt đều là vẻ lo lắng đồng thời cũng vì đường phong khúc chết kinh lịch thương cảm không thôi hình nhi cho nên phong ca ca muốn cho hình nhi theo phong ca ca cùng đi ra theo phong ca ca cùng một chỗ cứu ra ba ba cứu trở về mụ mụ đường phong sờ lấy h i n h nhi gương mặt ôn nhu nói thế nhưng là thế nhưng là h i n h nhi trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa chương sáu trăm h n mươi thiên cổ hoàng triều h i n h nhi đi thôi cùng phong ca ca đi sau khi ra ngoài chúng ta người một nhà liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ đường phong lôi kéo h i n h nhi tay nhỏ đi ra ngoài h i n h nhi bắt đầu có chút do dự nhưng bị đường phong lôi kéo nàng liền đi theo đi đi đến một bên có tử sắc quan g mang cản trở hình nhi cắn răng một cái vung tay lên màn ánh sáng màu tím nứt một cái khe đường phong đại hỉ lôi kéo hình nhi liền đi hướng màn ánh sáng màu tím bên ngoài đập mạnh ra màn ánh sáng màu tím thời điểm đường phong cảm giác một trận trời đất quay cuồng sau đó liền phát hiện hắn đã trải qua rời khỏi hình nhi thân thể trở lại bản thân trên người hình nhi đến cùng thế nào đường phong mở ra hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt hình nhi chậm rãi hình nhi hai con ngươi cũng mở ra đến mở ra về sau trong mắt y gỉa nguyên một mảnh yên tĩnh không có mảy may tình cảm nhưng vừa nhìn thấy đường phong về sau hình nhi trong mắt liền xuất hiện ba động nổi lên một từng v ệ sóng gợn lan tan hơi nghi hoặc một chút có chút mờ mịt nói phong ca ca đường phong đại h ỉ nói hình nhi ngươi nhớ kỹ ta sao quá tốt phong ca ca hình nhi không để ý đến đường phong tiếp tục nói nhỏ trong mắt một hồi tạo nên gọn sóng một hồi lại khôi phục một mảnh lạnh lùng làm tạo nên gọn sóng thời điểm h i n h nhi sẽ kinh ngạc nhìn xem đường phong nhưng một mảnh lạnh lùng thời điểm xác thực không có mảy may tình cảm ngươi Ngươi là phong ca ca giống như có chút ấn tượng giống như ngươi đối với ta rất trọng yếu làm h i n h nhi lại một lần trong mắt nổi lên gọn sóng thời điểm nói như thế vù lúc này một đạo bóng người tiến vào mật thất lại là đoạn tình nhai nhai chủ nàng là nghe được động tĩnh tiến đến sau khi đi vào nhìn thấy hình nhi cái này bộ dáng trên mặt tránh qua vẻ mừng như điên nói thành đường phong công tử thành công thành công đường phong hơi nghi hoặc một chút nói nhai chủ ta xem hình nhi trạng thái rất không ổn định chỉ là có một chút điểm nhớ kỹ ta mà thôi đường phong công tử hình nhi dù sao tu luyện đoạn tình thiên công quá lâu lần thứ nhất có thể gọi lên đến loại này cấp độ đã là phi thường khó đến n g h ĩ nhất cử nhường h i n h nhi khôi phục lại di vãng bộ dáng là không thể nào nhất định phải từ từ sẽ đến chỉ cần h i n h nhi về sau lúc nào cũng đi theo bên cạnh n g ư ờ i không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục đoạn tình nhai nhai chủ nói thì ra là thế đường phong giật mình lập tức yên lòng h i n h nhi đường phong nhìn về phía h i n h nhi có chút đau lòng đường phong công tử hướng nhường huynh nhi nghỉ ngơi một cái đi ta có l ờ i muốn nói với ngươi đoạn tình nhai nhai chủ nói t ố t đường phong gật đầu đi theo đoạn tình nhai nhai chủ đi ra mật thất nhai chủ không biết ngươi có nói cái gì muốn nói với ta đường phong hỏi đoạn tình nhai nhai chủ thở dài nói bây giờ huynh nhi đoạn tình thiền công sự tình xem như giải quyết nhưng là lục dục gia tộc nơi đó y hải nguyên nhìn chằm chằm a ngai chủ lục dục gia tộc nếu như dám đến rất khác nhau chiến mà thôi đường phong ánh mắt kiên nghị nói lời tuy như thế nhưng lục dục gia tộc dù sao cũng là ngũ cấp thượng đẳng thế lực thực một trận chiến nói chúng ta căn bản không phải là đối thủ a cho dù có không láo tiền bối cũng không được lục dục gia tộc chân vũ cảnh cường giả tuyệt đối không phải một tôn hai tôn đơn giản như vậy đoạn tình nhai nhai chủ thở dài nói tiền bối kia có biện pháp nào đường phong cau mày nói đoạn tình nhai nhai chủ nếu gọi hắn đi ra hẳn là có biện pháp mới đúng biện pháp là có một cái đoạn tình nhai nhai chủ nói biện pháp gì đường phong nhãn tình sáng lên biện pháp là được chỉ cần ngươi có thể gia nhập thiên cổ thánh viện cái kia tất cả liền sẽ giải quyết dễ dàng đoạn tình nhai nhai chủ nói thiên cổ thánh viện đường phong hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua cái gì là thiên cổ thánh viện thiên cổ thánh viện thiên cổ châu đệ nhất đại thế lực thiên cổ hoàng triều sáng lập học viện bên trong tụ tập là toàn bộ thiên cổ vực mạnh nhất thiên tài chỉ cần ngươi có thể đi vào thiên cổ thánh viện hơn nữa có thể tiến nhập nội viện nói cái k i a t ạ i thiên cổ hoàng triều địa vị đem đại đại tăng lên đến lúc đó một cái lục dục gia tộc căn bản không dám bắt ngươi thế nào đương nhiên cũng không dám động tới ngươi muốn bảo vệ người đoạn tình nhai nhai chủ nói ra con mắt có chút tỏa sáng thiên cổ châu thế lực lớn nhất thiên cổ hoàng triều thiên cổ thánh viện ngài chủ cái kiết như thế nào mới có thể tiến vào thiên cổ thánh viện đâu đường phong hỏi thiên cổ thánh viện cách mỗi năm năm sẽ tổ chức một lần chiêu sinh đối toàn bộ thiên cổ vực tiến hành chiêu sinh đến lúc đó toàn bộ thiên cổ vực thiên tài đều sẽ hội tụ đến nơi đó tiến hành một trận long tranh hồ đấu hợp cách mới có thể tiến nhập thiên cổ thánh viện mà khoảng cách lần tiếp theo thiên cổ thánh viện chiêu sinh còn có thời gian nửa năm mà cái này trong vòng nửa năm lục dục gia tộc đoán chừng cũng phải toàn l ự c chuẩn bị thiên cổ thánh viện chiêu sinh sự tình đoán chừng sẽ không lại đến nhưng thiên cổ thánh viện chiêu sinh vừa kết thúc lục dục gia tộc nhất định sẽ lại đến khi đó chính là trí mạng một kích đoạn tình nhai nhai chủ nói thời gian nửa năm sao t ố t vậy liền đi thiên cổ thánh viện đường phong nói gặp đường phong đáp ứng đoạn tình nhai nhai chủ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói đường phong lấy ngươi thiên phú vẫn rất có hy vọng tiến vào thiên ngữ cổ thánh viện nhưng là ta hy vọng hình nhi cũng có thể tiến vào thiên ngữ cổ thánh viện vậy thì càng thêm an toàn lấy hình nhi đoạn tình chi thể còn vào không được thiên cổ thánh viện đường phong hơi kinh ngạc cái này không tốt nói dù sao đó là toàn bộ thiên cổ vực thiên tài t ề tụ hơn nữa nghe nói bây giờ toàn bộ thiên hạ đều nên đón thời đại vàng son thiên tài bối xuất tại d i vãng cực kỳ thưa thất thể chất đặc thù cũng như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện cho nên mọi thứ đều rất khó nói đoạn tình nhai nhai chủ nói đường phong gật gật đầu đường phong đã như vậy đoạn tình nhai khoảng cách thiên cổ thánh viện vô cùng xa xôi vậy liền quyết định sau ba tháng xuất phát đến lúc đó ta phái hai cái thông huyền n g ư cựu trọng đỉnh phong thái thượng trưởng lão mang theo các ngươi như thế sẽ nhanh một chút đến mà ba tháng này các ngươi hảo hảo tu luyện tranh thủ nâng cao một bước như thế nắm chắc liền muốn phần lớn đoạn tình nhai nhai nói đường phong gật đầu tiếp xuống tới đường phong mỗi một ngày đều sẽ bồi hình nhi một đoạn thời gian chậm rãi nhường hình nhi thoát ly đoạn tình thiên công ảnh hưởng bảy ngày sau đó n h â m thiên chủ ý cùng diệp lân đồng thời tìm tới đường phong các ngươi muốn rời đi đường phong hơi nghi hoặc một chút nhân thiên chủ ý cùng diệp lân đồng thời hướng hắn cáo tử đ ư ờ n g phong gia tộc truyền đến tin tức đã trải qua phái cao thủ đến đây tiếp ta trở về bởi vì thiên cổ thánh viện năm năm một lần chiêu sinh đại hội liền muốn bắt đầu trong nhà lao tổ hạ mệnh lệnh để cho ta trở về toàn tâm bế quan tu luyện ai cũng là không có cách nào a nhân thiên chủ ý phì phì trên mặt tràn ngập vẻ u sầu đ ư ờ n g phong ta trong nhà không sai biệt lắm cũng p h ả i người gọi ta trở về toàn tâm tu luyện hơn nữa trong nhà biết rõ lần này sự tình đã trải qua quyết định thoát ly lục dục gia tộc cho nên ta cũng nhất định phải đi diệp lân nói đường phong thiên cổ thánh viện chiêu sinh người đi không đi nhâm thiên chủ ý hỏi đi đương nhiên đi đến lúc đó chúng ta thiên cổ thánh viện gặp lại đường phong vô vô nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân bả vai nói người cũng đi tốt quá tốt đến lúc đó chúng ta ba người cùng một chỗ không được tăng thêm hình nhi chúng ta bốn người cùng một chỗ xưng bá thiên cổ thánh viện ha ha nhân thiên chủ y ha ha cười nói t ố t đường phong cũng lớn cười nói đường phong vậy ta đi hình nhi trong khoảng thời gian này liền nhờ ngươi chiếu cố đến lúc đó chờ hình nhi ổn quyết định đến lại đi gặp cha mẹ ta diệp lân nói cái kia liền quyết định như thế đường phong nói ba người lẫn nhau tạm biệt không lâu nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân đều lần lượt rời đi chương 698, xuất phát trung châu nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân rời đi về sau hai ngày không lão cũng tìm tới đường phong không lão ngươi cũng phải đi sao đường phong hỏi không lão thế mà cũng là tìm đường phong cáo tử không lão vớt râu cười ha ha một tiếng nói đường phong ta muốn đi một cái địa phương Chỗ đó phi thường thích hợp ta hiện giai đoạn khôi phục tin tưởng nếu không bao lâu ta liền có thể khôi phục lại chân vũ cảnh cảnh giới ngươi trước đi thiên cổ thánh viện bên kia đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi không l á o ngài có thể khôi phục đó là đại hảo sự a đường phong lộ ra tiếu dung thực tình vì là không l á o khai tâm vậy thì tốt đường phong chúng ta liền thiên cổ thánh viện gặp trong khoảng thời gian này nếu như có cái gì sự tình cứ việc cho ta truyền âm ta nhất định trước tiên đổi tới không lão chân thành nói đa tạ không lão đường phong ôm quyền ha ha vậy ta đi không lão cười một tiếng hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời tiếp xuống tới thời gian đường phong một bên bồi h ì n h nhi một bên tu luyện đường phong đi nhiều nhất chính là thông huyền cốc tại thông huyền cốc đối đường phong võ kỹ tu luyện trợ giúp quá lớn một tháng sau đường phong c ử u cấp võ kỹ thập cấp võ kỹ nhao nhao đột phá cực cảnh hai tháng sau thập nhất cấp võ kỹ đột phá cực cảnh sau ba tháng thập nhị cấp võ kỹ khai thiên kiếm pháp đột phá cực cảnh đến đây đường phong một cấp đến thập nhị cấp võ kỹ đều đột phá cực cảnh bước kế tiếp chính là coi đây là cơ sở lĩnh ngộ thần thông tại cái tuổi này thế mà đem một cấp đến thập nhị cấp võ kỹ đều lĩnh ngộ được cực cảnh có thể nói dọa người nghe nói mà ba tháng qua đường phong tu vi tiến triển không phải rất lớn từ linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong đột phá đến linh biến cựu trọng ở vào linh biến cựu trọng trung kỳ bộ dáng mà h i n h nhi gần giống như hắn cũng ở vào linh biến cựu trọng trung kỳ đáng nhắc tới đi qua ba tháng ở chung h i n h nhi đã trải qua triệt để từ đoạn t ì n h thiên công đoạn t ì n h trong trạng thái thoát ly mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại dĩ vãng bộ dáng bất quá cũng mau phong ca ca một tiếng khẽ hô một đạo thân ảnh xuất hiện ở đường phong bên cạnh hình nhi ngươi tới đường phong sắc mặt lộ ra tiếu dung phong ca ca sư tôn nói ra phát đã đến giờ kêu chúng ta cùng đi đâu hình nhi dịu dàng nói trên mặt mang nhạt cười nhạt cho phép chứ ánh mắt bên trong còn thỉnh thoảng sẽ lộ ra lạnh lùng c h i tình đã cùng di vãng không sai biệt lắm bất quá hình nhi một khi đại chiến lúc vận chuyển đoạn tình thiên công vẫn sẽ một mảnh lạnh lùng cái này cùng trước đó chu giao không sai biệt lắm cái kia chúng ta đi thôi đường phong cười một tiếng lôi kéo hinh nhi tay nhỏ hai người đi tới đoạn t ì n h nhai tổ sư đại điện trong khoảng thời gian này đường phong cùng hinh nhi mỗi ngày cùng một chỗ đã là đoạn t ì n h nhai trên dưới công nhận một đôi đi tới tổ sư đại điện về sau phát hiện không chỉ có đoạn t ì n h nhai nhai chủ tại chư vị thái thượng trưởng lão cũng ở đây đồng thời còn có hai người chính là long h u y ề n cùng cố thanh phong cố thanh phong cùng long huyên cũng là khó gặp thiên tài đoạn tình nhai muốn cho hai người bọn họ cũng đi thử thời vận t ố t lần này thiên cổ thánh viện chiêu sinh liền c á c ngươi bốn người đi thôi coi như vào không được thiên cổ thánh viện cũng có thể coi như học hỏi kinh nghiệm kiến thức một chút thiên hạ cái khác tuyệt thế thiên tài đoạn tình nhai nhai chủ mở miệng nói là long huyên diệp hinh đám người ôm quyền nói lần này liền từ long tĩnh trường lão Tôn diễm trưởng diễm lão hai vị mang các người bốn người các thái i ế n về t i ê n cổ t h n h v ệ n Đoạn A. thượng ì n nhai nhai chủ phân phò nói là, nhai chủ. Hai cái tóc trắng hầu đi ra nói. Nữa ngày chủ phò chủ, hai ra sau, hai cái đi thái tóc là, lão t hầu về vị trưởng lão mang theo đều ư người, hướng ờ n phong, hình nhi bốn người, hóa thành hồng quang, g hóa đạo một v tây bộ phương hướng đi. Hai vị thái thượng trưởng bộ phương hướng Hai đi. đ vị lão, ề là thông huyền c ử u trọng cường giả tối đỉnh coi như mang theo bốn người cái kia xuyên việt bạo phong hải cũng là như dẫm trên đất bằng xuyên qua bão phong hải về sau cấp tốc hướng về tây phương đi thiên cổ vực địa hình phi thường đặc thù thiên cổ châu như đầu trình viên hình to lớn vô cùng mà cái khác bốn mười tám cái như một đầu thật dài cái đuôi cộng lại đều không có thiên cổ châu một phần trăm diện tích lớn mà giống thách châu vân châu những cái này địa phương đều dựa vào gần cái đuôi cuối cùng ở vào nhất đông bộ khoảng cách thiên cổ châu không biết có bao nhiêu vạn dặm phi thường xa xôi hơn nữa càng đến gần thiên cổ châu cái đ u ô i cũng sẽ thô một chút nói cách khác càng đến gần thiên cổ châu đại châu diện tích đều rất lớn rất nhiều đại châu mặt mũi cũng là thạch châu mấy lần thậm chí gấp mười lần gấp mấy chục lần lại càng không cần phải nói vân châu nhỏ như vậy châu nếu là cưới nhảy qua châu phi thuyền nói đều không biết phải bay bao lâu ba tháng là tuyệt đối đến không được cho nên đoạn tình nhai nhai chủ không để cho bọn hắn cưới nhảy qua châu phi thuyền mà là nhường hai cái thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh mang theo bọn hắn đi đường thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh tốc độ phi hành so nhảy qua châu phi thuyền không biết phải nhanh mấy lần hơn nữa hai người thay phiên cũng không cần nghỉ ngơi đường phong khoanh chân ngồi long tĩnh thái thượng trưởng lão tê ra cự kiếm bên trên nhìn qua phía dưới trong nháy mắt đi xa đại địa ngẩn người mê mẩn chỉ là chốc lát bọn hắn đã trải qua đi xa mấy vạn giảm thông huyền cựu trọng quả nhiên khủng bố sau đó đường phong liền nhắm lại hai mắt tu luyện hình nhi long huyên cố thanh phong đều là giống nhau cũng lại tu luyện lấy dù sao lần này thiên cổ thánh viện chiêu sinh đem đối mặt với toàn bộ thiên cổ vượt tuyệt thế thiên tài không có áp lực là giả nhất định phải dành thời gian tu luyện bây giờ đường phong đem trọng tâm đặt ở cựu k i ế p chiến thần quyết bên trên chỉ có tu vi mau chóng tăng lên tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong liền có thể dựa vào một cấp đến thập nhị cấp võ kỹ lĩnh ngộ thần thông cứ như vậy một tháng sau tại thông huyền cựu trọng cường giả tối đỉnh không ngừng phi hành dưới không biết vượt qua bao nhiêu vạn giảm đám người rốt cục đi tới nhất tới gần thiên cổ châu một cái đại châu trung châu trung châu thế nhưng là nói phải thiên cổ vực trừ thiên cổ châu bên ngoài to lớn nhất một cái châu diện tích là thạch châu hơn ba mươi lần đương nhiên so với thiên cổ châu vậy liền nhỏ không biết bao nhiêu mà bọn hắn mục tiêu là trung châu to lớn nhất một thành trì thiên hòa thành bởi vì ở chỗ này là thiên cổ vực cái k h á c bốn mười tám cái đại châu thiên tài căn cứ bốn mười tám cái đại châu thiên tài tụ tập ở chỗ này chờ đợi thiên cổ hoàng triều người tiếp bọn hắn tiến về thiên cổ hoàng triều thiên hòa thành xem như trung châu to lớn nhất một thành trì phồn hoa đến cực hạn đường phong bốn người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy về sau lăng nữa ngày mới phản ứng được đường phong công tử huynh nhi huyên nhi thanh phong các ngươi tại thiên hỏa thành tùy tiện đi dạo đi chúng ta còn muốn đi gặp mặt thiên cổ hoàng triều sứ giả tại một cái khách sạn bên trong long tĩnh tôn diễm hai vị thái thượng trưởng lao nói t ố t bốn người đều gật đầu cái kia chúng ta ra ngoài đi dạo a hai vị thái thượng trưởng lão sau khi đi bốn cái người trẻ tuổi chỗ nào kềm chế lập tức ra khách sạn tại thiên hòa thành chuyển thiên hòa thành có thể nói là đường phong từ trước tới nay nhìn thấy qua to lớn nhất thành trì rộng lớn vô cùng có đến từ thiên ngữ cổ vực bốn mười tám châu người trong khoảng thời gian này càng là thiên tài t ề tụ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người trẻ tuổi trên người khí tức cường đại bốn người một bên chuyển một bên nhìn rất nhanh liền qua hai cái thạch thành bốn người liền tìm một nhà quán rượu đi đi lên chương 699, t r u n g châu thiên tài trong t ự lâu đã trải qua ngồi đầy người đường phong ánh mắt quét qua phát hiện đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi còn có vài cái bàn trống không điếm tiểu nhị mang theo mấy người tìm bàn lớn ngồi xuống điểm một chút thịt rượu liền nghe được ở một bên trên một cái bàn có bốn vị thanh niên tại chỗ cao đàm khoát luận lần này thiên cổ thánh viện chiêu sinh sẽ là vạn năm vừa gặp thịnh thế a nghe nói toàn bộ thiên cổ châu các đại thế lực thiên tài đều bảo rằng a nguyên một đám xuất hiện đúng vậy a lần này chúng ta cũng có thể đi mở rộng tầm mắt cái kia tuyệt đối là lòng tranh h ổ đấu yêu nghiệt vô số a nói đến yêu nghiệt chúng ta trung châu yêu nghiệt cũng không ít a không biết lần này ai có thể tiến vào thiên cổ thánh viện ta cảm thấy ngân n g u y ệ t công chúa nhất định có thể nàng thế nhưng là ta trung châu đệ nhất thiên tài xác thực ngân nguyệt công chúa thiên tư vô song khẳng định không có vấn đề nghe nói nguyên châu kiếm vô song cũng là vô cùng kinh cùng a thiên tư tuyệt thế còn có cái khác đại châu thiên tài đều không thể khinh thường mấy cái thanh niên một bên nghị luận mà đường phong mấy người vừa ăn uống một bên nghe các ngươi nói lần này trừ thiên cổ châu mặt khác bốn mười tám châu có thể có bao nhiêu người có thể tiến vào thiên cổ thánh viện bốn người kia tiếp tục đàm luận bao nhiêu ta xem sẽ không vượt qua mười cái giống như cái gì đông bộ thập tam châu một mảnh chỗ man di mọi d ợ bàn tay đại điệu mới lịch đại yếu nhất tất cả đều là đồ bỏ đi trên cơ bản có thể bài trừ ha ha không sai đông bộ thập tam châu đó là đương nhiên không có khả năng có người có thể vào thiên cổ thánh viện ta là chỉ còn lại mấy cái bên kia lục điện nghe được nơi này cố thanh phong lông mày khẽ động trên mặt có chút sắt khí đông bộ thập tam châu tại những người này trong miệng thế mà như vậy không chịu nổi cố huynh đến uống rượu đường phong bưng chén rượu lên đối cố thanh phong cười ha ha một tiếng cố thanh phong cùng đường phong uống một chén không nói thêm gì mà h u y n h nhi cùng long huyên nhi nữ thần sắc bình thản phảng phất không có nghe được những người kia tiếp tục trò chuyện nói đến cái khác đại châu kỳ thật thiên hà cựu châu cùng đông bộ thập tam châu cũng kém không nhiều cũng là chỗ man di mọi d ợ cũng có thể bài trừ cái kia ngược lại là kỳ thật thiên hà cựu châu cùng đông bộ thập tam châu cộng lại đều không ta trung châu lớn thiên tài vậy càng là không thể so sánh hất ra mười đầu đường phố ht tp lúc này ngồi mặt khác trên một cái bàn một thanh niên nhịn không được sắc mặt tái nhận hư l ệ n h nói khẩu suất cùng ôn chỉ bằng các ngươi cũng dám vọng đoán hắn châu kỳ tài nghe vậy lúc trước bàn kia trong đó một người quay đầu lạnh lùng nhìn sang ngươi là ai thiên hà cựu châu đông phương hùng cái kia nhân đạo ha ha ha ha. ta nói là chỗ nào thiên tài nguyên lai là thiên hà cựu châu cái kia chỗ man di mọi d ợ thổ dân người thanh niên kia cười to cái khác ba người cũng cười theo lên h o a n h đông phương gấu đứng dậy trên người buộc phát ra cường đại khí tức nói miệng nói lợi hại có dám đánh với ta một trận có gì không dám ta liền để ngươi biết rõ các ngươi thiên hà cửu châu cùng trung châu có bao nhiêu tranh lệch nói chuyện lúc trước thanh niên đứng dậy một tịch á o lam kêu phần phật tự tìm cái chết đông phương hùng gầm thét một tiếng một quyền đánh phía thanh niên mặc á o lam cho ta trở về thanh niên mặc á o lam một trưởng v ỗ r a trưởng phong gào thét cùng đông phương hùng nắm đấm đánh vào cùng một chỗ một tiếng oanh minh đông phương hùng liên tiếp lui về phía sau dẫm quán rượu kéo kẹt rung động còn tốt ở nơi này thiên hỏa thành mở quán rượu phía sau đều có đại thế lực trèo trống tại trên t i ể u lâu đều có khắc trần văn có thể bảo quán rượu không tổn thương chỉ là linh biến c ử u trọng tiền kỳ m à t h ô i thanh niên mặc áo lam cười lạnh một tiếng ngươi đại đ ị a chi khí đại đ ị a chi thể đông phương hùng nổi giận gầm lên một tiếng một đạo vàng mênh mông quang mang lan tràn ra bao trùm tại đồng phương hùng trên người hậu thiên chi thể hừ hậu thiên chi thể coi là rất không dậy nổi sao thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng trên người buộc phát ra một đạo thanh sắc q u a n g mang khí tức cũng lớn múc đồng dạng là hậu thiên chi thể đồng thời hắn buộc phát tu vi thình lình đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong cho ta bại thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng một trưởng tiếp tục hướng đông phương hùng đánh tới đông phương hùng toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là bị một trưởng kích hướng về sau liền lùi lại đụng vào trên vách tường vách tường trận văn lập lòe tháo bỏ xuống lực lượng phốc thử đông phương hùng trong miệng máu tươi chảy ra tu vi không tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong cũng liền thôi vo ki tu luyện cảng không tới nơi tới trốn không có mấy loại tu luyện tới cơ cảnh thậm chí có có chút lớn viên mãn cũng chưa tới dạng này chiến lực còn muốn đi thiên n g cổ thánh viện thực sự là không biết chết sống thiên hà cửu châu cùng đông bộ thập tam châu quả nhiên cũng là chỗ man di mọi d ợ tự cho là đúng cao thủ bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi thanh niên mặc áo lam khinh thường hư lệnh đông phương hùng sắc mặt khó coi muốn chết cùng đông phương hùng cùng đi mấy người cũng là một mặt tâm trầm nhưng không có người xuất thủ đông phương hùng tại thiên hà cửu châu đứng hàng thập đại thiên tài một trong thế mà đối phương mấy chiêu đều không tiếp nổi bọn hắn cùng đ ô n g phương hùng không sai biệt lắm đi lên cũng là tự dứt lấy nhục mà thôi người là ai tại trung châu sắp xếp bao nhiêu tên đông phương hùng không cam lòng hỏi nhốt vui mừng hạng người vô danh tại trung châu trước một trăm đều vào không được nhốt vui mừng nhàn nhạt đáp lại cái gì trước một trăm đều vào không được đông phương hùng lập tức mặt s á m như cho hắn lúc đầu còn nghĩ tới thiên cổ thánh viện cùng anh hùng thiên hạ tranh phong nhưng lúc này xem ra thực sự là ý nghĩ h a o h u y ề n sự thật là vô t ì n h nhất cho hắn tới một cái hung hăng đả kích cho nên nói các ngươi thiên hà cựu châu còn có cái kia đông bộ thập tam châu người các ngươi hay là cút nhanh lên trở về miễn cho đi mất mặt xấu hổ nhốt vui mừng cười nhạo nói ha ha nhốt vui mừng nói không sai mất mặt xấu hổ là nhỏ mất mạng đó mới là đại sự một cái khác hồng ý gì thanh niên cũng cười lạnh nói khinh người quá đáng cố thanh phong thực sự nhịn không được đang một tiếng chiến khởi đến ngươi lại là chỗ nào nhốt vui mừng nhìn qua đông bộ thập tam châu cố thanh phong cố thanh phong m ặ t âm trầm về đông bộ thập tam châu ha ha ha chẳng lẽ ngươi không phục ta nói nhốt vui mừng nhìn chăm chú cô thanh phong trong mắt đều là ý khinh miệt nguyễn thỉnh giáo cố thanh phong âm thanh lạnh lùng nói xem ra ngươi là không phục vậy ta liền đánh đến ngươi phục nhốt vui mừng hừ lạnh một tiếng một trưởng vỗ hướng cố thanh phong hắn không có bao nhiêu lưu thủ trực tiếp buộc phát hậu thiên chi thể vu cố thanh phong thân hình k h á động cũng giết ra ngoài một trưởng đánh về phía nhốt vui mừng cố thanh phong trong khoảng thời gian này tu vi cũng tăng lên tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong tại tăng thêm hậu thiên chi thể thực lực phi thường không kém Vâng. hai người đối kích một trưởng thân hình đều lui về phía sau nhốt vui mừng sắc mặt nghiêm túc xuống tới nói có mấy phần thực lực ngươi lại đông bộ thập tam châu xếp số một a đệ nhất ta còn kém xa cố thanh phong thản nhiên nói a có chút ý tứ thiếp ta mấy chiêu thử xem nhốt vui mừng lần thứ hai một trưởng đánh ra một trưởng n à y uy lực so sánh với một trưởng càng mạnh thập nhất cấp võ kỹ đại viên mãn đường phong giật mình chương bảy trăm trung châu tứ đại công tử võ kỹ tu luyện phi thường gian nan mà càng cao cấp vũ kỹ càng là khó càng thêm khó rất nhiều võ giả tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng chưa chắc có thể đem một môn cao cấp tu luyện đến đại viên mãn cho nên võ kỹ là khốn nhiều vô số tuyệt thế thiên tài hướng lên trên đột phá gông cùm xiềng xích rất nhiều tuyệt thế thiên tài tu luyện tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong không được không được dừng lại toàn tâm lĩnh ngộ võ kỹ có vài ngày mới tại giai đoạn này một k h ô n chính là mấy chục năm trên trăm năm rất nhiều đây chính là rất nhiều thế lực c ư ờ n g đại sẽ hao hết tâm tư kiến tạo như thông huyền cốc như thế tu luyện thánh địa như thế địa phương lĩnh ngộ võ kỹ nhanh không thể tưởng tượng nổi có thể trợ giúp người trẻ tuổi nhất phi trung tiên h đương nhiên thể chất đặc thù đối với cùng thể chất cùng nhau đối ứng võ kỹ tốc độ lĩnh ngộ có thể xương khủng bố vậy liền coi là chuyện khác nhưng là nhốt vui mừng cũng không phải thể chất đặc thù cho dù có thông huyền cốc như thế địa phương tu luyện cái tuổi này có thể đem thập nhất cấp võ kỹ tu luyện đại viên mãn nộ tính cũng coi như bất p h ả m gặp nhốt vui mừng một trưởng này trưởng lực hùng hậu cố thanh phong cũng không dám k i n h thường s ử suất toàn lực đánh tới đằng trước vê anh vê anh vê anh hai người liên tục đối oanh mấy chục chiều cả tòa quán rượu đều phát ra tiếng oanh minh giống như là tùy thời muốn sập đồng dạng quán rượu vách đá trận văn lấp lóe ngăn trở k h ó á y động kinh khí m à chu vi xem người nguyên lực dâng trào ngăn trở riêng phần mình cái bàn gió lốc trưởng cố thanh phong một trưởng vung ra như nổi lên nhìn như vòi rồng gió lốc xoay tròn đem không gian đều cắt ra sơn nhạc nhảy nhốt vui mừng trưởng lực hùng hậu vô cùng kiên cố không phá vỡ nổi hai người đều xử suất toàn lực đánh toàn thân mồ hôi tức giận ứa ra một mực đại chiến trăm chiêu hai người đối oanh một trường nhao nhao lui về phía sau khỏe miệng máu tươi chảy ra không nghĩ tới đông bộ thập tam châu còn ra một nhân vật ta thừa nhận ngươi tương đối mạnh nhưng ngươi cũng không cần r i è m pha bản thân nâng lên đông bộ thập tam châu ta tin tưởng lấy ngươi chiến lược đông bộ thập tam châu không có người là ngươi đối thủ nhốt vui mừng nhạc đệm khỏe miệng máu tươi nhìn xem cố thanh phong nói trong khoảng thời gian này cố thanh phong tiến bộ s á t thực phi thường lớn cố thanh phong thiên tư vốn là không tầm thường bằng không thì nói ban đầu ở thất tình đảo cũng sẽ không bốn ngày không đến liền thông qua đánh vỡ đoạn tình nhai mấy ngàn năm ghi lại lại thêm trong khoảng thời gian này đoạn tình nhai toàn lực bồi dưỡng bây giờ hắn tại đông bộ thập tam châu s á t thực không có mấy người có thể địch nhưng hắn biết rõ đường phong hình nhi cường đại nơi nào có mảy may ngạo khí chẳng qua là cảm thấy bản thân hay là quá yếu cho nên nghe lời ấy cố thanh phong lắc đầu nói tại đông bộ thập tam châu ta thực sự tính không được cái gì cố thanh phong lời này lúc đầu nói là hắn bản thân lời trong lòng nhưng rơi vào nhốt vui mừng cùng hắn đồng bạn trong lỗ thai lại là tại châm chọc bọn hắn châm chọc bọn hắn liền đông bộ thập tam châu đều không bằng、Đúng. nhốt vui mừng một cái đồng bạn vỗ bàn một cái ánh mắt bất thiện nhìn xem cô thanh phong nói ý ngươi là nói các ngươi đông bộ thập tam châu tùy tiện một người đều có thể so với ngươi còn mạnh hơn đều có thể vượt trên chúng ta vậy ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút nói xong ánh mắt nhìn về phía đường phong hình nhi long huyên ba người một mặt t r e o tức đi tới nhìn thấy hình nhi cùng long huyên hình dạng về sau người này tránh qua kinh diễm c h i sắc đồng thời có cực nóng chi quang thoáng hiện mà ra t h u n g h ă nhìn g n hinh nhi cùng long huyên vài lần tự nhiên mà vậy ánh mắt của hắn liền nhảy qua hai nữ rơi vào đường phong trên núi tiểu tử ngươi cũng là đông bộ thập tam châu xem ra ngươi là sò、so、tiểu tử kim mạnh người này nhìn xem đường phong nói một đôi mắt tam giác tránh qua tàn nhẫn q u a n mang hắn thấy đường phong tiểu tử này thế mà có thể cùng hai cái xinh đẹp như vậy nữ tử ngồi cùng một chỗ quả thực là hai đoá hoa tươi cùng với phân trâu nhường hắn ghen ghét muốn chết đường phong cười một tiếng bưng chén rượu lên tự lo uống một ngụm mới nâng cốc chén buông xuống nói làm sao ngươi nghĩ thử xem không sai bản thiếu gia đang nghĩ thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng nhường các ngươi biết rõ thiên hòa thành có thể không phải các ngươi dạng này chỗ man di mọi d ợ người có thể giả bộ bước mắt tam giác thanh niên lạnh lùng nói cúc ngay đột nhiên huynh nhi lạnh quát lạnh một tiếng cái gì mắt tam giác thanh niên sững sờ cúc ngay không nên q u ấ y g i y phong ca ca h u y n h nhi lần thứ hai lạnh lùng nói ha ha ha hôm nay là làm sao chỉ là đông bộ thập tam c h â u người một cái so một cái phách lối cô nàng ngươi thế mà gọi ta cúc ngay t ố t t ố t bản thiếu ra hiện tại liền cầm xuống ngươi mang trở về hảo hảo thẩm vấn nói xong một chảo liền hướng h u y n h nhi trộm tới trong mắt lóe r a dâm tả u a n mang lan Huynh Nhi h k é Thử kêu, c ậ p ngón tay như kiếm. Một đạo ánh kiếm bảy màu nổ bắn ra mà ra, đâm về mắt tam giác thanh niên. giác tay một mắt tam t ra ra, bảy h kiếm, kiếm màu mà đâm đạo về kiếm chỉ cùng móng nuốt tấn công một đạo c h ó i mắt thất thải quang mang loại lên sau đó liền nghe được mắt tam giác thanh niên k ê u thảm một tiếng hướng về sau vài chục bước một mặt kinh hãi nhìn xem hình nhi lúc này hắn bàn tay đã trải qua xuất hiện một cái trước sau trong suốt lô lớn máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên từ lâu đột nhiên tĩnh xuống tới sau đó là được một trận tiếng nghị luận một chiêu liền bại lưu rộng thật mạnh thực lực lưu rộng thực lực thế nhưng là không kém gì nhốt vui mừng à. đông bộ thập tam châu lúc nào có mạnh như vậy thực lực mạnh quá mạnh hẳn là thể chất đặc thù bằng không thì lời nói tuyệt đối không có mạnh như vậy thể chất đặc thù nhất định là thể chất đặc thù không nghĩ tới đông bộ thập tam châu cái kia chỗ man di mọi rợ thế mà cũng có thể có thể đản sinh ra thể chất đặc thù thiên hà cựu châu những người kia càng là phức tạp nhìn xem huynh nhi còn có cố thanh phong lúc đầu tại thiên cổ vực đông bộ thập tam châu một mực là xếp tại cuối cùng thiên hà cựu châu so đông bộ thập tam châu mạnh như vậy một chút nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch đông bộ thập tam châu sinh ra thể chất đặc thù đã trải qua không phải bọn hắn có thể so sánh nhốt vui mừng có chút phức tạp nhìn xem huynh nhi có nhìn xem cô thanh phong nói nguyên lai đông bộ thập tam châu xuất hiện thể chất đặc thù khó trách ngươi nói ngươi không phải mạnh nhất một người khó trách c ô thanh phong ánh mắt lập l è không nói gì đường phong hướng về phía hinh nhi mỉm cười ha ha ha không nghĩ tới đông bộ thập tam châu lại có như thế thiên c h i kiểu nữ thực sự khó được tại quán rượu bốn lầu cũng chính là phía trên lầu một đột nhiên vang lên một trận cười ha ha tùy theo một người mặc áo bảo màu vàng thanh niên đi xuống tới thiên tinh công tử lý lưu tinh thiên tinh công tử cũng ở chỗ này trung châu tứ đại công tử một trong sương hùng thế hệ trẻ tuổi ít có địch thủ không nghĩ tới ta có thể nơi này nhìn thấy h ắ n ha ha đúng vậy à, không nghĩ tới à, thiên tinh công tử tại toàn bộ bốn mươi tám châu đều có thể sắp xếp tại trước mười tồn tại lần này cũng là có phi thường lớn cơ hội tiến vào thiên cổ thánh viện người thanh niên này vừa xuất hiện bốn phía lập tức vang lên trở nên kích động tiếng nghị luận rất hiển nhiên người thanh niên này danh khí phi thường lớn trung châu tứ đại công tử một trong sao đường phong ánh mắt khẽ động thiên tinh công tử lý lưu tinh một tay đong đưa lấy quạt xếp một mu bàn tay cong ở đằng sau trên mặt mang nhạt cười nhạt cho phép nhưng ẩn ẩn lại cho người ta một loại cao cao tại thượng vị đạo hắn thẳng đi đến h ì n h nhi trước mặt khi thấy huynh nhi dung mạo về sau hắn trong mắt tinh quang lóe lên tránh qua kinh diễm c h i s á c